sở hàn tại nâng lên quyển sách này thời điểm lúc này mới phát hiện đến tại quyển sách này cùng sân khấu dính liền vị trí trên nổi lên từng cái phức tạp đạo ngân những này đạo ngân phức tạp đến cực hạn giống như một cây gông s i ề n g đem quyển sách này buộc chặt tại sân khấu bên trên lên cho ta sở hàn hai con ngươi tinh mang bùng lên lấy hắn lực lượng bây giờ vậy mà không cách nào nâng lên một quyển sách đây quả thực t i ể u không thể nói lý vênh vênh vênh theo sở hàn sức mạnh mạnh mẽ cầm tiếp theo bạo tẩu quyển sách này khởi s ư ớ n g mãnh liệt rung động giống như xiềng xích đạo ngân dính dấp quyển sách này làm cho sân khấu ngay tiếp theo toàn bộ đại điện oanh minh rung động phảng phất muốn sụp đổ ta cũng không tin sở hàn khỏe miệng n í t lên hắn còn chưa từng có gặp đến q u a nặng như vậy gì đó này đạo ngân ra chỉ, để hắn nghĩ đến năm đó không người có thể rút lên thần kiếm hàn lôi bây giờ này ta còn hết lần này tới lần khác muốn đem quyển sách này nâng lên sở hàn toàn thân huyết nhục tế bảo sấm chớp lực lượng kinh khủng hoàn toàn b ắ n ra toàn thân lực lượng kinh khủng thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạ sở hàn căn bản không có nghĩ đến tại hắn hấp thu năng lượng thân thể đột phá đến mới một cái cảnh giới về sau thứ nhất lần toàn lực xuất thủ vậy mà là tại nâng lên một quyển sách vain vain vain quyển sách này rung động không ngừng theo sở hàn hai tay dần dần giống như sân khấu tách ra một đoạn ngắn khoảng cách nay đoạn ngắn khoảng cách xuất hiện trong nháy m ắ t toàn bộ đại điện kịch liệt rung động đ i ề u k h á c bích h ỏ a mái vòm đã bắt đầu rơi xuống xám xa gần như sắp muốn sụp đổ lên sở hàn nộ quát một tiếng lực lượng toàn thân lại lần tăng lên quanh thân còn cuốn bảng bạc lôi điện ánh sáng trong nháy mắt sức mạnh bùng lên đặt đến sở hàn đ ỉ n h phong vê anh sở hàn quyển sách trên tay bỗng nhiên đầy vỡ v ụ n ra phảng phất là bị hơ cho khô bùn đất trực tiếp hóa thành từng khối từng khối nắt sở hàn lập tức có chút bối rối hắn không có nghĩ muốn phá hủy quyển sách này chỉ là muốn đem quyển sách này cầm lên làm sao lập tức t i u cấp tiêu hủy bất quá sở hàn vẹn vẹn là kinh ngạc một lát lại đem ánh mắt xuống hồi đến cái kia sân khấu bên trên viên trên đài chính giữa có một khối thâm hồng sắc bảo thạch bảo thạch chung quanh có một vòng một vòng kỳ dị phụ triện phía trên lộ ra huyền ảo bà đậu tựu i là cái đó sở hàn nhìn c h ầ m c h ầ m khối kia đá quý màu đỏ đôi mắt trong lóe da cực nóng quan mang gần như vô tận năng lượng tựu i là từ khối này bảo thạch trên chuyển tới cương đại bàng bạc mê ngông một cố cảm giác tràn ngập sở hàn trong lòng sở hàn tu luyện c ù n g lôi chiến t h ầ n thể đối với năng lượng phá lệ mất cảm hắn có thể cảm giác rõ r ệ t đến khối này bảo thạch trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng xa xa siêu qua l à phàm khối kia huyết đủ. khối này bảo thạch có được không thể địch nổi năng lượng sở hàn cảm thấy hắn tự thân năng lượng giống như khối này bảo thạch so ra tự làm một giọt nước đối đại dương mênh mông trên lệch không phải một điểm nửa điểm cục cục sở hàn nuốt một cái khẩu nước hắn chậm rãi giơ tay lên hướng về khối này đá quý màu đỏ trên sơ soạng ông lúc sở hàn bàn tay đụng chạm đến màu đỏ bảo thạch trong nháy mắt màu đỏ bảo thạch tẩm vàng chấn động chật toàn bộ bảo thạch biến mất hóa thành một lời nói năng lượng màu đỏ chui vào đến hạ phương sân khấu trong chuyện gì xảy ra sở hàn trái tim hơi hồi hộp một chút trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất t ư ở n g ẩn ẩn cảm thấy mình giống như đụng chạm tới cái gì cơ quan vâng vâng vâng n g đại địa bạo liệt cung điện sụp đổ một cố mạnh mẽ khí thế dâng lên mà ra toàn bộ không gian đều đi theo rung động ẩm ẩm ngay sau đó sở hàn dưới chân mặt đất điên cuồng cất cao mà lên toàn bộ mặt đất từ địa huyệt chỗ sâu đỉnh đi lên vọt thẳng vào hàn linh lanh thủy trong lập tức lại đánh vỡ cái kia phức tạp địa huyệt mê cung ẩm ẩm ẩm sở hàn đứng trên mặt đất trên theo đại địa hướng về trên nâng lên thân thể của hắn một bên thấm vào tại hàn linh lanh thủy trong một bên cùng địa huyệt mê cung bên trong hòn đá va chạm nếu không phải thân thể tố chất của hắn thái qua cường hãn sớm đã bị đánh thành thịt nghê bất quá lúc này sở hàn dần dần bình tĩnh lại quyển sách kia bên trong văn tự nhất định ký tái đồ vật đặc biệt sở hàn hiện tại cơ hồ có thể xác định quyển sách kia trong có lẽ có cái gì đặc thù thuyết minh chỉ là đáng tiếc hắn xem không hiểu hoàn toàn không biết trên đó viết cái gì binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn ta ngược lại là muốn nhìn nơi này đến tột cùng lại biến thành bộ r ă n g gì chương một nghìn một trăm bốn mươi thu la tháp ầm ầm s ở hàn vị trí mặt đất không ngừng bị cất cao làm cho toàn bộ địa huyệt mê cung đổ sụp xuống dưới hàn linh lanh thủy thủy trì bên trong t h ủ y mộng vân sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi nàng cảm giác nhạy cảm đến dòng nước hạ phương biến hóa phảng phất muốn nhấc lên đáy nước vòng xoáy không được t h ủ y mộng vân tay bên trong cầm một cái thủy tinh cầu này là huyền băng các chuyển thừa thủy tinh cầu s ở hàn tới mấy ngày này thủy mộng vân đem những cái kia thánh địa cùng cấm địa đều đại khái nhìn một lần tìm được cái kia ghi lại huyền băng các công pháp truyền thừa thủy tinh cầu hưu t h ủ y mộng vân h u y ệ n nhược thủy bên trong mũi tên hướng về nhanh chóng vọt bắn mà ra nàng bây giờ căn bản không kịp nhiều nghĩ hạ phương nhất định chuyện gì xảy ra Phúc. t h ủ y mộng vân theo hàn linh lánh thủy mặt nước trên sông tới nhảy lên mà trên về sau không có chút dừng lại trực tiếp rời đi cái này thánh điện ừ, ẩm ẩm cựu tại thủy mộng vân vừa mới đi xuất cung điện thời gian toàn bộ huyền băng thành đều khoảng cách rung động đại địa lay động kịch liệt nổi lên c u ồ n bạo chấn động động đất mọi người chú ý né tránh không nên bị áp tại kiến trúc phía dưới huyền băng thành bên trong tiếng ồn ào nổi lên b ố n phía người quần như ong vỡ tổ loạn thành một b ầ y trận này địa chấn tới quá qua đột nhiên lại quá q u a mãnh liệt để bọn hắn có chút thích ứng không đến làm sao lại đột nhiên chấn đâu chúng nhân trong tâm đều có như thế một cái dấu chấm hỏi bất quá bọn hắn căn bản không kịp nhiều nghĩ hiện tại việc cấp bách tự là tranh thủ thời gian tìm đến an toàn khu vực không có người biết trận này địa chấn nguyên nhân tại sở hàn thân trên tự liền thủy mộng vân đều không có nghĩ đến thủy mộng vân đứng lơ lửng trên không nhìn qua hạ phương lay động đại địa trong tâm ngược lại có chút nhớ ký hàn linh lãnh thủy bên trong sở hàn bất quá vẹn vẹn là lo lắng sát cái kia nàng lại không còn lo lắng thủy mộng vân tin tưởng lấy sở hàn thực lực không có vấn đề gì hàn linh lãnh thủy đáy nước không ngừng cất cao địa thế đại khái đến địa huyệt mê cung một nửa vị trí ngừng lên cao địa thế ông ông ông sở hàn dưới chân mặt đất ngừng lại toàn bộ cung điện chỉ còn lại có cái này sân khấu còn lại toàn đều tại va chạm trung thành mảnh vỡ kết thúc rồi ạ sở hàn hơi chuyển động ý nghĩ một chút trên người bùn đất toàn đều theo hàn linh lánh thủy trôi nổi rời đi toàn bộ người khôi phục tuyệt đối sạch sẽ vê anh vê anh vê anh phảng phất là nghe đến sở hàn sân khấu lại lần kịch liệt rung động lập tức kế tiếp theo di chuyển chỉ bất quá này lần cũng không phải n ổ lên cao mà là hướng phía dưới nhanh chóng hạ xuống x o ạ n x o ạ n x o ạ n dưới mặt đất xuống quá trình đệ xuống hạ phương hàn linh lãnh thủy đ ỗ n g nhiên đây trên mặt đất huyệt mê cung bên trong nhấc lên cấp tốc chấn động sau một khoảng thời gian mặt đất có một lần nữa về tới vị trí cũ nơi đó vòng tròn hình không gian vẫn như cũ đem hàn linh lãnh thủy ngăn cách ở bên ngoài làm sao lại về rồi sở hàn có chút không có hiểu rõ đây là vì cái gì bất quá hắn sắc mặt trở nên trở nên nặng nề có lẽ cái này cũng là cơ quan một loại nếu không phải thân thể của hắn thực lực mạnh mẽ vừa mới sợ là bị ép thành t h ị t nghê sở hàn n h ấ c mắt thấy hướng về sân khấu hiện tại sân khấu trên chỉ còn lại có nhỏ xíu năng lượng ba động theo khối kia đa quý màu đỏ biến mất không gặp cùng vừa mới kinh thiên động địa chấn động về sau nơi này giống như trở nên không đáng giá nhắc tới cái này sân khấu ý nghĩa đến cùng là cái gì sở hàn trong mày hắn không biết nơi này tồn tại ý nghĩa là cái gì như vậy năng lượng b ằ n g bạc dạng này liền không có rồi sở hàn đưa tay hướng về chính giữa sân khấu màu đỏ bảo thạch lỗ hổng địa phương sờ soạng ông lúc sở hàn bàn tay đụng chạm đến chính giữa sân khấu thời gian sân khấu chung quanh đạo ngân đ ỗ n g nhiên đây trở nên sáng trói trong nháy mắt một cỗ cường quang bao phủ tại sở hàn thân trên lệnh sở hàn thấy không rõ chung quanh sự vật Bạch. trong chốc lát sở hàn cảm giác đến một cỗ huyền diệu lực hấp dẫn phảng phất muốn đem hắn linh hồn theo thân thể bên trong rút ra dầm dầm. cỗ này cường hoành lực hấp dẫn trực tiếp đem sở hàn thân thể hút nát sở hàn trực tiếp hóa thành một lời nói huyết nhục tế bào hạt nhỏ tràn vào đến cái mâm tròn này phía trong ông lúc sở hàn hoàn toàn bị hấp thu sau khi đi vào đá quý màu đỏ lại xuất hiện toàn bộ mâm tròn khôi phục được nguyên bản bộ dáng chuyện gì xảy ra sở hàn toàn thân linh hồn bị cắt đứt r a phân hóa tại mười hai cái lôi điện tiểu nhân thân bên trên sở hàn ý thức còn tồn tại bất quá hắn k h ắ c sâu nhận biết đến nếu như không phải tu luyện cuồng lôi chiến t h ầ n thể hắn có thể đã chết vê anh đông nhiên trong đó phong vân đột biến sở hàn phảng phất bị khuynh đảo rắc rưởi trực tiếp trùng kích tại mặt đất bãi cỏ bên trên Dầm dầm. sở hàn vụn vặt huyết nhục tế bào đông nhiên đây ngưng tụ cùng một chỗ giống như chất lỏng tái tạo thân hình cuối cùng khôi phục thành nguyên bản bộ dáng này là cái gì địa phương sở hàn đứng tại mảnh đất trống này trên địa bên trên có bích lục cỏ xanh cách đó không xa có một tòa sân phong Cái nhưng à y sở à n ánh n mắt g tụ tại sơn phong trên, rụt thình phát tòa trên, tháp tập tranh trên lại, hiện, cái giống kia sơn sơn sách phong đồng khổng hung hăng hắn lình này phong cùng án giống nhau như、đúc. Này là quyển co cao, đồ có lúc. là ba mà thế h giới. Sở ngay run r lên n t o lòng, là lắm, là lại hắn cũng có thể mười phần khẳng định xác định, nơi này không phải hảo giác, chỉ là hắn không rõ ràng lắm, hắn là thế nào lại ba ba ba. Nhưng n giác, g thể phải hảo chỉ thế có xác tới mười mà đây. Bá bá bá. rõ lúc này liên tiếp tiếng bước chân v ă n g lên cách một khoảng cách tựu c h u y ề n vào sở hàn thai bên trong Siêu. sở i ê u s hàn thân ảnh nhất tránh tranh tại một khỏa thương thiên đại thụ về sau lập tức đ ố n g nhiên nhảy lên trực tiếp vọt lên cây nhánh đỉnh cao đứng tại thụ chi trên sở hàn nhìn đến xa xa mười cái người đi tới những n à y người đều rất trẻ trung niên kỷ bất quá mười lăm mười sáu tuổi bộ dáng tuổi còn nhỏ một điểm nhìn chỉ có mười ba tuổi mà niên kỷ nhất lớn bất quá giống như sở hàn tương tự mọi người đều đến đi rồi lúc này một thiếu niên trước tiên mở miệng thiếu niên mặt dung anh tuấn lộ ra nhàn nhạt tà khí đen như mực không so đôi mắt bên trong lóe ra nói nói tia sáng yêu dị lục thiếu theo nhân số nhìn lại trên lệch nhiều đều đến một cái khác thiếu niên gật gật đầu theo thần thái của hắn cùng ngữ khí nhìn lại cái kia được xưng là lục thiếu thiếu niên địa vị rất cao thật là nghĩ không đến một trăm năm mới khai một lần tu la tháp vậy mà tại mười chín năm sau một lần nữa mở ra chẳng lẽ là thượng thiên đều cảm thấy chúng ta là bị chiếu cố nhất đại muốn chúng ta vào tháp lĩnh hội a lục thiếu mặt trên lộ ra tà mị cười dung toàn thân tản ra yêu dị khí tức đúng vậy a chúng ta thanh dương châu trước đây không lâu còn đang thảo luận chúng ta cái này tuổi trẻ một đời nhân tài kiệt xuất đời này đuổi không trên tu la tháp khá là đáng tiếc đâu ai biết nói tu la tháp cái này mở ra một thiếu nữ đáp lời nói mặt của nàng trên tràn đầy vẻ kiêu ngạo nghĩ đến bọn hắn mỗi cái người cũng là từng cái thế lực nhân tài kiệt xuất sở hàn đứng tại thụ chi trên toàn thân khí tức cực độ thu liễm không có b ấ tu kỳ một cái nào người có thể cảm thể tồn tại. t cái có giác người nào đến hắn la tháp sở hàn theo những thiếu niên này nói chuyện bên trong nhạy cảm bắt được một chút tin tức xem ra đỉnh núi trên cái kia ba tòa tháp cần phải tự là tu la tháp sở hàn trong lòng có phán đoán chương một nghìn một trăm bốn mươi mốt thiếu nữ áo tím tu la tháp thời gian qua đi mười chín năm lại lần mở ra mặc kệ là lý do gì cũng là chúng ta kỳ ngộ hôm nay ta lục vũ tập hợp thanh dương châu thế hệ trẻ tuổi thiên tài cùng một chỗ tiến về tu la tháp về phần có thể thu được nhiều đại k i ngộ h n vậy liền đều bằng bản sự được xưng là lục thiếu lục vũ mở miệng nói từ ngự khí của hắn bên trong cũng có thể nhìn ra hắn tại những thiếu niên này trong địa vị cái kia là tự nhiên chúng thiếu niên liên tục gật đầu bọn hắn nhìn hướng về lục vũ đôi mắt bên trong có tôn kính võ đạo thế giới cường giả vi tôn cho dù cũng là thiên tài thiên tài bên trong cũng có càng thêm thiên tài tồn tại thanh dương châu lục vũ đứng tại cây trên sở hàn lông mày có chút n h u lên hắn chưa từng có nghe nói qua cái này đ ị a tên cũng không có nghe nói qua thiếu niên này tên tự chẳng lẽ là đông vực hoặc người nam vực địa phương sao sở hàn trong tâm âm thầm suy nghĩ hắn chưa từng có đi qua đông vực cùng nam vực đối cái kia hai cái địa phương cũng không phải rất quen thuộc về phần cái này tên là lục vũ thiếu niên sở hàn hai con ngươi nhìn chăm chú lục vũ mắt bên trong ẩ n ẩ n tránh qua một vệ tinh mang tạo hóa cảnh sở hàn trong nháy mắt tự nhìn thấu lục vũ tu vi trong tâm không khỏi có chút kinh ngạc thực lực của thiếu niên này vậy mà cùng ba vị thủ hộ trưởng l a o cùng nhau cùng đặt đến tạo hóa cảnh khó trách tự xưng thiên tài chỉ là như vậy thiên tài hắn tại sao không có nghe nói qua người nào nhưng mà ngay lúc này lục vũ đ ỗ n g nhiên ngầm đầu yêu dị hai con ngươi trong nháy mắt xuyên thấu không gian xuống tại sở hàn thân bên trên bị phát hiện rồi sở hàn trong tâm giật mình có lẽ là vừa mới không cẩn thận toát ra khí tức xuống tới lục vũ cổ tay vung lên tay bên trong thình lình xuất hiện một thanh trường kiếm hiu nhất đạo sáng trói lăng lệ kiếm quang huy sái mà ra trong nháy mắt đem sở hàn chỗ tại đại thụ chặn ngang chặt đứt sở hàn hai chân điểm nhẹ lập tức nhẹ nhàng rơi xuống đất trên tại rơi xuống quá trình bên trong hàn ánh mắt chú xem tại lục vũ trường kiếm trong tay bên trên thanh kiếm này không phải thần khí sở hàn sắc mặt trở nên ngưng trọng lên cái này tên là lục vũ thiếu niên tay bên trong cầm thanh kiếm này hoàn toàn có thể tiếp cận tạo hóa cảnh năng lực hoàn toàn vượt qua thần khí phạm chủ thần khí trên liền tại thanh khí chẳng lẽ cái này là một thanh thanh kiếm sở hàn càng phát giác cái này địa phương rất kỳ quái trẻ tuổi như vậy thiếu niên không chỉ có đạt đến tạo hóa cảnh tu vi còn có được thanh khí cái này quá không bình thường sở hàn tự hỏi kỳ nộ g của mình đã sắp rất mạnh có thể là nếu như không có được đến chiến thần truyền thừa lời nói bằng vào bản vào lục ã n hắn, tại cái này tên h của cái tại là l vũ trước mặt thiếu niên, thật đúng không đáng một đề à. Người không niên, đúng đáng đề lời à nhàng là ai? của ra đang hỏi nói, giống hỏi Lục lộ căng, vũ vấn ngữ nhẹ hắn trên lộ ra kêu căng, giống như n g khí kêu thẩm vấn hỏi phạm mặt ư Lục vũ lời vũ này một ra chung quanh vài người thiếu niên ánh mắt toàn đều xuống tại sở hàn thân trên ánh mắt bên trong có hiếu kỳ có dò xét có nghi hoặc càng nhiều là cười trên nôi đau của người khác sở hàn ánh mắt quét qua ở đây mười cái thiếu niên đem mỗi cái người tu vi đều thu hết vào mắt p h á thật mạnh chiến trận tha là sở hàn thực lực tăng lên về sau đều cảm thấy những thiếu niên này thực lực mạnh phi thường bọn hắn tụ tập cùng một chỗ đủ lấy quét ngang thần vũ đại lục tại sao có thể có nhiều như vậy lợi hại tuổi trẻ người sở hàn trong tâm n g h i hoặc hắn ánh mắt quét qua đông đảo thiếu niên về sau cuối cùng xuống tại lục vũ thân bên trên ta gọi sở hàn đến từ bắc vực sở hàn nhàn nhạt mở miệng kinh ngạc trong lòng của hắn không có chút nào thể hiện tại mặt trên nhìn bên ngoài vẫn như c ũ là phong khinh vân đạm bắc vực cái gì địa phương chẳng lẽ là bắc phương tử huyền vực không thể nào tử huyền vực khoảng cách thượng thanh vực xa như vậy làm sao có thể tại tu la tháp mở ra trước tiên đổi đến h à n là là đến từ tử huyền vực người một mực sinh hoạt tại chúng ta thanh dương châu nay cũng là có khả năng bất quá chúng ta đều không có gặp q u a hắn hắn thân trên cũng không có cái gì quá mạnh khí tức hiển nhiên là vụ n trộm chạy vào cái này mười cái thiếu niên đối sở hàn nghị luận ở m ý, mỗi cái người đều tại phân tích sở hàn lai lịch bất quá bọn hắn khẩu bên trong nói ra tin tức ngược lại để sở hàn càng ngậm bức t ử huyền vực thượng thanh vực cái này lại là cái gì địa phương sở hàn g chưa hề đều không có nghe nói qua tu la tháp phạm vi đều bị phong tỏa lên có thể vụng trộm chạy vào cũng coi như là có mấy phần bản sự bất quá tu la tháp không phải n g ư ờ i dạng này người cảm thấy tới địa phương hiện đang đuổi gấp rời đi còn có thể giữ được tính mạng lục vũ miệng trên nhìn như con thiết yêu dị đôi mắt bên trong lại là lóe lên thật sâu xem thường cùng khinh thường không chỉ có lục vũ khinh thường tự liền chung quanh vài người thiếu niên Toàn đều ta xem nhìn đều xem chầm chầm sở hàn b ọ nhàn ắ n cũng l b ằ g b ả nhạt sự tiến t đến, có ể l r ư c cái mặt này lắc đầu mặc dù hắn không biết những n à y người đến tột cùng đến từ chỗ nào bất quá hắn đã sắp nghe rõ không ít tin tức đó là cái cùng loại bí cảnh địa phương cái kêu ba tòa tháp gọi trung tu la tháp hoặc người bên trong một tòa tên là tu la tháp là cái có thể phát sinh kỳ ngộ địa phương cái này địa phương mỗi một trăm năm mở ra một lần bất quá hiện tại vẹn vẹn qua mười chín năm tựu mở ra đối với cái này sở hàn cười thầm trong lòng chắc hẳn cái này bí cảnh mở lại cùng hắn có quan hệ rất lớn hắn trên mặt đất huyệt mê cùng bên trong đụng chạm đến cơ quan hẳn là mở ra cái này gương sáng ha ha ta là mở ra bí cảnh cái k i a người các ngươi vậy mà cảm thấy ta không xứng đợi ở chỗ này sở hàn khỏe miệng lộ ra một vệ cười lạnh tiểu tử ngươi gọi sở hàn đúng không Ta khuyên ngươi khác rượu mời không uống chỉ thích phạt. khuyên khác không chỉ rượu uống uống rượu ngươi mời lúc ụ Lục c cái cái trực vũ yêu này bên quan thiếu, dị đôi đi đến giống tiến người nói nhảm cái gì, ngươi phải là nhìn xem ngại mắt, ta trực tiếp giết hắn liền tại. mắt mang. trộm nhảm xem mắt, bắn hắn trong ta lang như nhìn ra ra gì, lệ là l này lục vũ bên cạnh thân một thiếu niên hời hợt nói thiếu niên sắc mặt bình tĩnh mắt bên trong lộ già khinh thường phảng phất giết chết sở hàn là một kiện phi thường chuyện dễ dàng giọng nói kia tựa như bóp chết con kiến biên t r ư ơ n g đừng như vậy xúc động thôi tiểu tử này ta nhìn còn có chút công dụng một hồi chúng ta t i ể u muốn đi vào tu la tháp trong có đồ vật gì người nào đều nói không chính xác không nếu như để cho tiểu tử này ở phía trước tìm kiếm đường làm cái phá hôi nũng nịu giọng nữ vang lên một cái mặt mũi tràn đầy quyến rũ thiếu nữ trang điểm lộng lấy nói ha ha ha ha ha thiếu nữ âm vừa rơi xuống chúng thiếu niên ẩm vang cười to mỗi cái người nhìn hướng về sở hàn đôi mắt trong đều lộ ra vẻ t r e o tức đủ rồi đột nhiên thanh lãnh giọng nữ vang lên đ ồ n g nhiên lúc đem tất cả mọi người thanh âm đều ép xuống lập tức nhất đạo thiến ảnh nhất tránh m à qua xuống tại những thiếu niên này trước người thiếu nữ này mặc một thân áo tím lộ ra phá lệ cao quý lãnh đạo băng xương gương mặt có cự người ở ngoài ngàn dặm cảm giác thiếu nữ áo tím xuất hiện đ ồ n g nhiên lúc lệnh những thiếu niên này đồng k h n g co rụt lại vui cười âm thanh im b ậ t mà dừng sở hàn quan sát một chút thiếu nữ áo tím này tiêu ngạo cao quý tuyệt mỹ cái này là thiếu nữ áo tím cấp sở hàn cảm giác đầu tiên thanh huyền sao ngươi lại tới đây lục vũ gương mặt trên lộ ra dương quang tiếu sắc mặt khi tất cả người đều phát sinh biến hóa giống như là cố ý tại lấy hảo thiếu nữ áo tím này mọi người lại tới đây chỉ có một cái mục đích vậy liền là tu la tháp vô luận thuộc về gia tộc nào đều không có ở chỗ này đánh nhau lý do thiếu nữ áo tím lạnh lùng nói cái kia là tự nhiên chúng ta cũng không có thật muốn giết chết hắn chỉ là muốn biết một chút tình huống lục vũ cười làm lành lấy nói thiếu nữ áo tím không để ý đến lục vũ một đôi mắt đẹp xuống tại sở hàn thân trên thanh lánh đồng khổng không có chút nào ba đậu ngươi theo chúng ta cùng một chỗ vào tu la tháp thiếu nữ áo tím ngữ khí rất nhạt rất lạnh lộ ra một c ô không thể nghi ngờ kiên quyết có phát h ả o thi lệnh uy nghiêm cái này các thiếu niên tương hô đối xem một mắt bọn hắn từ câu nói này bên trong n g ư ờ i được duy trì ý vị cùng một chỗ tiến vào tu la tháp cái này há không phải nói tiểu tử này không chỉ có không thể trở thành phá hôi còn muốn bị bọn hắn bảo hộ sở hàn nhét miệng cười một tiếng gật đầu ứng nói hắn đột nhiên cảm thấy cái này vẫn rất thú vị mà lại hắn đối tu la tháp sự tình không phải rất quen thuộc có thể có người dẫn đường cũng không phải là là xấu sự tình chương một nghìn một trăm bốn mươi hai nơi này là huyền thiên giới sở hàn đáp ứng mọi người cũng không có kinh ngạc thậm chí bọn hắn cảm thấy cái này là chuyện đương nhiên sự tình thiện nghi tiểu tử này chúng nhân trong tâm hừ lạnh một tiếng bất quá nói đều không nói thêm gì nữa dù sao thiếu nữ áo tím đã sắp lên tiếng thanh huyền còn có khác phải lời nhắn nhủ sự tình sao lục vũ nhìn chăm chú lên thiếu nữ áo tím hắn mắt bên trong có khó lấy che giấu hâm mộ c h i sắc kỳ thật không khỏi là lục vũ những thiếu niên này bên trong ngoại trừ vài thiếu nữ bên ngoài phần lớn đối thiếu nữ áo tím hâm mộ có thừa cũng có thể tiến vào tu la tháp thiếu nữ áo tím nhàn n h ạ t nói nàng phảng phất là một khối vạn năm không thay đổi hàn băng cuối cùng là cao như vậy lạnh làm cho không người nào có thể tiếp cận sở hàn đứng tại thiếu nữ áo tím đối diện h à n tại đáp ứng cùng theo tiến về tu la tháp về sau ánh mắt vẫn nhìn chăm chú lên thiếu nữ áo tím tạo hóa cảnh lại là một cái tạo hóa cảnh thế giới trở nên điên cuồng như vậy sao sở hàn một bên cảm thán một bên nghĩ đến một cái đáng sợ có thể được chúng ta hiện tại t i ể u tiến về tu la tháp lục vũ đ ỗ n g nhiên thời điểm gật đầu tay của hắn hướng về đỉnh núi trên chỉ đi tiếp theo nói ra tu la tháp chung quanh có cấm chế chỉ có thể đi bộ tới gần không lại sẽ gặp đến trừng phạt cái này lần tu la tháp xuất hiện rất đặc thù mọi người cần phải cẩn thận đường đối quả nhiên sở hàn âm thầm gật đầu cái này tu la tháp quả nhiên còn có cái khác cơ quan sở hàn tại kinh lịch qua địa huyệt mê cung về sau t i ê u biết cái này tu la tháp không đơn giản muốn đi vào tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy nếu là lúc trước sở hàn căn bản sẽ không quá chú ý những thứ này có thể là kinh lịch qua những quái vật kia về sau sở hàn ý thức đến cái này tu la tháp trong c ó thể xuất hiện đồ vật cần phải hắn nâng lên tinh thần đề phòng lục vũ sau khi nói xong lườm sở hàn một mắt vừa mới xinh đẹp thiếu nữ lời nói để hắn cảm thấy có chút con đường nếu không phải không phải thanh huyền ngăn cản hắn nhất định muốn để sở hàn làm cái k i a dò đường phá hôi bất quá lục vũ ngược lại là không có quá qua xoắn suýt chuyện này sở hàn đối với hắn mà nói bất quá là một khúc nhạc đệm hắn căn bản không cho rằng sở hàn có thể còn sống đi ra tu la tháp liên để tiểu tử này chết an nhàn điểm đi lục vũ dẫn đầu bước chân dẫn theo các thiếu niên hướng về tu la tháp đi đến thiếu nữ áo tím đứng tại chỗ nhìn xem chúng nhân hướng về phía trước chậm c h ạ m không có cất bước ngươi làm sao không đi thanh lanh thanh âm chợt nhớ tới thiếu nữ áo tím con ngươi băng lánh nhìn chằm chằm sở hàn ngươi làm sao không đi sở hàn không có trả lời thiếu nữ áo tím ngược lại đem câu nói này còn nguyên hồi cho nàng vậy ngươi đi theo ta đi thiếu nữ áo tím hiển nhiên không xem giống như sở hàn quá qua lãng phí miệng lưỡi bước liên tục nhẹ nhàng đi theo những thiếu niên kia bộ pháp sở hàn mỉm cười đi theo thiếu nữ áo tím bộ pháp đi một lúc sau người tên gì tên tự đột nhiên thiếu nữ áo tím lạnh giọng v ă n g lên mở miệng hỏi nói thiếu nữ áo tím không có nhìn hướng về sở hàn bất quá sở hàn biết câu nói này tự là đang hỏi hắn sở hàn sở hàn nhàn nhạt trả lời nói một câu dư thừa nói nhảm đều không có nói về phần cái khác thiếu niên căn bản không có chú ý sở hàn bọn hắn vừa mới đã sắp biết rồi sở hàn tên tự mà lại hiện tại m ô i hướng về tu la tháp tới gần một bước tâm tình của bọn hắn tựu i ngưng trọng một phần ngươi đến từ tử huyền vực thiếu nữ áo tím mở miệng lần nữa cái này một lần l ự c chú ý của nàng hơi nhấc lên có chút bên cạnh qua tinh xảo dung nhan tựa hồ đối với tử huyền vực cái này địa phương cảm thấy rất hứng thú không phải ta đến từ bắc vực hoặc người nói trung vực cũng được sở hàn lắc đầu nói tử huyền vực là cái gì địa phương hắn chưa hề không có nghe nói qua bắc vực trung vực đó là cái gì địa phương nếu như không phải tử huyền vực chẳng lẽ là t r ạ c h phạm vực thiếu nữ áo tím chân mày c a o lại nàng đôi mắt đẹp bên trong tránh qua một vệt nghi hoặc cùng không hiểu liên quan tới hai cái này địa phương nàng cũng không có nghe nói qua không phải như thế nói đi thần vũ đại lục ngươi tổng c h í nói sao sở hàn k h o á t k h o á t tay kia cái gì t r ạ c h phạm vực là cái gì địa phương hắn cũng không biết thần vũ đại lục chẳng lẽ là ba ngàn thế giới thiếu nữ áo tím đôi mắt đẹp bên trong nổi lên nồng đậm h ã i nhiên nàng một câu nói kia đống nhiên lúc đưa tới tất cả các thiếu niên chú ý tự liền lục vũ bước chân đều ngừng lại không sai tự là ba ngàn thế giới s ở hàn gật gật đầu hắn biết thần vũ đại lục là ba ngàn hoàng cấp thế giới bên trong một cái đồng thời tâm hắn bên trong ẩn ẩn toát ra suy nghĩ càng thêm rõ ràng phúc vậy mà là hoàng cấp thế giới người, Ông trời ơi! người là thế nào tiến đến ba ngàn thế giới người hoa ha ha ha chết cười ta xem không đến có thể ở chỗ này nhìn đến ba ngàn thế giới người có ý tứ thực tại là rất có ý tứ chỉ một thoáng vô số nói chê rêu thanh âm từ thiếu niên bọn họ khẩu bên trong vang lên mỗi cái người nhìn hướng về sở hàn ánh mắt trong đã sắp không chỉ là khinh bỉ càng nhiều là nồng đậm nghiệm ai không che giấu chút nào khinh thường chẳng lẽ nơi này là huyền thiên giới sở hàn hít sâu một hơi nói ra câu này để hắn suy nghĩ thật lâu kỳ thật sở hàn đang nhìn gặp những thiếu niên này thời gian trong lòng t i ể u ẩn ẩn có loại ý nghĩ này chỉ là hắn cảm thấy không thực tế một mực không có nói ra hiện tại hắn càng phát cảm thấy khả năng này rất đại không sai nơi này là huyền thiên giới thượng thanh vực thanh dương châu ngươi là ba ngàn thế giới người là thế nào lại tới đây thiếu nữ áo tím thanh lãnh thanh âm vang lên lần nữa thanh âm của nàng mặc dù là nghi vấn nhưng lại không có quá nhiều tâm tình chập trờn là cái này tuổi trẻ người bên trong duy một bảo trì bình tĩnh một cái kia ta là từ trong hàn linh lãnh thủy tiến đến s ở hàn đối với chuyện này ngược lại là không có bất kỳ dầu diếm hắn hiện tại hơn một cái nhiệm vụ không chỉ có muốn nhìn cái này tu la tháp là chuyện gì xảy ra còn muốn tìm đến trở lại hồi thần vũ đại lục đường trong thần vũ đại lục còn có không làm xong sự tình lao đầu tử cựu còn chưa báo phụ thân còn tại ẩn thế trong t r ư ơ n g tộc không cứu được ra hai chuyện này lệnh sở hàn như nghẹn ở cổ họng căn bản không có khả năng an tâm đợi tại huyền thiên giới hàn linh lãnh thủy chúng nhân tương hô đối xem một mắt lẫn nhau mắt bên trong hiện ra ý cười bất quá người nào đều không nói gì thêm sở hàn vận khí của ngươi rất tốt thực lực của ngươi cũng chẳng ra sao cả có lẽ đến đến huyền thiên giới tự là thuộc về ngươi cơ duyên và kỳ ngộ tu la tháp đối ngươi mà nói quá xa vời ngươi còn là không muốn đi theo chúng ta thiếu nữ áo tím n g â m nghĩ một chút nói ta muốn đi tu la tháp sở hàn nhàn nhạt lắc đầu trực tiếp cự tuyệt thiếu nữ áo tím hừ không biết tự lượng sức mình ngươi cái này là cô phụ thanh huyền h ả o ý lấy ngươi dạng này thực lực sợ là phải chết trong tu la tháp kỳ thật ngươi hiện đang hối hận tới kịp theo ta được biết ba n g à n thế giới bên trong người chỉ phải đạt đến tạo hóa cảnh có thể trên huyền t h i ê n giới bất quá ngươi có kỳ ngộ như vậy hẳn là còn không có đến tạo hóa cảnh đi lời không thể như thế nói ba ngàn thế giới bên trong đạt đến tạo hóa cảnh còn là rất khó khăn ha ha ha ha một đạo chế rễu thanh â m vang lên mỗi cái người đều không cho rằng sở hàn cũng có thể tại tu la tháp sống sót mà đi ra ngoài t r ư ớ c 1143, thản nhiên khiêu khích sở hàn sắc mặt lạnh nhạn phảng phất căn bản không có quan tâm những người này lời các ngươi hay là lo lắng nhiều tự mình đi cái này tu la tháp cũng không có đơn giản như vậy sở hàn nhẹ nhàng lắc đầu không có nhiều lời có lẽ những thứ này người cảm thấy bọn hắn so sở hàn hiểu rõ hơn tu la tháp cái này không có sai sở hàn đối tu la tháp một điểm đều không hiểu rõ bất quá sở hàn hiểu địa huyệt mê cung đoạn đường này có bao nhiêu khó đổi thành những thiếu niên này trong bất kỳ một cái nào người chỉ sợ đều không ai có thể còn sống ra sở hàn người thật quyết định thiếu nữ áo tím thanh lánh đôi mắt đẹp nhìn c h ầ m c h ầ m nhìn sở hàn sắc mặt của nàng chút nào không biến hóa giống như thiên niên không thay đổi hàn băng Ừm. sở hàn gật gật đầu hắn ngược lại là không có đem những thiếu niên này phóng tại trong mắt bất quá đã là tại hắn chưa quen thuộc địa phương lại là huyền thiên giới trong hơi t h ú liễm không phải chuyện xấu sở hàn không biết phương thiên địa này trong sẽ có dạng gì tồn tại đi thanh huyền đã hắn suy nghĩ minh bạch r ứ t khoát liền để hắn đi theo đi mọi người hiện lại xuất phát chú ý không được đụng s ở đến cái gì cầm chế lúc này lục vũ mở miệng kết luận để các thiếu niên lực chú ý một lần nữa tập trồng tại tu la tháp bên trên chuyện này tựa như là một khúc nhạc đệm cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn lục vũ đi ở trước nhất mang theo một nhóm người hướng về đỉnh núi trên leo lên mỗi một bước đều đi rất là cẩn thận dù sao người nào đều không biết sẽ phát sinh cái gì sở hàn đi tại những thiếu niên này phía sau cùng mặc dù không có cách nhiều đại khoảng cách nhưng lại là không hợp nhau ẩn ẩn bị cô lập bên ngoài đương nhiên sở hàn cũng không có hứng thú đi cấp những thứ này người hòa mình hắn chỉ là thuận tiện kết bạn mà đi một đường trên không có bất kỳ nguy hiểm sở hàn đi theo lục vũ bọn hắn thành công trèo lên đỉnh núi ba tòa tháp cao đập vào mi mắt cái này tòa là tu la tháp chúng ta chuyến này lịch luyện mục tiêu còn lại hai tòa tháp ta khuyên ngươi bọn họ không nên tiến vào trừ phi các ngươi không muốn tính mệnh lục vũ ngưng trọng thanh â m bỗng nhiên vang lên ngón tay hắn chỉ vào bên trái nhất một tòa tháp tháp trước có một tấm bia đá trên tấm bia đá văn tự cùng sở hàn tại sách vợ trên nhìn đến giống nhau như đúc những thứ này văn tự là có ý gì sở hàn nhìn xem bia đá mở miệng hỏi nói cái này là thượng cổ văn tự cần muốn cổ văn ngọc bàn khả năng đọc hiểu thiếu nữ áo tím môi mỏng nhẹ nâng trả lời nói bất quá tu la thắp trước bia đá đã bị người phiên dịch qua đại khái ý tứ tự là tu la thắp hết thể có cựu trọng chỉ có thể phía trước lục trọng tìm kiếm kỳ ngộ từ thứ thất trọng bắt đầu cấm nhập nguyên lai là như thế này sở hàn gật gật đầu hồi tưởng lại đ ư ờ n g khi ấy trong cung điện sách vợ trên văn tự trong khẳng định bàn giao cái gì cấm kỵ có lẽ hắn tại vô ý trong đụng chạm tới không ít cấm kỵ cái khác hai tòa tháp bia đá trên lại là cái gì ý tứ sở hàn hướng về cái khác hai tòa tháp nhìn lại nghi ngờ hỏi nói không biết chúng ta không có cổ văn ngọc bàn không có cách nào phiên dịch từng sẽ vô số phiên dịch qua bia đá bên trong dung người toàn đều im miệng không lời chỉ nói không muốn chết thì không nên đi vào thiếu nữ áo tím giải thích nói xem ra nơi này mặt có bí m à ta sở hàn hơi hơi hí mắt đôi mắt trong lóe ra tinh mang càng là không cho vào địa phương hắn càng là muốn v à o càng là hiếu kỳ ha ha ha ha sở hàn ngươi muốn là hiếu kỳ ngược lại là cũng có thể vào xem dù sao ngươi vào cái nào đạp cũng là chết trước khi chết còn có thể thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ lục vũ bên người thiếu niên kia chế nhạo lấy nói sở hàn khẽ cho mày thiếu niên kia đối với hắn châm trọc khiêu khích qua thật nhiều lần dù hắn lại không muốn đi để ý trong tâm đều có chút khó chịu làm sao tức giận không cao hứng rồi bị ta đâm đau lòng chuyện đi ta liền buồn b ự c ngươi một phế vật như vậy chạy tới tu la tháp xem náo nhiệt gì thiếu niên kia mở miệng lần nữa nói lại nói nhảm một câu ta liền giết ngươi sở hàn nghiêng đầu lườm thiếu niên kia một mắt hắn mắt lạnh như điện đ ỗ n g nhiên khi ấy lệnh thiếu niên như bị điện giật toàn bộ người ông một chút bị giải ra p h ú c sở hàn lời này một ra chung quanh các thiếu niên trực tiếp nhận không ra cười ra tiếng căn bản không có chú ý đến thiếu niên kia dị dạng hắn nói gì các ngươi đã nghe chưa ta cũng hoài nghi ta nghe lầm hắn tại dùng dạng này ngữ khí cùng thản nhiên nói chuyện tiểu tử này rất có ý tứ không biết làm sao từ ba ngàn trên thế giới tới vậy mà như thế không biết tốt xấu thản nhiên có thể là tạo hóa cảnh cương giả ta tại tiểu tử này thần trên đều không có cảm giác đến linh lực ba động thật đúng là vô c h i giả không sợ à. chỉ một thoáng các thiếu niên thanh âm tiếp liền văng trước mỗi cái người đối sở hàn đều có khinh thường không có người đem sở hàn xem như là thật hô hô cái kêu tên là thản nhiên thiếu niên hít sâu một hơi hắn lung lay đầu trong tâm âm thầm hỏi mình ta đây là thế nào làm sao lại sợ một cái phế vật toàn thân cảm giác giống như điện giật lóe lên dù cho cái này khiến thản nhiên hoài nghi là thân thể sinh ra ảo giác ảo giác nhất định là ảo giác thản nhiên căn bản không cho rằng sở hàn có thể uy hiếp đến hắn được tính mệnh mà lại sở hàn t h ầ n trên một chút xíu linh lực đều không có lại thế nào có thể sẽ uy hiếp đến hắn tựa hồ là cảm nhận được chung quanh các thiếu niên ánh mắt thản nhiên thân thể bỗng nhiên l ư ữ n một cái không thể để cho những thứ này người coi thường thản nhiên hít sâu một hơi đẻ xuống vừa mới trong tâm xuất hiện bất an đồng khổng trong bắn ra ra nói nói hung cực kỳ người tên phế vật này đồ vật trong huyền thiên giới cũng dám tỏa sáng như vậy hùng biện s a ta bằng các ngươi ba ngàn thế giới những cái kia bản sự ha ha đơn giản t i ể u là trò cười thản nhiên thanh â m lạnh lùng vang lên ngự a khí trong tận làm mỉa mai cùng xem thường cái kế âm thanh phế vật phá lệ t r ò i thai tiểu phế vật ta liền nói ngươi ngươi có thể đem t a như thế nào s ắ t ta chỉ bằng bản lãnh của ngươi ha ha ha n g ư ơ i tới s ắ t ta ngươi sắt một cái ta xem một chút ta thản nhiên nói hết một câu về sau cảm thấy có chút chưa đủ nghiền lại cùng nói vài câu thản nhiên một r a chúng nhân khỏe miệng cũng hơi nhét lên lộ ra một vệt d ễ c ậ n một lời nói ánh mắt xuống tại sở hàn thân trên ánh mắt kia giống như muốn biến thành bàn tay muốn muốn đi phiến sở hàn thai nhìn người muốn muốn đánh sở hàn mặt tiểu phế vật ngươi vừa mới khí thế vậy sao bản lanh của ngươi vậy sao ngươi vừa mới không phải rất hung sao thản nhiên cười lạnh liền liền tại hắn trong mắt sở hàn tựu i là một chuyện cười bất quá tại nội tâm của hắn chỗ sâu có liền chính hắn cũng không nguyện ý thừa nhận e ngại hắn không biết e ngại nguồn gốc từ nơi nào hắn không ngừng nói với mình cái này là ảo giác dùng làm tầm trọng thêm trào phúng sở hàn phương thức nói với mình thiếu niên này không đáng một đề ngươi đã muốn chết cái kia ta liền thành toàn ngươi sở hàn mắt lạnh như điện toàn thân nổi lên mạnh mẽ sắc khí toàn bộ người giống như thuần lấn di thân ảnh nhất tránh mà qua trong nháy mắt xuất hiện tại thản nhiên bên cạnh cái này các thiếu niên trên mặt cười d u n g bỗng nhiên khi ấy cứng đờ bọn hắn vừa mới hay tại mịa mai sở hàn hiện tại toàn đều trợn tròn mắt tốc độ thật nhanh Trước thế ta gì? thiếu ngươi có Các có 1144, ngại niên không nghĩ đến gì? đều sở hàn thật tay, sẽ ra cùng à là hàn mà hàn n không nghĩ tới là sở hàn tốc độ thế mà nhanh như g thế tới tốc sở Sở c độ vậy. thái nhiên ở giữa khoảng cách cũng không tính xa bất quá cũng không tính tới gần thái nhiên tựu đứng tại lục vũ bên cạnh thân ở vào đội ngũ trước nhất phương sở hàn thì là tại đội ngũ cuối cùng phương sở hàn thân ảnh chấp tắt mà qua trực tiếp vượt qua ở và ở giữa chúng nhân này làm sao có thể để cho bọn hắn không kinh ngạc những thiếu niên này người nào đều không có thấy rõ ràng sở hàn thân ảnh càng không có cảm giác đến sở hàn động tác cái này khiến bọn hắn trong tâm không khỏi có chút sợ hãi như là sở hàn ra tay với bọn họ có lẽ đến trước mặt bọn hắn đều còn không có kịp phản ứng sở hàn thân trên không có linh lực làm sao tốc độ nhanh như vậy chúng nhân trong tâm hoang mang không hiểu đây tất cả phát sinh quá đột nhiên bọn hắn còn đến không kịp suy nghĩ quá nhiều chỉ một thoáng chúng nhân ánh mắt toàn đều hội tụ tại sở hàn cùng thái nhiên thân bên trên n g ư ơ i n g ư ơ i muốn làm gì thái nhiên bị sở hàn đột nhiên xuất hiện động tác kinh đến theo bản năng lui về phía sau một bước vẹn vẹn một bước thái nhiên lập tức kịp phản ứng tiểu tử n g ư ơ i mẹ nó muốn chết là không phải thái nhiên giận mắng một câu đưa tay tựu là một quyền nằm đấm bên trên có bảng bạc linh lực một quyền này thái nhiên toàn lực xuất thủ không có bất kỳ lưu thủ hắn căn bản không muốn để lại tay tại thái nhiên ở sâu trong nội tâm đối với sở hàn vừa mới ánh mắt hay là rất kiến kỵ hiện tại hắn không ngừng nói với mình ta là tạo hóa cảnh c a o thủ ta làm sao lại e ngại một cái phế vật không sai tiểu tử này tự là cái phế vật không có nhất định phải sợ hắn thái nhiên một quyền doanh gia mọi người sắc mặt k ỳ biến hiện trường thiếu niên ngoại trừ lục vũ cùng thiếu nữ áo tím thanh huyền không có người có thể chắc thắng thái nhiên đối với thái nhiên toàn lực một quyền vẫn có chút k i ê n kỵ thái nhiên vậy mà đối sở hàn toàn lực xuất thủ thiếu nữ áo tím lông mày níu chặt trắng non hai tay nắm thật chặt nàng cố tình muốn muốn xuất thủ chặt đường có thể là hai người bọn họ người rõ ràng là tự phát chiến đấu mà lại sở hàn xuất thủ trước nàng không có lý do ha ha tiểu tử này xong đời cái kia vũ mị thiếu nữ cười lạnh một tiếng nàng đối sở hàn không có bất kỳ hảo cảm nàng chỉ thích cừng giả đối với yếu giả chẳng thèm nó g tới cái khác các thiếu niên đều đi theo khinh thường cười cười mặc dù sở hàn vừa mới tốc độ kinh d i ễ m bọn hắn nhưng là thái nhiên vừa ra tay bọn hắn tự biết sở hàn không có đường sống bọn hắn cùng thuộc thanh dương châu thiên tài thiếu niên phi thường rõ ràng thái nhiên thực lực hoàn toàn tùy tiện người nào đều có thể ứng đối nhưng mà sở hàn đối mặt thái nhiên công kích không tránh không né phảng phất cùng hắn không có quan hệ Bạch. sở hàn đ ố n g nhiên giơ tay lên con ngón đ ú n g ra trong n g á y mắt lôi quang bùng lên một đầu điện xả vọt bắn mà ra xì xì thử sáng trói lôi điện tại chúng nhân chú nhìn tới dưới chui vào đến thái nhiên thân trên vô cùng kinh khủng khí tức cầm vang nổ bể ra đây là mọi người sắc mặt trở nên kinh ngạc hai con ngươi nhìn chằm chằm cái kia sáng chói điện x à lòng của bọn hắn toàn đều đi theo x i ế t chặt chơi ạ tiểu tử này lại có thể khống chế lôi điện đây thật là ba ngàn thế giới tới người sao làm sao lại biến thái như vậy a những thiếu niên này khoảng cách sở hàn cũng không có bao xa bọn hắn đều có thể cảm giác đến đây nói điện x à trên ẩn chứa kinh khủng năng lượng cùng cái kia tựa là hủy diện tính mịch khí tức ông Các thái i niên hay tại ế u hay h lúc cảm k thái nhiên thân thể h run lên bẩn bẩn. p cảm Thái nhiên nhiên phun ra một màu tươi, trong nháy mắt sắc mặt trắng bậy, hai mắt trừng nhiên nhiên phun bệnh, hai không thể tin được thân trên cái bỗng ngụm ngáy ra màu được sắc cường hoành lôi điện, trừng, kia lôi thể đơn thân n、so、thiên kiếp còn kinh khủng hơn. so kiếp l à sao có cảm thể? Thái nhiên cảm giác đến đây nói điện xà t ạ i hắn thân trên tàn sát bừa bãi dễ như bỡn xé nát toàn thân kinh mạch khiến toàn thân hắn linh khí tán loạn đan đ i ề n hỗn độn tạo hóa cảnh tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát、Siêu. cựu tại thái nhiên kinh hãi thời điểm sở hàn phảng phất bình di trực tiếp xuất hiện tại thái nhiên trước người ngón tay của hắn vẫn như cũ duy trì trong nháy mắt tư thế chỉ l à như thế khẽ động ngón tay trực tiếp điểm tại thái nhiên cái chán ta cảnh cáo qua ngươi lại nói nhảm một câu ta liền giết ngươi đ ừ n g tưởng rằng ta không dám giết ngươi sở hàn băng lạnh thanh âm ầm vang vang lên rõ ràng chuyển vào mỗi cái người thái trong chỉ một thoáng chung quanh các thiếu niên chừng to mắt rung động được nói không ra lời sở hàn thắng sở hàn cùng thái nhiên ở giữa chiến đấu thế mà là sở hàn thắng sở hàn thắng thái nhiên các thiếu niên nỗi lòng lo lắng nhanh muốn để đến c u ố n họng mắt kinh hãi được thân thể đều đi theo rung động bất kể thế nào nói thái nhiên có thể cũng là tạo hóa cảnh cường giả a làm sao có thể như vậy nhẹ nhàng bâng cơ bị đánh bại a các thiếu niên rất kinh hãi thân làm đương sự người thái nhiên thì là càng thêm kinh hãi thái nhiên t r ừ n g to mắt ánh mắt hội tụ ở giữa nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn điểm này tại hắn cái chán trên ngón tay đồng khổng trong tràn đầy cũng là vẻ kinh hãi d ừ n g tay nhưng mà ngay lúc này nhất đạo quát lớn thanh â m vang lên lục vũ một bước nghiêng đeo mà ra đi tới thái nhiên bên cạnh sắc mặt hắn âm trầm l á n h xem sở hàn một cô cường đại đến cực điểm kinh khủng uy áp từ thân lên cao đẳng mà lên hướng về sở hàn nhảy đầy đủ lục vũ chẳng lẽ ngươi muốn xuất thủ phá hư sao thiếu nữ áo tím lông mày n h í u chặt hơn thanh huyền chuyện này ngươi đừng quản ta không thể trơ mắt nhìn xem thái nhiên bị giết chết bất quá ta cũng có thể cam đoan với ngươi ta không giết sở hàn lục vũ trầm mặt khoát khoát tay ngữ khí trong lộ ra không thể nghi ngờ kiên quyết thiếu nữ áo tím nhìn c h ầ m c h ầ m lục vũ một mắt không có tiếp tục nói chuyện sở hàn ngươi buông ra thái nhiên ta không vì khó ngươi nhường ngươi rời đi lục vũ hai con ngươi nhìn chăm chú sở hàn mắt chỉ riêng lãnh ta như là không đây sở hàn cười nhạt một tiếng ngón tay vẫn như cũ chống đỡ tại thái nhiên cái chán bên trên thái nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ hắn t ử sở hàn ngón tay trên n g ư ờ i được khí tức tử vong thậm chí ẩn ẩn có một loại cảm giác chỉ cần hắn động hắn liền chết h u lục vũ cổ tay k h ẽ động một thanh hiện ra hàn mang trường kiếm xuất hiện nơi tay trên kiếm phong phun ra nuốt vào lấy linh ánh sáng sở hàn ta lại nói một lần b u ô n g ra thái nhiên ta nhường ngươi đi không thì ta sẽ tại ngươi đối thái nhiên xuất thủ trước đó giết chết ngươi lục vũ uy h i ế p nói ha ha ha ha ha lục vũ. chuyện cho tới bây giờ ngươi hay như vậy cừ cao lâm hạ nói chuyện với ta sở hàn cười lắc đầu kế tiếp theo lệnh giọng nói ta cùng các ngươi cùng đi là cho các ngươi mặt mũi nói thật ta còn thực sự không có đem các ngươi những thứ này thiên tài thiếu niên phóng tại trong mắt phóng người lục vũ giận dữ mắng mỏ một tiếng kỳ thật trong lòng của hắn không có miểu sát sở hàn nắm chắc kế hoạch của hắn là chờ sở hàn bông ra thái nhiên sau đó lại cấp sở hàn lôi đình một kích ngươi có thể ngại ta gì sở hàn khỏe miệng n h ế c lên một vệ tà mị độ cong toàn thân áo bảo không gió mà bay mái tóc đen xuân dài như thác nước mắt lạnh như điện toàn bộ người giống như cái thế thần tôn toàn thân tản ra bệ nghệ thiên hạ vương giả chi khí b ảnh trong nháy mắt sở hàn chỉ điểm một chút r a thái nhiên đầu lâu bạo liệt trực tiếp hóa thành một đoàn huyết vụ c h ư một nghìn một trăm bốn mươi lăm ngươi giết sao t chỉ một thoáng các thiếu niên đồng đều là hít sâu một hơi mỗi cái người đều trận tròn mắt thái nhiên chết thái nhiên lại bị sở hàn giết chết khó có thể tin ai cũng không dám tin tưởng chuyện này là thật cái này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn một cái từ ba n g h n thế giới tới thiếu niên vậy mà cũng có thể nhẹ nhàng như vậy v a n h sát tạo hóa cảnh thái nhiên cái này sao có thể a những thiếu niên này nhìn hướng về sở hàn ánh mắt phát sinh biến hóa hoàn toàn không có lúc trước khinh thường cùng xem thường ngược lại đổi lại hoảng sợ cùng hãi nhiên sở hàn có thể giết chết thái nhiên vậy liền có đánh giết bọn hắn năng lực Cái của cải cái này là đang tìm cái chết. Lục sắc của cực coi, có trước còn chút cũng cho nháy phát dám đánh thái khiến sinh biến. ngươi tiếng, thời điểm giết nhiên, múi này nhân bọn trong hàn, này đang hắn hắn không nghĩ đến. này, ngay hắn, hàn không hắn là kỳ khó họ thét thủ vật vũ mắt tìm một mặt mặt xuất một mặt gầm Sở sở Ở ở lưu. xíu t chúng nhân lại lần hít sâu một hơi bọn hắn còn không có gặp qua lục vũ nổi giận như vậy thất thố chuyện này sợ là không có đường sống vẹn toàn không biết hai người bọn họ người sẽ va chạm ra dạng gì h ò a h ò a thiếu nữ áo tím muốn nói lại thôi nàng muốn muốn tiến lên khuyên can nhưng không có lý do động đành phải một đôi mắt đẹp xuống tại sở hàn thân trên trong mắt lóe ra vẻ tò mò cái này tên là sở hàn thiếu niên đến tột cùng là dạng gì tồn tại thiếu nữ áo tím trong tâm n g h i hoặc chật nhìn chỉ cảm thấy bình thường không có gì lạ thế nhưng lại có thể trong nháy mắt ở giữa đánh giết thái nhiên cái này tuyệt không tầm thường ồ coi như ta muốn chết ngươi giết được sao sở hàn ngả ngớn cười một tiếng trong nháy mắt khí chất lại so lục vũ còn muốn yêu dị hai con ngươi trong sáng trói lôi điện lấp lóe xoay tròn hời hợt kia tư thế phảng phất căn bản không có đem lục vũ phóng tại trong mắt Bạch! bị tại sở hàn lúc nói chuyện, một đạo năng lượng hạt lúc chuyện, Cố lực cảm giác cảm cùng cùng hàn nhỏ tụ hợp vào đến sở hàn thân thể trong, đúng vậy mới vừa rồi bị sở hàn đoành thái nhiên trên người. Cố lực lượng này. Sở hàn đống nhiên khi đó cảm giác nhảy cảm đến, thái nhiên huyệt những Yêu vậy này! trên trên điệu một tụ trong, sát nói mới rồi người. người sở sở sở Sở vào năng lượng đến đúng lượng đống đến, năng lượng đó mê vừa so được trên mười cái đỉnh cao nhất cường giả xem ra thủ hộ địa huyệt mê cung quái vật thực lực đồng đều tại tạo hóa cảnh sở hàn g trong tâm bỗng nhiên khi đó một trận minh n ộ đồng thời không khỏi có chút cảm thán nếu không phải thực lực của hắn siêu phạm thay cái người liền sẽ chết trên mặt đất huyệt mê cung trong tại ba ngàn thế giới khu vực phạm vi bên trong bố trí tạo hóa cảnh cấp khắc quái vật thủ hộ cái này căn bản liền là không thể vượt qua bình t h ư ớ n g tốt a ta. ta bản muốn nhìn tại thanh huyền mặt mũi trên thà cho ngươi một mạng lại không nghĩ đến ngươi lớn lối như thế vậy liền nhìn ta có thể hay không giết ngươi lục vũ giận quá thành cười hắn bị sở hàn tức giận đến toàn thân rút rẫy thân làm toàn bộ thanh dương châu thế hệ trẻ tuổi trước ba thiên tài thiếu niên hắn căn bản chịu không được dạng này nhục nhã h u lục vũ trong lúc nói chuyện trường kiếm trong tay thiểm rượu trong nháy mắt vung vẩy mà lên kiếm phong trên hiện ra trước mắt mạnh mẽ ánh sáng liệt diễm chạm lục vũ trợt quát một tiếng trường kiếm trong tay đột nhiên hướng về sở hàn bổ ra đi qua tiếng xé gió bỗng nhiên khi đó vang lên cực nóng khi sóng ẩm vang mà lên đem không khí phân hóa ra mạnh mẽ công kích làm cho không gian đều chấn động lên không hổ là huyền thiên giới sở hàn nhịn không được tán thưởng một câu dạng này nhất kiếm như là phóng tại thần vũ đại lục nhất định thiên địa băng liệt không ở giữa phân thoái tại huyền thiên giới bên này vẹn vẹn chỉ là rất nhỏ rung động mà thôi sở hàn lẳng lặng đứng tại chỗ mặc cho cực nóng kiếm quang bổ ra đủ không tránh không né không núc đ í c h tiểu tử này sẽ không phải là bị sợ choáng vắng đi lục vũ trong tay hỏa vân kiếm có thể là thanh khí coi như có được thần khí chiến y đều muốn bị chém thành hai khúc sở hàn đã bỏ qua tốt nhất tranh né thời gian hiện tại hắn khí cơ hoàn toàn bị lục vũ chiêu kiếm này khóa chặt đã không cách nào tranh né không biết hắn muốn như thế nào ứng đối thiếu các ngươi lên tiếng kinh hô bọn hắn đều biết lục vũ cường hoành không chỉ là bởi vì tạo hóa cảnh thứ tam trọng nấc thang tu vi càng là trong tay thanh khí hỏa vân kiếm hai người phối hợp cùng một chỗ phổ thông đại thánh cảnh c ư ờ n giả g đều cũng có thể một trận chiến đi chết đi lục vũ trong mắt lạnh mang bùng lên hắn nhìn đến sở hàn cái kia lạnh nhạt bộ dáng trong tâm liền đến khí hắn đặc đừng chán ghét đối thủ giống như cái gì đều trưởng k h ô n g cảm giác ngươi cảm thấy dạng này t i ể u cũng có thể sát ta sao sở hàn khỏe miệng n h ế c lên một vệ tà mị độ cong tại các thiếu niên chú nhìn tới h ạ n chậm rãi giơ bàn tay lên đón nhận lục vũ bổ ra đủ hỏa vân kiếm nói đùa cái gì không chỉ có là lục vũ kinh ngạc các thiếu niên kinh ngạc tự liền thiếu nữ áo tím đều đi theo h á to miệng không muốn sống nữa sao tay không tiếp thanh kiếm thật hay giả chẳng lẽ sở hàn bàn tay bên trên có t h ầ n khí không có nhìn đến a coi như là có t h ầ n khí cũng không tiếp nổi thanh khí a trừ phi sở hàn trên tay có thanh khí thiếu các ngươi suy nghĩ thay đổi thật nhanh trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều mỗi cái người đều không so hãi nhiên trái tim đều nhanh muốn không chịu nổi chỉ một thoáng lục vũ ánh mắt kinh ngạc đ ỗ n g nhiên khi đó trở nên tàn nhẫn không so phách lối quá phách lối ta muốn để ngươi phách lối trả giá đắt lục vũ trên tay linh lực đ ỗ n g nhiên khi đó tăng cường bàng bạc linh lực giống như vĩnh vô chỉ cảnh hướng về trong tay hỏa vân kiếm dâng lên đi ông ông ông trong chốc lát kinh khủng linh lực quanh quẩn tại hỏa vân kiếm trên trong nháy mắt cực nóng hỏa quang bạo khởi hiện ra một vòng một vòng gợn sóng hỏa diễm nóng rực vây quanh hỏa vân kiếm xoay tròn Kinh khủng i n h ệ trong lượng lệnh chung quanh các thiếu t mạnh,、so, mạnh, nhưng lại không có nghĩ đến, sẽ cường h lại có sẽ h trình độ kinh đến n lúc nhất thời bọn hắn nhìn hướng về sở hàn ánh mắt trong nhiều hơn mấy phần thương hại không có bất kỳ một cái nào người cho rằng sở hàn có thể kháng trụ dạng này cuồng bạo nhất kiếm trong n g á y mắt kiếm chỉ tay đụng v anh nhất đạo chấn thiên động điệu tiếng va chạm mãnh liệt vang lên năng lượng bàng b à quyển nhược hải khiếu hướng về chung quanh thôi động trong nháy mắt hù dọa bạo tạc làm cho mặt đất trên đá vụn tung bay lộ ra chủi l ù i mặt đất kinh khủng linh lực kình phong quét sạch mà qua các thiếu niên thân trên nhao nhao bước lên ra phòng ngự lồng khí cho dù như thế bọn hắn còn đều bị đẩy ra một khoảng cách cái này cũng quá kinh khủng đi các thiếu niên hít sâu một hơi ổn ổn tự mình run dậy thân thể con mắt mắt không chấp nhìn chằm chằm sở hàn cùng lục vũ va chạm chỗ chỗ sâu trong con ngươi lộ ra sợ hãi cảm giác sợ hàn sợ là đã chết đi các thiếu niên nhìn dưới mặt đất đều trở nên bóng loáng trọc tấu cái này là tu la tháp khu vực kết giới phía trên tảng đá hoàn toàn bị linh lực kình khí phá hủy bùi mù tràn ngập bọn hắn thấy không rõ trong xảy ra chuyện gì bất quá lòng của mỗi người t r o n g đều có cùng nhau cùng suy đoán sao làm sao làm sao có thể nhưng mà ngay lúc này lục vũ khó có thể tin thanh âm vang lên thanh âm trong lộ ra nồng đậm hoảng sợ hả chuyện gì xảy ra thiếu các ngươi bỗng nhiên khi đó cho mày vừa mới bình phục tâm tư lại lần lộn xộn ánh mắt vẹn vẹn nhìn c h ầ m c h ầ m lục vũ vị trí khu vực theo đuổi mù dần dần tiêu tán chúng nhân đồng k h ổ n g hung hăng co rụt lại chương một nghìn một trăm bốn mươi sáu chí cường gia tộc thiên không x a n h lam vạn lý không lây tà dương huy sái tại mặt đất trên đem ba tòa tháp ảnh tử kéo rất dài rất dài tại trong một tòa tháp hạ các thiếu niên ánh mắt không so hãi nhiên đồng khẩng trong lóe ra sợ hãi q u a mang một màn trước mắt để bọn hắn cả đời khó lấy quên mất chỉ gặp một bộ áo trắng phiêu nhiên sở hàn tay phải nghiêng nâng ngón tay cái cùng bốn cái ngón tay bóp cùng một chỗ đầu ngón tay kẹp lấy hỏa vân ở giữa kiếm phong tay không tiếp thanh kiếm các thiếu niên đầu hầm vang chấn động dạng này cảnh tượng khó tin sống sờ sờ hiện ra ở trước mặt bọn họ cho dù bọn hắn mọi loại không tin lại dung không được bọn hắn không tin cái này làm sao có thể thật sự có người có thể tay không tiếp được thánh khí sao cái này cần là dạng gì tố chất thân thể a ông trời ơi cái này quá dọa người đi rồi hán hán thật là từ ba ngàn thế giới tới sao ba ngàn thế giới có cao thủ như vậy sao các thiếu niên toàn đều trận tròn mắt tại lòng của bọn h ắ n trong nguyên bản đã nhận định sở hàn hàn phải chết không nghi ngờ có thể là trước mắt hình tượng hoàn toàn lật đổ bọn h ắ n nhận biết đánh thẳng vào bọn h ắ n thế giới xem sở sở hàn ngươi làm như thế nào lục vũ thanh âm đều có chút run dậy hắn thật sâu nhìn chằm chằm sở hàn đối với sở hàn nhẹ xem toàn đều ném đến tận lên chín tầng mây ngươi không có nhất định nên biết sở hàn nhàn nhạt lắc đầu mặt trên không có bất kỳ biểu lộ nhưng trong lòng là một trận cuồng hỉ quả nhiên thân thể tố chất của hắn đã có thể so thanh khí long tinh cũng không có nói sai hắn vừa mới tiếp được thánh kiếm hỏa vân kiếm thời gian thân thể cảm giác như trước kia tiếp được thần khí thời gian tương tự hắn có thể cảm giác đến thánh kiếm hỏa vân kiếm mũi nhọn bất quá hắn thân thể phản hồi mang đến cho hắn một cảm giác tự là c ố này mũi nhọn mặc dù lợi nhưng muốn phá vỡ thân thể của hắn phòng ngự không có dễ dàng như vậy t h á n h khí cấp khác tố chất thân thể sở hàn trong tâm không có cách nào không mừng rỡ thực lực như vậy cho hắn tại huyền thiên giới đặt chân vô liếng người muốn sát ta lục vũ đ ỗ n g nhiên hít sâu một hơi hắn cảm giác rõ rệt đến sở hàn sát khí trên người trái tim bịch bịch của loạn hắn làm sao đều không có nghĩ đến hắn cùng sở hàn trực tiếp nhân vật vậy mà nhanh như vậy t i ể u phát sinh đảo ngược c h ờ v â n v â ngươi n không thể sát ta ta là thanh dương châu lục ra người ngươi sát ta lục ra sẽ không để qua ngươi lục vũ âm thanh run rẩy lấy liên thanh nói hiện tại đối với hắn mà nói mặt mũi cái gì đều không trọng yếu lục vũ thật sợ hãi hắn tại sở hàn thân trên n g ư ờ i được khí tức tử vong hắn chưa từng có cảm thấy mình cùng tử vong như thế tiếp cận qua thật là đáng sợ cái này từ ba ngàn thế giới tới người thật là đáng sợ lục vũ vứt bỏ rơi mất thân trên tất cả kiêu ngạo không được không rời đi ra lục gia cái này n ú i dựa lớn tới bảo trụ tính mạng của mình đối với võ giả mà nói thực tế là tu vi cường hoành võ giả bọn hắn đều phá lệ chân q u ý chính mình tính mệnh lục gia thì sao sở hàn cười lạnh một tiếng tay phải hắn bỗng nhiên kéo một cái tay trái trong nháy mắt d ò xét ra như thiểm điện bóp lấy lục vũ cổ đầu ngón tay điện quan g b ạ o tránh một đạo dòng điện tràn vào đến lục vũ thân thể trong lệnh lục vũ thân thể tê liệt hoàn t o à hàn là n không động giống như thể đậy. lấy Sở bóp lục cổ, vũ một a n con, lên. g gà theo trực tiếp dơ lên. T. dơ m màn này lệnh các thiếu niên hít sâu một hơi bọn hắn căn bản không có nghĩ đến sự tình sẽ phát triển đến nước này không chỉ có thái nhiên chết tại sở hàn trong tay tự liền lục vũ đều muốn bước thái nhiên theo gót sở hàn dừng tay đi lục gia là thanh dương châu trí cường gia tộc thực lực mạnh căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng cũng không phải ngươi có thể chọn nổi không muốn đem tính mạng của mình góp đi vào lúc này một mực không nói gì thiếu nữ áo tím chậm rãi mở miệng nàng một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú sở hàn trong mắt có thật sâu dò xét ra ngoài ý định sở hàn biểu hiện ra thực lực hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng trí cường gia tộc cái kia lại như gì gây đến ta sở hàn bất kể hắn là cái gì gia tộc cứ việc phóng ngựa đủ sở hàn mặt trên lộ ra vẻ kiêu ngạo mặc dù thực lực của hắn bây giờ không có mạnh như vậy nhưng là hắn tâm đã không tại huyền thiên giới sân khấu trên có được cuồng lôi chiến thần thể hắn tại từ ta nhận biết trên đã đã vượt ra huyền thiên giới sở hàn ngươi mới từ ba ngàn trên thế giới ra có lẽ còn không biết trí cường gia tộc khái niệm ta đơn giản giải thích cho ngươi một chút thiếu nữ áo tím lông mày hơi nhũ nhau nàng không có nghĩ đến sở hàn phách lối như vậy lời nói đến cái này phần trên đều không lui lại nửa bước trí cường gia tộc là huyền thiên giới tam vực vô số châu trong gia tộc mạnh mẽ nhất bọn hắn cường đại nguyên nhân chỉ có một cái vậy liền là có được truyền ngôn cảnh đ ỉ n h phong đại đế thiếu nữ áo tím lúc nói chuyện hít một hơi thật sâu đại đế hai cái tự để nàng cảm giác đến không so nặng nề đại đế đế tôn sở hàn trong mắt tránh qua một vệ n g h i hoặc hắn còn không có nghe nói qua đại đế xưng hô thế này chuyên ngôn cảnh sẽ bị xưng là đại đế sao sở hàn nghĩ đến thần vũ đại lục trong thần huyền cảnh cái thứ ba nước thang cường giả sẽ bị xưng là tôn giả đại đế đương nhiên không phải trí cao vô thượng đế tôn thiếu nữ áo tím lắc đầu nàng nói đến đế tôn thời gian Đồng đầy đại đế, điều đạo đạt đến đỉnh được đế khổng trong tràn đầy cũng là thành kính tôn kính. Trong huyền thiên giới, muốn trở thành đại đế, cần muốn hai điều kiện. truyền ngôn cảnh trọng đỉnh phong cứng, nữ giới, giả. khác khí. hai Thiếu thích trở Một tu Một tím áo là là là cái cựu cái có vi giải nói. võ sở hàn hiện tại ngươi biết ta bọn họ lục gia đáng sợ đi thanh huyền nói không sai lục gia chúng ta có thể là có được đại đế trí cường gia tộc ngươi như là s á t ta lục gia sẽ không bỏ qua ngươi lục vũ nết miệng cười một tiếng mặt trên một lần nữa lộ ra yêu dị c h i sắc lục vũ tùy ý sở hàn b ó c cổ cũng không dãy rụa ngựa khí trong lộ ra h uy hiếp thiếu nữ áo tím giải thích để tâm hắn tròng tràn đầy hy vọng ha ha lục vũ nếu như không phải ngươi đem ta xem như đồ đần như thế ngươi tựu là cái kẻ ngu việc đã đến nước này coi như ta thả ngươi các ngươi lục ra liền sẽ phóng qua ta sao sở hàn cười lạnh một tiếng hỏi lại nói cái này sở hàn một câu trực tiếp được lục vũ này đang hỏi không sai lục vũ hiện tại sẽ thả qua sở hàn bởi vì hắn không phải sở hàn đối thủ có thể là sau đó hắn tuyệt đối sẽ thông tri lục gia phái người vây giết sở hàn sở hàn là ba ngàn trên thế giới tới người không có cái gì bối cảnh lục gia không có bất kỳ kiếm kỵ mà lại sở hàn hiện tại sở tác sở vi trực tiếp tổn hại lục gia danh vọng phần này sỉ nhục phải dùng tiên huyết tới rửa sạch sở hàn một câu trực tiếp lệnh toàn trường yên lặng ở đây toàn là thiên tài thiếu niên không có người là kẻ ngu coi như vừa mới không nghĩ thông suốt hiện tại nghĩ lại một nghĩ cũng đều nghĩ rõ ràng vô luận sở hàn giết hay không lục vũ lục gia đều sẽ truy sát sở hàn cái này không cần phải suy nghĩ nhiều đã đã là cựu nhân ta cần gì phải này lục gia lưu lại như thế một thiếu niên thiên tài đâu sở hàn ngữ khí trong lộ ra ra xâm nhiên sắc cơ lệnh m ô i cái người đều có thể cảm giác đến sở hàn sắc khí trong tâm bỗng nhiên khi đó siết chặt Trước lục 1147, quanh sát lục vũ, sâm nhiên sát khí tỏ khắp tại lục vũ thân trên c h ậ m trong một chiếc mắt lôi quang bùng lên điện xà d â y đặc hủy diệt tính năng lượng đem lục vũ thôn phệ tại trong cc、si si、thử cường hoành điện quang thiểm nhấp nháy phía dưới lục vũ thân thể hóa thành một mịn ngược lại trở thành một đạo năng lượng hạt nhỏ tụ hợp vào đến sở hàn thân thể trong b ạ c h đột nhiên sở hàn lấy tay mà xuất bắt tại lục vũ nhỏ xuống hỏa vân kiếm trên cùng lúc đồng thời trong tay lại nhiều một viên chữ vật giới chỉ thanh này thánh khí hỏa vân kiếm coi cũng ước Cái chữ chỉ, có cường tộc tích trong tại huyền thiên giới cũng là mạnh tới đâu người tha thiết ước mơ bối. giới lại gia thiếu niên thiên tài như huyền mạnh này tha thêm vật trí đâu lũy. là là mơ bạ sở hàn cong ổ tay khẽ đ ả đem lục vũ chữ vật giới chỉ vũ vật vào, thu h giới ắ k h ô n có lập tức lập lật vật xem đồ b ê ngón búng ra đầu ngón tay bỗng nhiên phi xuất một giọt tinh huyết giọt máu tươi này xuất hiện bỗng nhiên khi đó làm cả không gian cũng vì đó chấn động một chút p h ả s p hàng ấ ấp t một thân mẫu ôm cái rời đi h i tử, h ư ớ về tinh ự do từ t ạ thế h giới p ó g Giọt máu tươi này trong đi. tươi máu này lẩn c ứ a năng lượng n k i huyết khủng, giống như tinh h giống viên dược một t lực ầ n đan、dược. Đinh! hàn tinh dược. h Sở u chui vào đến hỏa vân kiếm trong trong nháy mắt hoàn thành nhỏ máu nhận chủ linh hồn trên cùng hỏa vân kiếm thành lập liên hệ chủ nhân một cái thanh âm hùng hậu vang lên lộ ra thần phục ngữ khí đúng vậy hỏa vân kiếm kiếm linh từ hôm nay trở đi ta chính là của người chủ nhân sở hàn thanh âm uy nghiêm vang lên vâng hòa vân kiếm kiếm linh lập tức ứng thanh trả lời cái đó vừa mới cùng sở hàn có qua tiếp xúc thật sâu h i ể u sở hàn thân thể mạnh mẽ cỡ nào căn bản không cần tận lực thuần phục át đối sở hàn thần u phục thu sở hàn tay cầm hỏa vân kiếm trôi kiếm dùng trôi kiếm va chạm một chút độc cô hồng tiền bối lưu cho hắn giới chỉ đ ú n g nhiên khi đó trực tiếp đem thanh kiếm hỏa vân kiếm tay đi vào toàn bộ quá trình phát sinh tại trong trước mắt tốc độ nhanh chóng căn bản không có người kịm phản ứng lục vũ chết t các thiếu niên hít sâu một hơi nhìn hướng về sở hàn ánh mắt lại lần phát sinh cải biến hung ác người đây mới thực là hung ác người ở đây thiếu niên đi cũng là thanh dương châu thiên tài thiếu niên tại mấy vạn cùng thế hệ trong thoát dĩnh m à xuất cái nào không phải kinh lịch qua nhốn u máu chiến đấu người nào lại không sát qua vài cái người có thể là bọn hắn đều không có gặp qua sở hàn dạng này người quá độc các đi tại rõ ràng biết lục vũ là trí cường gia tộc tử đệ về sau ý nguyên cưỡng ép danh sát mạnh mẽ sợ hành ngang sợ liều mạng hiện trường những thiếu niên này tất cả đều bị sở hàn cấp rung động đến ngưng trọng mặt trên lộ xuất vẻ kiên rẻ trong tâm âm thầm cảnh giác tiểu t ử này liền lục vũ cũng giám sát các thiếu niên kinh ngạc nhìn chằm chằm sở hàn không biết nên làm sao đối mặt cục diện như vậy bối cảnh của bọn hắn hiển nhiên không đủ lấy cùng lục vũ đánh đồng át lại không dám trêu t r ọ c sở hàn thiếu nữ áo tím một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn sở hàn nàng bắt đầu một lần nữa thẩm xem sở hàn đối với cái này không biết thiếu niên dần dần tò mò ta thật không có nghĩ đến ngươi lại thật dám giết lục vũ thiếu nữ áo tím thanh lâm nhàn nhạt, nhạt giống như cái này thế giới không có chuyện gì có thể làm cho tâm tình của nàng có quá chấn động lớn sắc mặt y nguyên băng lánh không so với giống như thiên niên không thay đổi hàn băng vào tu la tháp đi s ở hàn ngược lại là không nghĩ quá nhiều nhiều lời hắn vừa mới sát lục vũ hắn tin tưởng huyền thiên giới trí cường gia tộc khẳng định có biện pháp biết thành viên gia tộc tử vong hiện tại lưu cho hắn thời gian đã không nhiều lắm căn cứ sở hàn suy đoán tu la tháp t r o n g có lẽ có hồi đến thần vũ đại lục phương pháp được thiếu nữ áo tím gật gật đầu bước liên tục nhẹ nhàng hướng về tu la tháp đi đến t r u n g quanh các thiếu niên hai mặt nhìn nhau mỗi cái người đều có thể nhìn đến lẫn nhau trong mắt hoảng sợ nhưng lại không có bất kỳ một cái nào dám phản bác cái gì lục vũ là bọn hắn dẫn đầu người sở hàn giết chết lục vũ hiện tại sở hàn lời nói bọn hắn căn bản không dám cự tuyệt đạp đạp, đạp. sở hàn mở rộng bước chân đi hướng tu la tháp hiện tại hắn á t tại đội ngũ phía trước dứt khoát cũng liền không hồi đến đằng sau á t tại sở hàn đi đến tu la tháp trước tấm bia đá thời gian đột nhiên dừng bước lập tức quay đầu băng lanh ánh mắt quét qua sau lưng những cái k i a huyền thiên giới thiên tài、Bệnh. băng h b lanh thấu xương ánh mắt lệnh mỗi cái thiếu niên đều cảm giác cực độ khó chịu để bọn hắn cảm giác đến một cố bàng bạc vô cùng tận áp lực đ ỗ n g nhiên khi đó mỗi cái người lanh mồ hôi chạy r ò n g sở hàn băng lanh ánh mắt quét qua chúng nhân về sau xuống tại cái kia vũ mị thiếu nữ thân trên lúc trước thiếu nữ này đối sở hàn có rất nhiều khinh thường cùng c h à o phúng ông trong chốc lát thiếu nữ thân thể mềm mại run lên đồng khổng hung hăng co rụt lại sắc mặt đ ỗ n g nhiên khi đó trắng bệnh không so với vẹn vẹn một ánh mắt nàng liền phảng phất thấy được cùng sở hàn trong đó thiên địa khoảng cách tranh l ệ n h bệnh sở hàn thu hồi ánh mắt quay người đi vào tu la tháp b ệ n h vũ mị thiếu nữ đặt mông chỗi trên mặt đất trên thở h ứ n g hục nàng ánh mắt tăng ăn dã cơ hồ át muốn hư thoát vừa mới cái kia khí thế bàng bạc để nàng lại không có dũng khí hướng về phía trước tu la tháp ta không đi vũ mị thiếu nữ trong mắt tránh qua một vẹn vẹn không cam lòng bất quá vẹn vẹn lóe lên một cái rồi biến mất càng nhiều là hoảng sợ e ngại nàng sợ nàng sợ tiến vào tu la tháp không cách nào còn s n g về tại nàng trong mắt sở hàn so với tu la tháp còn kinh khủng hơn sở hàn cất bước đi vào tu la tháp về sau cảnh sát chung quanh trong nháy mắt biến hóa một tòa hoa lệ sáng trói trận đồ bảy tại mặt đất trên thiếu nữ áo tím mắt đứng tại trận đồ phía trước sở hàn thực lực của ngươi vượt quá dự liệu của ta bất quá tu la tháp không có đơn giản như vậy nơi này là vào tháp truyền tống trận mỗi cái người sẽ xuất hiện địa phương không cùng gặp phải nguy hiểm cũng không cùng thiếu nữ áo tím nhẹ giọng nói đa tạ nhắc nhở sở hàn cười nhạt một tiếng không nói gì nữa thẳng đến tu la tháp truyền tống trận mà đi sở hàn ta gọi đàm thanh huyền thanh dương châu đàm ra người Chúng ta đàm gia mặc cường tộc, có cái, câu không phải nhưng khốn khó, có thể Thiếu người nếu đến nữ nói xong gia gặp người ta trí tới tìm ta. Thiếu nữ áo tím một ra đàm đó là mím môi dù là áo về sở hàn nhìn xem đàm thanh huyền biến mất thân ảnh cái này là trong nóng ngoài lạnh đi mặc kệ như thế nào có thể tại hắn giết chết lục vũ đắc tội trí cường gia tộc về sau nói suất lời nói này cái này thỉnh sở hàn thừa sở hàn một bước bước vào đến truyền t ố n g trận trên đ ỗ n g nhiên khi đó một trận huyền ảo ba động quanh quẩn mang theo trên cảnh sát chung quanh cấp tốc biến hóa loại cảm giác này cùng sở hàn lại tới đây cảm giác cực kỳ tương tự cũng là bị một cỗ cường hành o lực hấp dẫn cấp rút ra ngoài cảnh sát chung quanh biến rồi lại biến đem năng lượng dần dần ổn định về sau sở hàn xuất hiện tại một cái xanh lam thế giới trong nơi này là đáy biển sở hàn ngẩng đầu nhìn lên tận là xanh lam hải nước trong có đủ loại loài cá đang du động hải nước bị một cô năng lượng kỳ dị ngăn trở một giọt cũng sẽ không rơi xuống phiến khu vực này mênh ngông vô biên sở hàn đưa mắt nhìn lại cơ hồ không nhìn thấy bờ giới cũng có thể nói đại hải rộng lớn đến mức nào cái này đáy biển thế giới át rộng lớn đến mức nào ta muốn tại cái này địa phương tìm kiếm kỳ ngộ gì sao sở hàn lông mày nhữ lại kỳ thật hắn căn bản không có hiểu rõ tu la tháp đến cùng là cái gì ý tứ đồ vật bên trong có là tình huống như thế nào hô hô sở hàn hít sâu một hơi không khí nơi này phá lệ rõ ràng lộ ra từng cơn khí ẩm năng lượng sở hàn cẩn thận cảm thụ được chung quanh năng lượng nhìn khắp bốn phía trọn vẹn cảm ứng mấy chục phút phương mới tại bên trong một cái phương hướng cảm thấy nhỏ xíu năng lượng ba động có năng lượng địa phương mới có thể có kỳ ngộ sở hàn trong mắt tránh quá thời hạn đãi chi sắc thân ảnh nhất tránh cấp tốc hướng về năng lượng ba động phương hướng gấp rút chạy tới Trưng 1148, Quái vật Tri Vương. Quái trí cường gia tộc lục gia lục phủ một gian phòng trong một cái áo gấm nam tử trung niên cùng một cái mỹ phụ người sóng vai đứng chung một chỗ sắc mặt hai người cực kỳ khó coi vũ nhi chết rồi nam tử trung niên trong mắt tránh qua vẻ chấn động bên cạnh hắn mỹ phụ người toàn bộ người đều run dày lên lệ nước nhịn không được tràn mi mà xuất vũ nhi mỹ phụ người thân thể nhoáng một cái đổ vào nam tử trung niên nghi ngờ trong chung quanh người đều có thể cảm giác đến sự bi thương của nàng ai làm nam tử trung niên sắc mặt trở nên băng lãnh ngự a khí trong lộ r a nồng đậm sắc cơ trước mắt tin tức còn không thể xác định hung thủ bất quá có một chút cũng có thể khẳng định cái kia người là tiến về tu la tháp thiên tài thiếu niên trong một cái lao quản gia trầm giọng nói thiên tài thiếu niên nam tử trung niên sắc mặt trở nên bắt đầu v ặ n mẹo hắn thép nha cắn chặt hai con ngươi xích hồng toàn thân hiện ra điên cuồng chi khí thân thiết gào thét nói ra chẳng cần biết hắn là ai dám giết chết vũ nhi ta muốn để cả nhà của hắn cấp vũ nhi cho cùng ta muốn để hắn chết không có chỗ chôn xin nén bi thương chuyện này đã báo cáo đi lên gia tộc sẽ không chỗ xem mặc kệ lao quản gia thở dài nói trong tâm âm thầm cảm khái lục vũ tiểu tử này đáng tiếc nếu là không có xảy ra chuyện tương lai có cực lớn có thể trở thành lục gia nhân vật trọng yếu cho dù là trí cường gia tộc y nguyên cần muốn mới xuất hiện thiên tài huyết dịch để gia tộc trở nên phồn vinh hương thịnh cường hoành không thôi sở hàn hướng về năng lượng nguyên chạy vội thời gian phát hiện cùng địa huyệt mê cùng những chuyện tương tự nơi này mặc dù bị đặc thù lực lượng đem hải nước ngăn cách nhưng là vẫn như c ũ là đáy biển thế giới mặt đất trên san hô dày đặc cự thạch mọc lan tràn những n à y san hô cùng cự thạch nhìn như thiên nhiên hình thành thực tế trên là trải qua sau ngày tu lý chỉ có đặc biệt địa phương có thể sinh trưởng tạo thành cái này đến cái khác huyễn trận những n à y huyễn trận hình thành đem sở hàn cảm giác hoàn toàn mê hoặc sở hàn thậm chí không cách nào xác định nơi này là thật đáy biển vẫn là những ngày huyễn trận muốn cho hắn nhìn gặp đáy biển cái này địa phương sáng tác người á t là không muốn để cho người đi ra ngoài thôi sở hàn cảm giác sọ nao có đau một chút nếu có cơ hội hắn thật muốn nhận nhận ra biết cái này sáng tác người nhìn xem đến cùng là cái dạng gì người như thế yêu quý mê cung sở hàn có năng lượng nguyên phương hướng chỉ dẫn căn bản không có đi lối rẽ có thể những cái kia tiến vào tu là tháp người làm sao tìm được đến k ỳ ngộ sở hàn trong lòng liền buồn b ự c Cái này phá này đột ị định. a sai may, phương át khoảng cách như hoàn không thể xác định. Nếu là giống như con không đầu ở chỗ mệnh lượng lượng được được năng nguyên năng nguyên vẫn toàn Nếu giống con này loạn vận năng được đến n gì gì g át cái xác cái tìm kỳ có lại là đầu vậy, rùi mà ở h ờ i i g a nhiên k ô ô n đoạn g lưu t r qua, qua đầu cuối lâu. gian bao tại từ một đáy biển thế giới, hoàn toàn không biết thời gian đi qua bao lâu. Đột cái biển giới, đi i đáy này đến như hoàn không n h sở hàn dừng bước hai con ngươi nhìn chăm chú phía trước không gian cái kia là nhất trọng nếp bốn không gian là do thêm cái tầng không gian trồng lên nhau sở hàn chưa từng có gặp qua đây không gian có ý tứ sở hàn sắc mặt lộ x u ấ t một vệ cười dung đồng thời trong tâm bắt đầu cảnh g i ắ c lên bất kỳ biến cố đều có thể mang đến trí mạng thái khó sở hàn thả chậm bước chân đi hướng trùng điệp nếp v ốn không gian sở hàn từng bước một đi vào cảm thụ được sốc xếp không gian chi lực、ừ. sở hàn quay đầu nhìn lại phát hiện tới khi đó đường hoàn toàn biến hóa tầng này trồng không gian giống như là cái đặc thù cỡ nào lối rẽ cửa vào kết nối lấy bên này không gian rút lui lại kết nối lấy cái khác không cùng không gian lại là mê cung s ở hàn một cái đầu hai cái lớn hiện tại tầng này trồng không gian để hắn chỉ có thể hướng về phía trước không thể lui ra phía sau không thì á t không biết rơi vào đến cái gì không gian trong s ở hàn một lát không ngừng hướng về năng lượng nguyên phương hướng đi đến đi lần này từ từ đường dài không biết đi được bao lâu s ở hàn khoảng cách năng lượng nguyên càng ngày càng gần cái này không ngừng tiến lên cũng làm cho sở hàn cảm giác rất mệt mỏi sở hàn thậm chí có loại cảm giác hắn đã đi một hai năm đột nhiên một cái nhu hòa lanh chỉ riêng ánh vào thật cho sở hàn tầm mắt một tòa nguy nga bao la hùng vĩ thủy tinh cung xuất hiện tại sở hàn trước mắt thủy tinh cung tản ra chói mắt quang trạch hiện ra nồng hậu dày đặc năng lượng chính là chỗ này sở hàn trong mắt tránh qua một vệ t vẻ hưng phấn hắn có thể cảm giác rõ rệt đến trong năng lượng ẩn chứa nếu là đem những năng lượng này hấp thu thực lực của hắn liền sẽ lại lần tinh tiến một bước dài sở hàn đi đến thủy tinh cung trước cửa chỉ gặp môn bên trên có một cái kỳ dị đường vân trước mở cửa có thể thử sở hàn đưa tay hướng về thủy tinh cung môn trên nhân tới đông nhiên khi đó chạm đến, đến một cỗ kỳ dị cấm chế đem hắn đẩy về ta cũng không tin ta mở không ra môn này sở hàn cảm giác đến cấm chế này không có lực phá hoại nhưng là ẩn chứa cường hoành sức mạnh thủ hộ để hắn không cách nào phổ thông sở hàn lại lần lấy tay mà xuất ngón tay của hắn tại đụng chạm đến cấm chế trước đó c ư ờ nhưng g o à mà n sáng quang điện sáng năng h thử. phát trói xuất. trói lôi Lôi lấp lẽ l buộc xuất、si si、Xì ợ cùng thủy tinh thủy mà ô n trên đụng cầm chế v o ngay h a ra u xuất bán n c ư ờ hoành b đậu, làm cho h t ủ tinh môn rung Bệnh. Nhưng mà, ngay mà, đậu. lúc này một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện sắc bén bạo ngược mũi nhọn thẳng đến sở hàn cánh tay nguy hiểm sở hàn trong nháy mắt n g ư ờ i được khí tức tử vong hắn không thể lui trở về tay vừa mới hắn có cái này phi thường rõ ràng cảm giác nếu là hắn không né tránh tay át của hắn bị chém nước. hắn Mạnh phi thường lớn. bị sở hàn g thân thể đã có thể、so、với thanh khí, lại còn có thể khí, hắn sinh để đã có còn có c so với lại ra cảm nguy hiểm. Đây tuyệt Siu. Siu. Siu. ảnh m giác g u y i đối phải Siêu. Siêu. Siêu. ể m Đây thân tuyệt thường không kích. bình hàng ảnh công Sở l i ê n tiếp theo tránh kiếm bay lên không hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy tại khu vực này bên trong lắc lư không có lui về phía sau bởi vì hắn biết chỉ cần lui át đến một cái khác thế giới bệnh bệnh bệnh điên cuồng trào kích lần lượt cuốn tới kinh khủng lệ phong lệ để sở hàn hoàn toàn không dám kháng. Hòa vân kiếm. ngạnh vân Hòa Sở hàn có ổ tay thanh khẽ động, thánh kiếm hỏa vân kiếm hòa động, vân lấp l e mà mắt vào xuất, tay trong t nháy r ự chút tiếp quét ngang c n Thiên tung nhất hàn g xuất. không h kiếm. Sở hàn không có c nào lưu thủ trực tiếp dùng r a mạnh nhất kiếm kỹ trong nháy mắt khắp thiên kiếm ảnh lăng không m à x u ấ t đón nhận cái kia cường hoành kính khí sở hàn vung x u ấ t nhất kiếm về sau không dám có bất kỳ thư giãn ngay sau đó lại lần thi triển thiên tung nhất kiếm bảy kiếm quang quét ngang má suất đ ô n g nhiên khi đó để nơi này tràn ngập đạo đạo mũi nhọn sở hàn vung xuất kiếm thứ hai về sau khỏe mắt liếc nhìn hướng về hắn xuất thủ đối thủ là hắn sở hàn đồng khổng đ ỗ n g nhiên co rụt lại hắn thấy được một cái siêu qua hai người cao quái vật cái quái vật này cùng hắn trên mặt đất h u y ệ t mê cung nhìn đến cực kỳ tương tự toàn thân bao trùm lấy v ả y màu đen dữ tợn kinh khủng liêu nha móng đ u ố t s ắ c bén chỉ là có một chút không cùng cái quái vật này phía sau có cực kỳ giãn ra cánh hiện ra băng lánh lạnh ánh sáng cái quái vật này đúng vậy sở hàn trên mặt đất huyệt mê cung phía dưới cung điện mái vòm trên nhìn đến qua cái kia chỗ tại vương tọa trên quái vật địa huyệt mê cung trong quái vật vương chương một nghìn một trăm bốn mươi chín cường hoành quái vật c h i vương vậy mà là cái kia vương tọa lên quái vật xem ra phải cẩn thận sở hàn âm thầm nói thầm một câu sắc mặt của hàn âm trầm tình cảnh hiện tại phi thường xấu hổ căn cứ những quái vật kia công kích cùng đặc tính đến xem cái quái vật này c h i vương có lẽ có tương tự tính công kích mà sở hàn hiện tại không thể lui ra phía sau chỉ có thể phạm vi nhỏ tránh chuyển xây dịch cái này khiến sở hàn có chút khó lấy chống đỡ địa huyệt mê cung trong những quái vật kia tố chất thân thể vượt qua thần khí mà cái quái vật này chi vương tố chất thân thể có lẽ vượt qua thanh khí sở hàn trong lòng lập tức có phán đoán lúc ban đầu trên mặt đất huyệt mê cung thời gian hắn chẳng qua là cảm thấy những quái vật kia có tổn thương đến bản lãnh của hắn có thể phá vỡ thân thể của hắn phòng ngự hiện tại sở hàn đối mặt cái quái vật này chi vương hắn cảm thấy mình thân thể lên phòng ngự không chịu nổi một kích cái này là cái gì cảnh giới quái vật đại thánh cảnh còn là phá toái cảnh s ở hàn mặt trầm giống như nước hắn suy nghĩ trong đó t h a n h khí hỏa vân kiếm không ngừng quét ngang mà ra một lời nói lăng lệ kiếm quang ương đôi lây quái vật chi vương móng vuốt sẽ rách ra kinh khí sẽ không là phá toái cảnh tối đa cũng tựu là đại thánh cảnh quái vật này có thể phá vỡ ta phòng ngự ỉ lại thuần túy là cường hoành tố chất thân thể như là phá toái cảnh tu vi sở hàn đối cái quái vật này chi vương rất nặng xem cái này không giống là đối mặt những cái kia thiên tài thiếu niên chỉ cần hơi có chỗ l ờ i biếng chờ đợi hắn đem là uy hiếp trí mạng vâng. Vâng. Vâng. Vâng. Vâng. Vâng. Vâng. liên tiếp theo không ngừng tiếng va chạm vang lên trong bất chi bất giác sở hàn bây giờ cùng quái vật c h i vương đối bính nửa canh giờ quái vật này c h i vương phòng ngự cũng quá mạnh sở hàn nhịn không được thầm mắng một câu hắn tìm được mấy lần đột đâm quái vật c h i vương cơ hội lấy thánh khí hỏa vân kiếm chạm ra thiên tung nhất kiếm chém vào tại quái vật c h i vương lân phí lên vậy mà chỉ là chặt ra một lời nói h ò a tinh liên vẽ ngân đều chưa từng xuất hiện thời gian dần trôi qua sở hàn cảm thấy có chút phí sức trong tâm buộc lên ra cảm giác vô lực tựa hồ vô luận hắn cố gắng thế nào đều không thể phá vỡ quái vật này chi vương phòng ngự mà hắn không thể có bất kỳ phạm sai lầm không thì sẽ bị quái vật chi vương mở ngược m ổ bụng nơi này mặt đến tột cùng có đồ vật gì sở hàn cái chán b ư ớ c lên ra mồ hôi mịn hắn ánh mắt ta ánh sáng càng qua quái vật chi vương xuống tại quái vật chi vương sau lưng thủy tinh cung bên trên sở hàn có thể cảm giác rõ rệt đến cái này thủy tinh cung trong ẩ n chứa tuyệt cường năng lượng mà lại cái quái vật này chi vương hiển nhiên cựu là thủ hộ thủy tinh cung tồn tại thủ hộ giả thực lực càng mạnh đồ vật bên trong càng là quý giá thu thu thu đột nhiên quái vật c h i vương phát ra một cái tiếng rít c h ó i thai âm thanh thanh âm trong có lệnh sở hàn rõ ràng cảm giác đến không kiên nhẫn tựa hồ cái quái vật này c h i vương không có kiên nhẫn sở hàn muốn muốn đột phá quái vật c h i vương bảo hộ quái vật này c h i vương có làm sao không muốn đem sở hàn xua đổi u đi hai người ở chỗ này rằng có lâu như vậy tự liền quái vật này vương đô không giữ được bình tĩnh chi chi kít nương theo lấy quái vật chi vương tiếng tê ờ thủy tinh cung khác nhất trọng c h u y ể n đến đáp lại thanh âm đạo thanh âm này không có quái vật chi vương thanh âm như thế hùng hậu lại có vẻ càng có giống cái còn có một cái sở hàn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi vẹn vẹn là một cái quái vật chi vương liền để hắn rất khó chống đỡ như là lại đến một cái sự tỉnh thật đúng không dễ làm hiu vẹn vẹn là một lát một cái h ắ t ảnh phi trôi qua mà ra xuất hiện tại quái vật chi vương bên cạnh thân đối đối diện nhiên, i hàn. hàn mặt sở hàn. Quả nhiên, sở Quả l ế cái đến c quái vật này có chi càng cao có cánh, con so sau hoa với vật vương lớn, quái kia đối phiến qua thân thể thân thể t không không lưng đường lân càng ra lệ lộ ê mới nu hòa, nhưng lại có được càng thêm tráng kiện móng、đuốt. Bệnh, bệnh, bệnh.、Cái、này đuốt. hòa, thêm được lại Cái có m nhất gia nhập quái vật tinh hồng đôi mắt chú xem tại sở hàn thân lên kinh khủng móng ruốt tê liệt khí lưu thẳng đến sở hàn cồn u g bắt m à trong n g á y mắt áp lực tăng gấp đội sở hàn trong tay thánh khí hỏa vân kiếm b ổ ngang mà ra vội vàng đi chống cự cái này kinh khủng bàng bạc công kích thánh khí hỏa vân kiếm chống đỡ tại mới tới quái thú móng nuốt lên lực lượng kinh khủng đ ố n g nhiên khi đó lệnh sở hàn cổ tay c h ầ m xuống phảng phất chống đỡ như núi lớn cổ tay kém chút trực tiếp bể nát、Soạn. nhưng mà sở hàn cổ tay tính là đứng vững thánh khí hỏa vân kiếm lại nổi lên tinh mịn vết rách vậy mà trực tiếp bị quái vật này một ký cho cào nát cái này cũng quá biến thái đi rồi sở hàn đ ố n g nhiên hít sâu một hơi vội vàng thu trở về kiếm hiu ngay lúc này quái vật tri vương công kích đón đầu đổi lên mục tiêu lần này cũng không phải sở hàn mà là sở hàn trong tay thanh khí hỏa vân kiếm vang phong mang tất lộ lợi trào đập tại thanh khí hỏa vân kiếm lên đ ỗ n g nhiên khi đó hù dọa một cái chấn thiên bạo hưởng giang giác thanh khí hỏa vân kiếm cũng không còn cách nào tiếp cận cái này n g h ị c h thiên cường hoành công kích trong nháy m ắ t hoa thành từng khối thanh khí m ả n h vỡ tại vô biên cự lực xung kích phía dưới giống như một lời nói mũi tên hướng về sở hàn tiêu xạ mà đi phốc phốc phốc phốc phốc sở hàn cùng thánh khí hỏa vân kiếm quá gần gần đến hắn căn bản là không có cách né tránh những này vỡ vụn thánh khí m ả n h vỡ thánh khí mảnh vỡ trong nháy mắt xuyên thủng sở hàn thân thể giọt giọt máu tươi chạy x u ô i xuống dưới b ệ n h b ệ n h b ệ n h hai cái quái vật căn bản không có cho sở hàn bất kỳ thở dốc không gian bọn hắn tại thánh khí hỏa vân kiếm vỡ vụn sát cái kia d ơ lên lợi trảo hướng về sở hàn vùng chém tới phốc phốc phốc phốc phốc phốc trong chốc lát sở hàn thân lên huyết ánh sáng bắn ra toàn bộ người trực tiếp bị quái vật chi vương xé thành rất nhiều khối đông nhiên khi đó biến thành đầy đất chân cụt tay đ ứ ớ c hai cái quái vật tinh hồng sắc con ngươi nhìn chằm chằm mặt đất lên sở hàn thân thể giữ t ậ n mặt lên lộ ra một vệt cùng loại nụ cười biểu lộ lập tức đằng không mà lên hồi đến thuộc về bọn hắn lúc đầu địa phương xâm lấn giả đã chết nhiệm vụ hoàn thành hai cái quái vật rời đi về sau lộc cộc lộc cộc sở hàn vụn vặt huyết nhục phảng phất sôi nước nổi lên bọc khí mỗi khối tế bào đều giống như sống tới hướng về cùng một chỗ tương hô dính liền xì xì thử nương theo lấy một cái sáng trói điện quang sở hàn thân thể phảng phất lưu động chất lỏng một lần nữa khôi phục thành nguyên bản bộ dáng trong mắt lạnh như băng trong lôi điện sán l ạ ẩn chứa b à n g bạc sắc cơ ta như không phải tu luyện cùng lôi chiến thân thể Ta tiểu chết ở chỗ ở này. sở hàn ngựa đầu nhìn qua thủy tinh cung chính như hắn lúc trước tới khi đó như vậy không có bất cứ động tinh gì không qua hiện tại hắn phi thường rõ ràng nơi này cất giấu hai cái thủ hộ quái v ậ t nhất định cần một hơi trực tiếp đột phá cầm chế sở hàn dứt khoát xếp bằng ngồi dưới đất lên trước mặt hắn t u là thủy tinh cung đại môn hắn hiện tại bất động liền sẽ không dẫn động cái kia hai cái quái v ậ t làm sao bây giờ vậy sao sở hàn nỗi lòng thay đổi thật nhanh nếu như hắn hiện đang lùi lại có lẽ có thể đi ra ngoài có thể là như thế liền từ bỏ có thể đụng tay đến bà bối này lại ảnh hưởng đạo tâm của hắn để hắn đắm chìm đang hối hận cùng không cam lòng trong thực lực của ta tiến bộ quá nhanh căn bản không có cái gì có thể dùng đến lên át chủ bài chờ chút sở hàn g nghĩ tới đây đột nhiên đồng khổng co rụt lại cổ tay khe đảo một viên chữ vật giới chỉ xuất hiện nơi tay trong chương một nghìn một trăm năm mươi siêu cấp phong phú thu hoạch cái này mai chữ vật giới chỉ là lục vũ sở hàn doanh s á t lục vũ về sau không có đem lục vũ chữ vật giới chỉ hóa thành năng lượng mà là lựa chọn bảo tồn lại nếu như là thần vũ đại lục cường giả chữ vật giới chỉ sở hàn liền trực tiếp phá hủy chuyển hóa thành năng lượng dù sao trong phần lớn là tài liệu đ a n g ăn dược chân quý điểm cũng không qua là một chút bí tịch võ đạo có thể là huyền thiên giới không giống sở hàn không có tới qua huyền thiên giới đối huyền thiên giới cũng không hiểu rõ không biết nơi này sẽ có dạng gì chỗ đặc thù lục vũ lại là trí cường con em của gia tộc nói không chừng chữ vật giới chỉ trong có cái gì về sau dùng đến trên gì đó hy vọng trong có chút bài tẩy gì sao sở hàn đem hy vọng ký thác tại lục vũ chữ vật giới chỉ bên trong h á n tại d o à n h s á t lục vũ thời gian trực tiếp dùng cồn u g bạo lôi điện chi lực nghiền nát lục vũ toàn thân kinh mạch để lục vũ căn bản không có thời gian đi sử dụng bất kỳ át chủ bài cái này mai nhẫn chữ vật trong hoặc giả thật giữ cái gì hô hô sở hàn hít sâu một hơi lập tức đem ý niệm tụ hợp vào đến lục vũ chữ vật giới chỉ trong tìm kiếm đồ vật bên trong không hổ là huyền thiên giới thiếu niên thiên tài không hổ là trí cường con em của gia tộc cái này tài nguyên tích lũy cũng quá phong phú sao sở hàn ý thức chìm vào chữ vật giới chỉ trong n g á y mắt lập tức bị lục vũ cất giữ tài nguyên kinh hai đến giống như tiểu sơn chữ vật giới chỉ không gian trong chiếu chiếu bật bật sắp hàng các loại kiểu dáng bình ngọc bên trong chứa không đồng phẩm chất đan dược ngũ văn đan dược sở hàn đ ố n g nhiên đồng k h ổ n g co rụt lại hắn n h ạ y cảm phát dắt đến cái kia một bình bình bình ngọc trong chứa kho lây tính toán ngũ văn đ a n dược lục vũ lại có nhiều như vậy ngũ văn đ a n dược lục vũ hai đời luyện đan sư đối với đan dược phán đoán cực kỳ chuẩn xác những n à y ngũ văn đan dược cũng là tinh phẩm tại trong thần vũ đại lục chỉ có thần huyền cảnh luyện đan sư mới có có thể luyện chế ra ngũ văn đ a n dược sở hàn ý thức cảm thụ được lục vũ chữ vật giới chỉ trong mấy đông đảo ngũ văn đ ă n dược vẹn vẹn là muốn nghĩ đều cảm thấy kinh khủng một cái trí cường con em của gia tộc tự có được khủng bố như thế tài nguyên cái k i a trí cường gia tộc tài nguyên đem là gì chờ bàng bạc ca sở hàn đ ố n g nhiên khi đó cảm thấy hắn còn đánh giá thấp trí cường gia tộc đánh giá thấp cái kia được xưng là đại đế cường giả lục vũ trong tay nắm giữ ngũ văn đan dược nếu như chuyển đổi xưng là thời gian không biết muốn một vị ngũ tinh luyện đan sư luyện trên bao nhiêu năm chí ít sở hàn chưa hề không có gặp qua dạng này số lượng ngũ văn đan dược v â n v â n cái này là sở hàn ý thức quét qua những n à y ngũ văn đan dược đột nhiên xuống tại cái khác và chi bình ngọc bên trên lục văn đan dược ông trời ơi lục vũ vậy mà liền lục văn đan dược đều có lục vũ tư tàng cũng quá phong phú sở hàn mặt trên lộ ra thật sâu hãi nhiên cái này một lần hắn thật khiếp sợ đến lục văn đan dược cái này tại thần vũ đại lục trên ở vào truyền thuyết cấp đan dược khác lục văn đan dược chỉ cần tại thần vũ đại lục trên xuất hiện tất nhiên sẽ khiến cho một trận gió tanh m ư a máu để vô số cường giả đi liệu mình tranh đoạt lục văn đan dược luyện chế yêu cầu cực kỳ hà khắc dựa theo bình thường đạo lý mà nói cần muốn lục tinh luyện đan sư đi luyện chế cũng liền là tạo hóa cảnh luyện đan sư bởi vì thần vũ đại lục không gian bình t h ư ớ n g hạn chế thần vũ đại lục trong không cách nào tồn tại tạo hóa cảnh cường giả cựu càng không cần nói tạo hóa cảnh luyện đan sư thần vũ đại lục trong lục văn đan dược là do cỡ nào tên đỉnh cấp ngũ tinh luyện đan sư liên thủ luyện chế quá trình này cần muốn tiêu hao thời gian dài cùng tinh lực Nhất trọng yếu là sở t xuất thành nhỏ. công còn cực kỳ bẽ s hàn n hít n từng nhánh bình ngọc, cái này mai chữa vật giới chỉ trong xem mai Lợi hại. Lợi hại. cái cái chữ chỉ lục dược, thực kia giới nổi đại tài Lợi đan vật trừng thể thần thật khoảng hòa. địch phú. là Đây văn lục Lợi vượt quả qua liệu dự cũng vũ có hại! hại! đúng của、ta. Sở hàn hít một hơi thật sâu lại chậm rãi phun ra bình phục một chút tâm tình của mình về sau ý niệm hướng về cái khác phương hướng đi nếm thử lục vũ c o i đan dược tại rung động sở hàn đồng thời cho sở hàn một loại hy vọng có lẽ lục vũ thật sự có cái gì khó lường át chủ bài để hắn cũng có thể đột phá cái này thủy tinh cung cấm chế đây đan dược đã không có tiếp tục xem tiếp cần thiết ngoại trừ chân quý nhất lục văn đan dược còn lại nhiều loại đan dược trồng chất như sơn về sau có nhiều thời gian đi xem hiện tại không có nhất định m u ố n kế tiếp theo ở trên đây lãng phí thời gian những này là hy hữu tài liệu sở hàn ý thức quét qua cái kia từng tầng từng tầng tài liệu mặt trên lại lần nữa lộ ra vẻ kinh hãi cái này là thất thải mê h u y ế n kim mà lại có nhiều như vậy sở hàn đ ỗ n g nhiên khi đó cảm giác cái này thế giới quá điên cuồng trí cường gia tộc tụ họp bao nhiêu t à i phú à. cái này cái này là luyện ngục tuyệt long nha cái này là hỏa v ờ n huyền tinh thạch thiên phủ vạn linh mục làm tinh thần cát ngưng hồn thận lâu thạch sở hàn ánh mắt quét qua những này chất lượng tốt thiên tài địa bảo trong có rất nhiều tài liệu là hắn tại luyện khí thư tịch trên nhìn đến qua còn có chữ được. Cái lục cất cũng nhiều là hắn liền tên không này phong rất ra phú gọi giữ đều muốn kinh hô thành tiếng. Bất quá là à. vũ sở hàn ý thức lại lần thăm dò lục vũ chữ vật giới chỉ dần dần đối bên trong bảo bối đều chết lặng át chủ bài ở đâu sở hàn hơi nhíu dậy lông mày hắn tin tưởng lục vũ hoàn toàn có át chủ bài chỉ là hắn không có tìm đến ừ n đột nhiên lục vũ ánh mắt xuống tại một mồi lửa đỏ trùy thủ bên trên cây trùy thủ này cũng không hiện mắt nhưng lại tản ra nhàn nhạt năng lượng ba động trùy thủ sẽ có năng lượng ba động sao sở hàn trong tâm n g h i hoặc coi như là thánh khí cấp khác trùy thủ tại không có người sử dụng thời gian cũng không nên phát ra ra năng lượng ba động a、Bệnh. sở hàn cổ tay khẽ động đám lửa này diễm xích hồng trùy thủ xuất hiện nơi tay lòng bàn tay trên vào tay trong nháy mắt liền để sở hàn có loại cảm giác kỳ quái trùy thủ này phía trên có cái phát ấn sở hàn mặt bữa nay khi đó lộ ra vẻ mừng như điên cây trùy thủ này tựu là hắn thứ muốn tìm phía trên này phát ấn cực kỳ phức tạp nếu như ta không có đoán sai cây trùy thủ này ẩn chứa năng lượng kinh khủng cái này kết giới không chỉ có đem trùy thủ trong năng lượng che đậy kín càng là l ữ du năng lượng tác dụng tăng cường sở hàn xem xét cẩn thận một hồi xác nhận pháp tấn công hiệu dù sao hắn cũng là một tên luyện k h í sư đây là một kiện được đến pháp tấn tăng phúc công kích truy thủ có lẽ là lục vũ át chủ bài ta phát động pháp tấn thử nhìn một chút sở hàn hít sâu một hơi tâm hắn trong yên lặng cầu nguyện một câu cơ hội chỉ có một lần sở hàn sắc mặt không so với ngưng trọng song quyền chăm chú nắm chặt khớp xương ở giữa bởi vì dùng sức quá mạnh mà hơi trắng bệnh sở hàn trong lòng rất rõ ràng như là cái này lần không có đột phá thủy tinh cung đại môn cơm chế như thế phát giác hắn hai cái quái vật đem sẽ không lại phớt l ở thắng bại trước giờ nhất cử sở hàn cổ tay vung lên trong nháy mắt xúc động thủy thủ phát ấn trong nháy mắt hoạch phá hư không cực nóng hỏa quang hướng về thủy tinh cung đại môn và chạm mà đi chương một nghìn một trăm năm mươi mốt băng tinh sinh vật h u sáng chói hỏa d i ễ m ánh sáng phóng lên tận trời kinh thiên kiếm cực kỳ trong nháy mắt vạch phá không gian làm cho toàn bộ khu vực không gian đều rung động nổi lên tinh mịn vết rách phá không sở hàn nhịn không được kinh hô một tiếng hiện ở chỗ này không gian không thua gì huyền thiên giới không gian t i u ngay cả đại thánh cảnh công kích đều chưa hẳn có thể phá vỡ không gian cái này đạo kiếm cực kỳ vậy mà trực tiếp đem không gian xuyên thủng uy lực thật là mạnh mẽ sở hàn trái tim bỗng nhiên chấn động một cái hắn hiện tại đột nhiên có chút sợ như là làm khi đó lục vũ không có xem nhẹ hắn trực tiếp cầm ra nhất đại át chủ bài muốn hắn đưa vào chỗ chết sự tình thật đúng có hơi phiền thoại a có lẽ là lục vũ mệnh trung tao thử một kiếp sao lục vũ một mực đến chết một khắc này đều không có muốn qua cầm r a át chủ bài tới đối phó sở hàn theo cực nóng kiếm chỉ riêng s ẹ t qua chân trời hai đạo thân ảnh màu đen trong nháy mắt hướng về sở hàn bay sẽ tới đến rồi sở hàn sắc mặt siết chặt hắn biết rõ ràng này trình độ công kích sẽ khiến cái kia hai cái quái vật chú ý kích tĩu tĩu hai cái quái vật chi vương phát ra phẫn nộ tiếng vang nhìn hướng về sở hàn ánh mắt chung tràn ngập hận ý bọn hắn phụ trách thủ hộ thủy tinh cung hiện tại thủy tinh cung bị phá hư cái này là bọn hắn hoàn toàn không thể chịu đ ư ợ c bàng bạc sát ý bao phủ tại sở hàn thân ở trên hai cái quái vật chi vương trong nháy mắt bạo phát đi ra khí thế so với lúc trước muốn cường hoành quá nhiều rồi nhưng mà đối mặt như vậy cuồng bạo quái vật chi vương sở hàn không vội ngược lại cười trong tâm đ ô n g nhiên khi đó đại hỉ hai cái này quái vật chi vương khẩn trương như vậy sợ là thủy tinh cung câm chế muốn bung ô l ỏ n g sở hàn mắt lạnh như điện ý niệm không có bất kỳ đình trệ lại lần theo chữ vật giới chỉ t r u n g cầm ra một cái viên cầu viên cầu ở trên ẩn chứa cường hoành năng lượng ba động nếu như ta không có đoán sai cái này là một cái phòng ngự cháo sở hàn bàn tay đ ỗ n g nhiên phát lực đ ỗ n g nhiên đem viên cầu bóc nát đ ỗ n g nhiên khi đó một cỗ huyền ảo năng lượng ẩm vang mà lên một cái trong suốt nhũ bạch sắc màng mỏng theo mặt ngoài thân thể nổi lên hiện cái này màng mỏng đem sở hàn bao phủ không qua nhưng căn bản không có ngăn cách rơi sở hàn trùy thủ trong tay công kích oong o n g hai cái quái vật c h i vương điên cuồng công kích chút xuống tại sở hàn thân ở trên lập tức khiến cho phòng ngự màng mỏng rung động kịch liệt không qua nhưng không có cái gì một điểm lực lượng đột phá đủ hoàn toàn đều bị ngăn cách tại màng mỏng ở ngoài quả nhiên là phòng ngự cháo sở hàn cảm thụ được phòng ngự cháo lực lượng đầy đủ chống cự cỡ nào lần quái vật c h i vương công kích hắn vừa sải bức ra tới đến thủy tinh cung trước công chính cường hoành cấm chế nương theo lấy cực nóng kiếm quan g hoạt động lộ ra một cái to như nắm tay lỗ hổng thủy tinh cung cấm chế cường hoành phi thường mặc cho sở hàn như thế nào phát lực cái này nói lỗ hổng đều không thể kế tục khuyết t r ư ờ n g lớn tối đa chỉ có thể duy trì nguyên trạng cái này không làm khó được ta sở hàn nâng lên nằm đấm hướng về cấm chế chung với tới tại càng qua cấm chế một nháy mắt toàn thân đông nhiên phát sinh biến hóa dầm dầm sở hàn toàn thân bắt đầu huyết nhục diễn biến toàn bộ người thân thể hình thái trong nháy mắt phát sinh biến hóa vậy mà trực tiếp tại cái kia lớn chừng quả đấm lỗ thủng chung chui vào ông sở hàn chui vào trong nháy mắt vứt bỏ dao găm trong tay đ ỗ n g nhiên khi đó thủy tinh cung cấm chế khép kín Trận, sở hàn thân thể trọng tân khôi phục thành nhân loại hình dạng đứng tại thủy tinh cung cổng nhìn lại cấm chế bên ngoài hai cái quái vật c h i vương thu thu thu mọc ra cánh quái vật c h i vương điên cuồng cào lấy thủy tinh cung cấm chế không qua vào lực công kích của hắn căn bản là không có cách đột phá cấm chế Lặc. sở hàn đẩy ra thủy tinh cung đại môn một cước bước vào nhớ kỹ quái vật c h i vương ngay cả ngay cả thét lên nhưng lại bất lực không có bất kỳ biện pháp chỉ có thể c h ơ mắt đưa mắt nhìn sở hàn đi vào、Cách. sở hàn trở tay đem thủy tinh cung đại môn quan bế ở trên ngay cả một tia bóng lưng đều không co cho quái vật c h i vương lưu lại ngược lại đi vào thủy tinh cung trung thủy tinh cung trung xanh lam như tẩy sở hàn đi đứng trong thủy tinh cung phảng phất đưa thân vào một cái năng lượng thế giới chung quanh tứ phía tám phương đ ề u ẩn chứa năng lượng tinh thuần nơi này sở hàn hít sâu một hơi hắn có thể rõ ràng cảm giác đến thủy tinh cung chung mỗi cục gạch thạch cũng đúng đặc thù hy hữu tài liệu chế tác mà thành sở hàn đưa tay theo tại gạch đá ở trên đ ỗ n g nhiên khi đó xúc cả một m trận băng hàn nhưng lại phảng phất cách nhất trọng vật cản không cách nào thu lấy năng lượng trong đó cái này t ò a thủy tinh cung liền thành một khối muốn, muốn hấp thu năng lượng trong đó nhất định cần đến thủy tinh cung hạch tâm hiện tại ta chỉ là ở ngoại vi khu vực còn muốn tiếp tục hướng trong đi mới được sở hàn sắc mặt nặng nề cái này thủy tinh cung sáng tác giả tựa hồ đem tất cả mọi chuyện đều cân nhắc đến tất cả năng lượng cũng đúng chỉ có thể xa xem không có thể bớ bỡn giống như thấy kiến m ị thực bày ở trước mắt lại vô luận như thế nào đều ăn không đến nhất định cần muốn đến chỉ định địa điểm mới cũng có thể sở hàn g trong tâm nổi lên cảm giác kỳ quái tựa hồ có một đôi tay vô hình đẩy hắn tiến về cuối cùng chi địa nửa bước cũng không thể lui lại tiến lên sở hàn g trong mắt lóe ra kiên định ánh sáng hắn đã tới đến nơi này Căn có cũng bản không hắn bất kỳ lý do gì lui lại, hắn cũng vô pháp vô gì lý lưu lại, lưu lại. do sở i ê u s hàn xác định mục tiêu về sau lại không tại lộ trình ở trên dừng lại thân hình l ó e lên hướng về nhất bên trong vòng vị trí nhanh đi chạy vội cũng không lâu lắm sở hàn liền đi tới thủy tinh cung bên trong vòng khu vực đoạn đường này ở trên không có cái gì hoàn toàn thông suốt tốc độ tự nhiên nhanh hơn rất nhiều cái này là cái gì nhưng mà ngay lúc này sở hàn ánh mắt bị một loại kỳ quái sinh vật hấp dẫn sinh vật không sai tựu là sinh vật cái này là từng cái giống như sinh vật phù du trôi n ổ i thể trong thủy tinh cung lúc gần lúc hiện có điểm giống nước t r u n g thực vật đây là vật gì sở hàn lông mày n h u chặt những này trôi nổi sinh vật chiếu chiếu bật bật chiếm cứ lấy thủy tinh cung bên trong vòng con đường như là né tránh cực khó phổ thông sở hàn đi đến một cái sinh vật tiền trên giới cẩn thận quan sát cái này sinh vật cái này thần bí sinh vật toàn thân thấu minh giống như như băng tinh óng ánh sáng long lanh nếu như không phải cái đó đang động có lẽ sẽ bị người xem như là thủy tinh cung trung hoa văn trang s ứ c đột nhiên sở hàn giơ ngón tay lên đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm một chút cái này sinh vật đinh giống như đụng phải băng khối trả lại cho sở hàn một loại cứng rắn xúc cảm theo sở hàn đụng chạm cái này sinh vật thân thể hơi động một chút nhưng không có bất kỳ công kích tư thế tựa như là thực vật chẳng lẽ những này là trong thủy tinh cung sinh trưởng thực vật sở hàn trong tâm đ ỗ n g nhiên thường có phán đoán có thể là thủy tinh cung bên trong vòng chung năng lượng phong phú quanh năm suốt tháng phía dưới ra đời loại này thần bí thực vật nếu như là lời nói của cây cối sở hàn ôm nếm thử tâm thái lại lần nữa rúi ra ngón tay hướng về cái này sinh vật điểm nhẹ mà ra xì xì thử nương theo lấy sở hàn đầu ngón tay một sợi điện mang sáng chói điện hoa chớp tắt mà ra đ ố n g nhiên khi đó tại cái này sinh vật ở trên nở rộ Xoạn. cái này sinh vật đ ố n g nhiên khi đó hóa thành m ộ t mịn từng khoả năng lượng tinh thuần hạt nhỏ Tỏ khắp tại trong thủy tinh、cung. Trước 1152, điên hấp thu. tinh khắp hấp điên Cái cung. quần này băng 1152, sở i tinh n như năng lượng thuần. h thế vật vậy mà có s hàn bỗng nhiên khi đó trong tâm g i ậ t mình trận mặt ở trên lộ ra vẻ mừng như điên năng lượng là không biết gạt người sở hàn vào cùng lôi chiến thần thể năng lượng đặc thù trực tiếp đem băng tinh sinh vật phân giải thành năng lượng hạt nhỏ những năng lượng này hạt nhỏ ở vào có thể hấp thu trạng thái cái này là chân thật hữu hiệu năng lượng thu sở hàn khẽ quát một tiếng quanh thân 108 n ó i khiếu h u y ệ t trung lôi điện tung h à n h toàn bộ người giống như một cái có thôn vệ tính vòng xoáy hấp thu tỏ khắp trong thủy tinh cung năng lượng hạt nhỏ ông ông ông sở hàn thân thể khẽ run lên những năng lượng này lộ ra cảm giác mát mẻ để sở hàn toàn thân rất dễ chịu chỉ một thoáng sở hàn toàn thân huyết nhục tế bào điên cuồng hấp thu những năng lượng này hạt nhỏ vừa mới tái tạo thân thể tổn thất năng lượng chính tại từng chút từng chút khôi phục lại mấy hơi thở về sau sở hàn đem cái này băng tinh sinh vật trên người năng lượng hấp thu xong cái này băng tinh sinh vật trên người năng lượng mặc dù so với không ở trên địa huyệt mê c u n g t r ú n g quái vật nhưng là không sai biệt lắm có thần huyền cảnh cường giả năng lượng sở hàn hấp thu xong cái này băng tinh sinh vật trên người năng lượng về sau trong mắt tránh qua một vệt vẻ kinh ngạc thần huyền cảnh cường giả trên người năng lượng đối với sở hàn thân thể tăng lên bây giờ không quá rõ ràng không qua đây băng tinh sinh vật quá nhiều rồi một mắt nhìn không đến giới hạn mà lại loại này băng tinh sinh vật trên người năng lượng cực kỳ tinh thuần làm cho là sở hàn sử dụng c u ẩ n lôi chiến thần thể làm hóa thành năng lượng hạt nhỏ đều không có thanh trừ hết bao nhiêu tạp chất cái này là một mảnh thuần thiên nhiên năng lượng nguyên hoặc giả nói những này băng tinh sinh vật đem vô số năm qua thủy tinh c u n g trùng tràn ra năng lượng đều thu thập lại sở hàn hít một hơi thật sâu vẹn vẹn là những này băng tinh sinh vật cũng đủ để cho h à n chuyến đi này không tệ hết thệ thôn p h ệ sở hàn trong mắt điện mang l o ạ lên hắn làm sao lại từ bỏ cái này tuyệt hảo tăng lên cơ hội thực tế là tại sở hàn trọc giận trí cường gia tộc lục ra về sau hắn đối với thực lực tăng lên có càng thêm mãnh liệt khao khát xì xì thử sở hàn quanh thân lôi quang điện hiểm vô số nói sáng trói điện x à hướng về chung quanh phóng thích quét sạch mà ra trong nháy mắt tràn ngập trong thủy tinh cung vê anh vê anh vê anh từng cái băng tinh sinh vật tại điện x à quét sạch phía dưới hóa thành nói đạo năng lượng hạt nhỏ những năng lượng này hạt nhỏ yên tĩnh mà thanh lãnh không có bất kỳ sao động giống như từ trên trời giáng xuống tuyết hoa phiêu linh mà ưu nhã hấp thu sở hàn đem chung quanh khu vực băng tinh sinh vật chuyển hóa làm năng lượng về sau lại thu hồi tỏ khắp bên ngoài điện x à toàn lực hấp thu tản mát trong thủy t i n h cung năng lượng cái này một lần chuyển hóa có thể số lượng lớn đủ siêu qua một trăm cái cường đại năng lượng bằng bạc tương đương với một trăm l i ê n thần huyền cảnh cường giả trên người năng lượng một cái thần huyền cảnh cường giả năng lượng không tính là gì nhưng là một trăm cái tựu i rất khổng lồ qua sự gom ít thành nhiều số lượng dẫn động chất biến Bệnh. Bệnh. Bệnh. một lời nói năng lượng hạt nhỏ tràn vào đến sở hàn thân thể chung đ ỗ n g nhiên khi đó khiến sở hàn toàn thân huyết đ ụ c tế bào năng lượng điên cuồng kéo lên không ngừng đền bù lúc trước tái tạo thân thể tổn thất cùng tiêu hao ông ông ông theo sở hàn đối năng lượng hấp thu toàn thân tế bào đều đi theo rung động truyền lại hân hoan cùng n h ạ y câm cảm xúc những tâm tình này để sở hàn hiểu hàn tế bảo thích loại này năng lượng cũng không lâu lắm những năng lượng này tự bị sở hàn hấp thu không còn một mảnh đây hành lang trở nên chống trải ra cách đó không xa băng tinh sinh vật bắt đầu hướng bên này trôi nổi xì xì thử đột nhiên sở hàn trên người điện xà lại lần nữa vọt bắn mà ra hướng về chung quanh điên cuồng quyết tán cái này từng đầu điện xà ở trên ẩn chứa năng lượng kinh khủng những nơi đi qua tận là khí tức hủy diệt mỗi cái bị điện xà quét sạch mà qua băng tinh sinh vật đồng đều là hóa thành có thể bị cuồng thành chiến thần thể hấp thu năng lượng nhỏ. thu là lôi hóa thể thể hấp hạt có bị sở i mới n toàn chuyển thành năng lượng, phương h hóa vật t bộ r lại hàn ồ i đến sở h tham ể nội.、Cái、này một lần băng tinh sinh vật, khoảng trừng hàng ngàn con, một Cái tiêu diệt là vật, v ớ i nhiều gấp 10. Bệnh. Bệnh. Bệnh.、Sở、hàn tham gấp Sở lam điên cuồng hấp thu đ â y năng lượng làm số lượng đạt đến khủng bố như thế thời gian đối với hắn tăng lên cũng là cùng nhau làm rõ ràng ông ông ông sở hàn quanh thân một trăm linh tám khiếu h u y ệ t không ngừng rung động bên trong lôi điện tiểu nhân không ngừng đánh ra cái này đến cái khác thủ ấn hấp thu chung quanh năng lượng mấy hơi thở về sau sở hàn thân thể đã đi khôi phục được không có thụ thương trước đ ỉ n h phong đặt đến không có bị hai cái quái vật c h i vương công kích ở giữa trạng thái kế tục hấp thu sở hàn hai con ngươi trong lóe ra vẻ hưng phấn hiện tại không có cái gì so với thực lực tăng lên càng làm cho hắn cao hứng sự tình sở hàn hiện tại vẹn vẹn là hấp thu băng tinh sinh vật một phần nhỏ t i u có dạng này tăng lên như là toàn bộ hấp thu sẽ phát sinh dạng gì thuế biến t i u ngay cả sở hàn đều vô cùng chờ mong sau đó thời gian sở hàn luyện nhược thủy tinh cung thanh lý công hành cầu tại thủy tinh cung bên trong vòng thông đạo bên trên sở hàn cùng nhau đi tới băng tinh sinh vật t i u bị hấp thu không còn một mảnh để thủy tinh cung thông đạo khôi phục chi phí thân bộ dáng như đồng bên ngoài vòng lóng lánh óng ánh sáng long lanh quang trạch không biết qua bao lâu Tiểu ngay cả sở hàn mình cũng không biết nói hấp thu bao nhiêu băng tinh sinh vật đột nhiên sở hàn cảm giác đến toàn thân tế bào rất có bành trướng mỗi một tế bào đều giống như ăn quá no dung không được cái gì một điểm năng lượng toàn thân càng là sưng lên trong nháy mắt biến thành một cái đại bản tử loại cảm giác này sở hàn cũng không phải lần đầu tiên có cảm giác như vậy cái này là thực lực đạt đến điểm tới hạn cảm giác thân thể của hắn hấp thu quá nhiều năng lượng hiện tại bày ở trước mặt hắn vấn đề tựu là đột phá hiện tại cảnh giới hiện tại cảnh giới tựu ngay cả sở hàn mình cũng không biết nói hắn hiện tại là cái gì cảnh giới tạo hóa cảnh hắn hiện tại so với tạo hóa cảnh võ giả lợi hại hơn quá nhiều rồi chí ít có thể so với t h a n h khí thân thể cũng đủ để cho hắn trong tạo hóa cảnh vô địch đương nhiên sử dụng át chủ bài cũng không tính tại bên trong nhưng nếu lời nói không phải tạo hóa cảnh đặt đến đại thánh cảnh sở hàn cảm thấy giống như còn kém một điểm chí ít tại hắn không có đối mặt chân chính đại thánh cảnh cường giả trước đó hắn không dám xác định tu vi võ đạo của mình có phải thật vậy hay không đạt đến đại thánh cảnh cấp đ ư ờ n g mặc kệ nhiều như vậy vô luận cái gì cảnh giới ta chỉ cần mạnh lên sở hàn hít sâu một hơi chậm nhắm mắt lại xếp bằng ngồi dưới đất ở trên toàn thân tản ra nhàn nhạt lình quang thân ở trên cường hoành khí tức chính tại và yếu ớt biến hóa dần dần tăng cường nhiệt độ chung quanh chậm rãi hạ xuống một lời nói năng lượng hạt nhỏ bay xuống tại sở hàn thân bên trên hô sở hàn khí tức trên thân đ ỗ n g nhiên co rút lại toàn bộ người không có nửa điểm khí tràng giống như là không có bất kỳ năng lượng bất quá sở hàn thân ở trên nhưng lại có một c ố khí thế một c â u ngủ say đế hoàng khí thế hiện ra ra thủ thế chờ đợi cảm giác phá đột nhiên sở hàn đ ỗ n g nhiên mở ra sau mắt kinh khủng lôi điện vọt bắn mà ra khí thế bàng bạc chợt vang lên giống như ngủ say vạn cổ hùng thú tỉnh lại Trước đột phá. sở hàn hai tay liền ngay cả đánh ra từng cái thủ ấn quanh thân huyết nhục tế b à o bên trong năng lượng điên cuồng tăng trưởng ẩn chứa trong đó năng lượng đống nhiên khi đó đột phá giới hạn như sắt thép thân thể lại lần nhảy lên tới một cái độ cao mới đột phá sở hàn hít sâu một hơi khoe miệng lộ ra một k i a có chút ý cười trên lần đột phá đúng trên mặt đất huyệt mê cung bên trong hấp thu những quái vật kia trên người năng lượng ngắn ngủi sau một khoảng thời gian sở hàn lại lần nên đón đột phá loại cảm giác này thật tốt sở hàn nắm thật chặt nắm tay đầu đ ỗ n g nhiên khi đó bóp ra một cái khí bạo âm thanh hắn có thể rõ ràng cảm giác đến thân trên tăng trưởng khí lực cái này một lần đột phá sở hàn không biết mình thân thể lực lượng đạt đến cái gì cấp khác biệt bất quá hắn có tự tin lại lần đối mặt cái kia hai cái quái vật tri vương sẽ không thay đổi chật vật như vậy những này băng tinh sinh vật thật là đồ tốt bọn chúng tại thủy tinh cung bên trong vòng khu vực bên trong sinh sống nhiều năm như vậy đem lưu thoán ra năng lượng toàn đều hấp thu đi vào những năng lượng này cũng có thể trực tiếp hấp thu hiệu quả phi thường được sở hàn nhịn không được tán thưởng lên tiếng kế tục hấp thu sở hàn đôi mắt phía trong lôi điện ánh sáng bùng lên mà ra chung quanh tỏ khắp tại không khí bên trong năng lượng hạt nhỏ điền cuồng hướng về sở hàn tế bào bên trong dũng mánh lao tới sở hàn toàn thân huyết nhục tế bào tại đi q u á cứng mới sau khi đột phá đạt đến một cái mới tinh độ cao năng lượng ẩn chứa cũng đạt tới một cái khác cấp khác biệt hoàn toàn cũng có thể lại lần hấp thu năng lượng những này băng tinh sinh vật một cái cũng không thể lãng phí theo chung quanh năng lượng không ngừng tràn vào đến sở hàn thân thể phía trong hắn đối với lực lượng khao khát càng thêm kiên định theo lâu dài góc độ đến xem sở hàn muốn rời khỏi huyền thiên giới tiến về vậy chân chính cường giả thế giới cái khác theo ngắn hạn góc độ đến xem như đúng không thể thành công quay về thần vũ đại lục hắn đem trực tiếp đứng trước trí cường gia tộc lục ra truy sát vô luận như thế nào thực lực cũng là nhất trọng yếu hắc thu hắc thu điên cuồng hắc thu sở hàn hai con n g ư ờ i lôi điện phun trào ẩn chứa cường hoành năng lượng hạt nhỏ không ngừng tràn vào đến sở hàn thể nội cũng không lâu lắm t r u n g quanh năng lượng hạt nhỏ tất cả đều bị sở hàn hấp thu không còn một mảnh không còn sót lại bất cứ thứ gì chỉ còn lại có cuối cùng những thứ kia sở hàn ý niệm cảm ứng đến thủy tinh cung bên trong vòng khu vực trung ương nhất phương hướng cả tòa thủy tinh cung bên trong chỉ còn lại có nơi đó còn có băng tinh sinh vật còn lại băng tinh sinh vật tất cả đều bị sở hàn chuyển hóa thành năng lượng trong cơ thể đổi một góc độ tới nghĩ cho dù lần này tu la tháp chuyến đi cuối cùng không có đến đến cái kia năng lượng siêu cường bà bối sở hàn cũng chuyến đi này không tệ trước đúng địa huyệt mê cung bên trong quái vật năng lượng sau đó đúng thủy tinh cung bên trong băng tinh sinh vật trên người năng lượng những năng lượng này để sở hàn liên tục đột phá hai lần như đúng phóng bên ngoài giới sở hàn muốn muốn hấp thu đến dạng này năng lượng khổng lồ không biết cần bao nhiêu thời gian kinh lịch bao nhiêu s á t lục cùng c ấ p đoạt đi thôi sở hàn tập trung ý chí mở rộng bước chân bắt đầu nghĩ đến thủy tinh cung chính giữa vị trí đi đến cái này một lần sở hàn lựa chọn chậm rãi mà đi không có nhanh chóng bay lượn cái này tòa thủy tinh cung bên trong tràn đầy bất ngờ cùng bí mật ẩn chứa kinh khủng đến cực điểm năng lượng thủy tinh cung bên ngoài cũng có thể có được mạnh như vậy hoành thủ hộ quái vật trong có thai dục gia thần kỳ như vậy băng tinh sinh vật cái này khiến tức đem đi vào chỗ cốt loi sở hàn không được không cẩn thận mà đối đãi sở hàn từng bước một tiến lên theo bước vào chỗ sâu nhiệt độ chung quanh trở nên càng thêm băng lãnh đây nhiệt độ không khí nhanh muốn đuổi trên hàn linh lãnh thủy sở hàn cảm giác đây khí lưu cũng là băng lãnh thấu xương cực độ hàn lãnh để sở hàn cảm thấy mình phảng phất t i ự u du động trong hàn linh lãnh thủy nếu không phải sở hàn tố chất thân thể cực kỳ cường hoành biến thái đổi lại cái khác người có thể trực tiếp chết cóng ở chỗ này sau một khoảng thời gian sở hàn đi tới trong thủy tinh cung tâm khu vực đ ỗ n g nhiên khi đó vào mắt có thể gặp chiếu chiếu bật bật băng tinh sinh vật đây băng tinh sinh vật mật độ đạt đến trình độ đáng sợ cơ hộ l ẫ những n a nhau, ra u sâu dính hít không có bất kỳ ho ho. hàn nhận không hơi, vẹn vẹn đúng n chặt khe hở. Hô hô! hơi, theo h có bất một vào kỳ Sở này băng tinh sinh vật số l ư ợ n g nhìn lạnh i tiêu c ũ g có t ể phán đoán ra nơi này có được gì chờ kinh nhân năng lượng kinh khủng. Những này băng tinh sinh lệnh đoán nơi này năng lượng này băng ứng được ra có gì vật mà sinh hấp thu đầy năng lượng bản thân có thể sau nhẹ nhàng trôi nổi chậm rãi di chuyển bằng vào sinh vật bản năng su lợi tránh hại tranh nhau tiến vào đến gần sát năng lượng vị trí xem ra ta không được không chức đem những này băng tinh sinh vật trên người năng lượng hấp thu hết sở hàn mỉm cười những này băng tinh sinh vật đem lộ diện phủ kín đến cực kỳ chặt chẽ nếu như không thanh lý đi những này băng tinh sinh vật hắn căn bản là không có cách đi qua từ một loại nào đó ý nghĩa đi lên nói những này băng tinh sinh vật trở thành thủy tinh cung thuần thiên nhiên bảo hộ bình t h ư ớ n g vật cản hắn người tiến vào khu vực hạch tâm hết thể phá vỡ cho ta sở hàn lấy tay một r a trong nháy mắt trong nháy mắt vô số đạo điện xả khí thế bảng bạc vọt bắn mà ra tàn sát bừa bãi tại băng tinh sinh vật chung quanh xì xì thử lôi quang điện thiểm kinh lôi ầm ầm dày đặc ở chỗ này băng tinh sinh vật căn bản ngăn không được sở hàn thả ra lôi điện những này lôi điện đúng cuồng lôi chiến thần thể sinh ra lôi điện tại lôi điện phẩm chất trên so với lôi kiếp còn muốn cường hoành hơn rất nhiều cũng có thể trực tiếp đem những nơi đi qua tất cả hoành thành năng lượng bột mịn ầm ầm chỉ một thoáng một lời nói năng lượng hạt nhỏ khuyết tán ra Điên cuồng hướng về sở hàn trào lên mà đi. Bệnh. Sở hàn lên Bệnh. đi. Sở không có chút nào đình trệ tại năng lượng tràn ra trong nháy mắt ngồi xếp bằng hai tay không ngừng đánh ra cái này đến cái khác thủ ấn toàn thân một trăm linh tám cái khiếu huyệt điện thiểm lôi mình khiếu huyệt bên trong lôi điện tiểu nhân đi theo sở hàn động tác đánh ra hoàn toàn giống nhau như đúc thủ ấn nương theo lấy sở hàn đánh ra thủ ấn tỏ khắp ở chung quanh năng lượng hạt nhỏ giống như vòng xoáy xoay quanh tại sở hàn đỉnh đầu hình thành l o n g quyển phong hình dạng Điên động, độ độ độ, đến tới. liên với tinh sinh giải thời, người giảm trái lại bên trên trên cuồng hướng hàn thân trong rũng mánh Ông! Ông! Ông! hàn thân thể liên tục rung động, hán trình độ lớn nhất hấp thu chung quanh năng lượng hạt nhỏ. hàn năng lượng tốc độ、so、với không trên băng tinh sinh vật phân giải thành năng lượng tốc độ, trong lúc nhất thời, dẫn hàn lòng quyển phong không giảm trái lại còn tăng, càng ngày càng lớn. Bệnh! Bệnh! Bệnh! tục tốc tốc lúc thu thu thể thể hấp hạt hấp về vật sở Sở Sở so sở lao năng lượng toàn phong tại sở hàn thân trên quét sở hàn ngồi xếp bằng tại phong mắt trên thôn trong năng lượng vệ lấy đến ó Thời gian từng phút từng giây đi qua. Theo sở hàn không ngừng hấp thu, tại sau một khoảng thời gian, ở vào khu vực trung ương, tinh sinh vật hoàn toàn thành thử. hàn không hấp khoảng khu sinh hoàn phân gian giây đi gian, lôi điện phân giải ngừng ương băng năng lượng? qua. sao đ vào sở ở vực bị lúc cuối cùng một đầu điện xả vọt hồi đến sở hàn thể nội về sau toàn bộ thủy tinh cung bên trong không còn cái gì một con băng tinh sinh vật những này thuần thiên nhiên sinh vật tẩn chứa trong đó năng lượng chính tại lấy cực kỳ phương thức đặc thù dung nhập đến sở hàn huyết nhục tế bào bên trong sở hàn không biết lúc nào nhắm mắt lại hắn đem toàn bộ lực chú ý đều tập bên trong đang hấp thu năng lượng trên những này băng tinh sinh vật bên trong năng lượng ẩn chứa vẹn vẹn tương đương với thần huyền cảnh cường giả năng lượng không qua không chịu nổi số lượng quá nhiều rồi trồng chất cùng một chỗ năng lượng cùng nhau làm mênh mông bằng bạc còn có thể đột phá sao sở hàn cảm giác đến tế bào thân thể dần dần nổi lên xương cảm giác tâm thần bỗng nhiên nhấc lên chương một n r ă m năm m ư n nữ tử hoàn mỹ chỉ một thoáng sở hàn khẩn trương lên sở hàn bây giờ không nhớ ra được bao lâu thời gian không có dạng này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đột phá theo hắn tu vi võ đạo tăng lên muốn muốn liên tục đột phá độ khó bây giờ càng lúc càng lớn hô hô hô năng lượng toàn phong tại sở hàn thân trên điên cuồng t h ổ i kinh khủng lôi điện tại sở hàn thân trên tò khắp toàn bộ người ở vào phong lôi giao thoa phía trong thân trên khắp nơi lộ ra năng lượng kinh khủng hấp thu sở hàn não bên trong chỉ có một cái ý niệm như vậy hắn điên cuồng hấp thu chung quanh năng lượng ta muốn trở nên mạnh hơn sở hàn cảm thụ đến quanh thân huyết nhục tế bào càng thêm tràn đầy thân thể của hắn năng lượng đến đến tăng lên cực lớn những này tăng lên để sở hàn đối với mình thân thể cảm giác càng ngày càng được hô hô hô năng lượng toàn phong tại sở hàn thân trên xoay quanh quét một điểm cuối cùng một điểm rót vào đến sở hàn thân thể phía trong thời gian dần trôi qua thời gian từng phút từng giây đi qua thủy tinh cung khu vực hạch tâm bên trong năng lượng hạt nhỏ càng ngày càng ít nơi này dần dần trở lên rõ ràng trong suốt gạch đá phản xạ đạo đạo ánh sáng h u lam thâm thúy đẩy người không so với cảm giác thần bí b ạ n h muốn sở hàn đem sau cùng năng lượng hạt nhỏ hấp thu vào thể nội về sau toàn thân của hắn tế bào năng lượng tràn đầy cực kỳ sưng phảng phất ăn quá no bất quá hắn hiện tại cảm giác tựu i đúng căng đến khó chịu chứng đến phong phú muốn muốn đột phá rơi hiện tại giới hạn năng lượng còn kém một chút hô sở hàn chậm rãi thở ra một hơi trong mắt vẻ tiếc nuối chớp tắt m à tội cái này lần không thể lại lần đột phá không qua sở hàn cũng không có nản trí hắn đã tới đến thủy tinh cung khu vực hạch tâm căn bản không sợ hiểu không có năng lượng lại để cho hắn đi hấp thu sở hàn điều chỉnh một chút hô hấp về sau một lần nữa đứng dậy hướng về thủy tinh cung hạch tâm phương hướng nhìn lại cái kia đúng một cái hình tròn quảng trường trên quảng trường gạch đá hóng ánh sáng long lanh hiện ra băng lánh hàn khí nhưng mà hấp dẫn sở hàn ánh mắt lại đúng quảng trường trung ương nhất một cái hình bầu dục thủy mạc cái này thủy mạc siêu tội hai thước giống như một cánh cửa chính là chỗ này sở hàn có thể rõ ràng cảm giác đến tất cả năng lượng căn nguyên t i u tại cái này thủy mạc phía trong nơi này mặt lẩn chứa năng lượng t i u đúng muốn sơ hắn trên mặt đất huyệt mê cung bên trong cảm giác đến năng lượng đi vào sở hàn sắc mặt quét ngang căn bản không có bất kỳ do dự trực tiếp cất bước hướng về thủy mạc đi đến nơi này mặt không biết cái gì cũng có có thể có khả năng gặp nguy hiểm có khả năng có kỳ nộ g chỉ có thể nói phong hiểm cùng kỳ nộ g cùng tồn tại sở hàn nhất định cần muốn đi mạo hiểm như vậy sở hàn đã tới đến nơi này hắn không cách nào cho phép chính mình ở thời điểm này lùi bước đặc sở hàn một bước bước vào đến thủy mạc phía trong chắc khác một bước cùng trên toàn bộ người bước vào thủy mạc b ạ c h chỉ một thoáng t r u n g quanh phong cảnh phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa thủy tinh cung biến mất không gặp thay vào đó đúng một tòa băng hàn tuyết sơn sở hàn ở vào tuyết sơn chân núi xuống năng lượng vị trí đúng sở hàn nhạy cảm bắt giữ đến cô năng lượng kia khí tức ánh mắt hướng về tuyết sơn đỉnh nhìn lại trên sơn sở hàn bước nhanh mà đi hắn cảm giác đến khoảng cách cô năng lượng kia bây giờ chỉ còn lại có chỉ cách một chút kinh lịch tội sáng tạo người cực kỳ khó khăn chắc trở mê c u n g về sau cuối cùng đi tới mục đích kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt sở hàn đạp tuyết đăng sơn một bước một cái dấu chân hắn không có phi hành chờ đến hắn leo lên đến đỉnh núi thời điểm trọn vẹn dùng hai canh giờ sở hàn đứng tại đỉnh núi trên cảm nhận được đúng băng lánh đến cực hạn hàn lãnh loại này hàn lãnh lấy sở hàn hiện tại thân thể cũng nhịn không được run nhẹ nhẹ lạnh quá sở hàn hít sâu một hơi hắn bây giờ thật lâu không có cảm giác đến như thế lạnh trên một lần còn đúng mới vào hàn linh lánh thủy thời điểm thời gian bây giờ trôi qua rất xa xưa nơi đó đúng sở hàn ánh mắt xuống tại tuyết sơn đỉnh đ ỗ n g nhiên khi đó bị một màn trước mắt đẩy kinh hai đến tuyết sơn đ ỉ n h trên có một cái nhỏ bé thủy trì thủy t r í bên trong thủy tản ra từng tia từng tia khí lạnh tại dạng này cực thấp nhiệt độ phía dưới vậy mà không kết băng không biết là cấp bậc gì thủy sở hàn ẩn ẩn có cảm giác lấy đây hàn l ã n h trình độ coi như đúng hàn linh l ã n h thủy cũng biết kết băng bất quá hấp dẫn sở hàn ánh mắt cũng không phải là t r í thủy mà đúng trong ao một k h ỏ a lam sắc quả viên này lam sắc quả tản ra giống biển cả ánh sáng nu hòa bốn phía đều dài lấy lam sắc cành lá dày đặc mà rượu mắt cái này đúng quả gì sở hàn hung hăng nuốt một cái ớn ý thủy tất cả tất cả năng lượng tựu đúng theo viên này quả bên trên tán phát ra cái này đúng băng l à m thánh quả nhưng mà ngay lúc này một cái giọng nữ nhẹ nhàng vang lên dọa sở hàn nhảy một cái người nào sở hàn không có nghĩ tới đây còn có cái khác người hắn hoàn toàn không có cảm thụ đến nơi này giống như đúng một cái chút nào vô sinh cơ địa phương căn bản không có bất kỳ sinh mệnh khí tước rầm rầm đột nhiên chi thủy bạo khởi giọt giọt giọt nước tản mát tại không khí rét lạnh trong đó giọt nước tương hỗ trong đó xoay tròn v ặ t mẹo dần dần hội tụ vào một chỗ hóa thành nhân loại hình thức ban đầu cái này sở hàn đồng khổng đ ỗ n g nhiên co rụt lại trong tâm tràn ngập vẻ kinh ngạc cái này một lần vòng đến hắn kinh ngạc sở hàn thật vô cùng vô cùng rung động dạng này chuyển biến quá trình h ắ n quá quen thuộc cái này đúng cuồng lôi chiến thần thể huyết nhục tế bào ngưng tụ tái tạo quá trình chỉ đúng trước mặt cái này tồn tại bày ra không phải huyết nhục tế bào mà đúng giọt giọt băng lánh không giọt、so、giọt thủy t so í c h c h ẳ n g lẽ c á i này đúng c ô n g gì? pháp cục h cụ. cục cụ. cục cụ. không ư ờ i đến bên n từ g o à khí phía trong thủy tích xoay tròn nữ từ huyện chuyển thân hình dần dần hiện ra tại sở hàn trong mắt toàn bộ người tinh xảo đặc sắc như mặt nước thấu minh vô luận đúng thân thể chi tiết còn đúng ngũ quan đều chưa rõ ràng nhưng lại để sở hàn có một loại cảm giác kinh diễm không sai kinh diễm vẹn vẹn đúng hoàn mỹ giá người tỷ lệ tuyệt mỹ gương mặt hình dáng cũng đủ để cho sở hàn miên man bất định、kết. chỉ một thoáng nữ tử giọt nước trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được n g ư n g kết thành băng giống như thân thể như bạch ngọc mang theo như tơ lụa mỹ lệ lưu tuyến dần d sở hàn ra lại sở lần nuốt một cái ớn ý thủy hắn cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy xinh đẹp vô song nữ tử vô luận đúng long san san tô mộc khê còn đúng thủy mậ vân các nàng đồng đều đúng đỉnh cấp mỹ nữ nhưng đúng tại nữ tử này trước mặt trong o à hàn n nhan đúng ánh đều đi đẹp. đẹp. Quá quá sẽ sắc. Sở mất mắt Thực tại t ê n nữ trắng giới quét tội nữ tử á ọ chốc da t ị t trong mắt không có bất kỳ khinh chi sắc, tận đúng thưởng thức thản Trong không khinh nhờn đúng Bệnh. sắc, kỳ chi hãi phủ. h có c sợ và lát nữ tử thân nổi lên hiện ra một kiện lam n h ạ t sắc v á y x a đem toàn bộ người khí chất tô đậm đến cực hạn giống như băng tuyết nữ thần k h ắ p khuôn mặt đúng không dính khói l ử a trần gian thanh lãnh cao ngạo viên này quả tên là băng lam thánh quả đúng huyền thiên giới thế giới thụ căn cơ nữ tử thanh lãnh thanh â m vang lên nàng hiện ra băng hoa đôi mắt chăm chú nhìn sở hàn kế tục nói ra sở hàn ta cần muốn ngươi mang đi băng làm thánh quả ngươi nhận biết ta sở hàn lông mày níu chặt não bên trong đ ố n g nhiên khi đó linh quang loại lên nhịn không được hỏi chẳng lẽ đúng ngươi chỉ dẫn ta tới đây chương một n t r ă m năm m ư trần hy sở hàn chăm chú nhìn nữ tử không khỏi hít một hơi thật sâu băng làm thánh quả thế giới t h ụ căn cơ vẹn vẹn đúng theo danh chữ cùng giới thiệu trên nhìn tự biết cái này quả không đơn giản nữ tử nháy đôi mắt đẹp đồng khổng giống như tuyết hoa phi vũ cực kỳ xinh đẹp tinh xảo tuyệt mị khuôn mặt hoàn toàn tìm không đến nhận chức gì tì vết đủ để cho thiên hạ nam tử đ ế n cuồng không phải ta đưa ngươi chỉ dẫn đủ mà đúng chính ngươi tìm tới nơi này ngươi đã đến ta tự t ỉ n h nữ tử lắc đầu nàng mắt q u a n g từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên sở hàn bất quá nhãn thần bên trong nhưng không có bất kỳ ba động cùng biến hóa giống như pho tượng có ý tứ gì sở hàn trong mắt tránh qua một vẹn vẻ nghĩ hoặc hắn không có quá nghe hiểu nữ tử ý tứ cái gì gọi là ta tới ngươi tự tỉnh chẳng lẽ ngươi tỉnh bất tỉnh còn cùng ta có quan hệ sao nhưng mà nữ tử cũng không trả lời sở hàn mà đúng lấy tay mà ra tinh xảo bàn tay trắng đoán mở ra viên kia băng làm thánh quả bỗng nhiên bay lên hướng về bàn tay của nàng phi đi qua h u băng làm thánh quả phi đến nữ tử trong tay tại nữ tử đụng chạm đến băng làm thánh quả thời điểm một cỗ huyền ảo đến cực điểm ba động ầm vang nổi lên trong nháy mắt tràn ngập tại tuyết s ơ n đỉnh sở hàn viên này băng lam thánh quả là của ngươi lúc này nữ tử thanh lanh thanh â m vang lên lập tức tố thủ gậy nhẹ đem trong tay băng lam thánh quả hướng về sở hàn bắn ra mà ra、Bạch. băng ạ c h b lam thánh quả trong nháy mắt phá toái hư không bay về phía sở hàn cái này sở hàn trong mắt lộ ra một vệ trần trờ cái này tất cả tới quá dễ dàng đi dạng này t i ể u tới tay sẽ sở không phải hàn nghĩ, nhưng vấn dạng này còn đúng mở ra bàn gì đi. có Mặc đề mở dù ra trong a y tiếp thánh t nhận băng Vâng, làm quả. chốc lát một cố cường hành o kinh khủng ý niệm theo sở hàn linh hồn bên trong hủ dọa ta gọi trần hy c h ạ m lam tinh trần gia hậu nhân c h ạ m lam tinh hủy diệt về sau dốc lòng tu hành vô số năm tháng cuối cùng bước vào bất hủ c h i cảnh vậy mà tao nộ cựu gia truy sát thủ thương thảm trọng lưu lại một tia nguyên thần bất d i ệ t ẩn vào trong huyền t h i ê n giới chờ đợi hữu duyên người cầm đến bản nguyên băng lam thánh quả từ đây thiên n g a i hải dắc cùng quân làm bạn trong một đoạn ý niệm theo sở hàn linh hồn bên trong dâng lên đoạn văn này ngữ khí còn không có như thế thanh lãnh sở hàn có thể cùng vậy liền đến trong đó bất đắc dĩ kiên quyết chờ mong cùng thấp t h ỏ g t r â n hi sở hàn mặc niệm một lần cái này danh chữ nếu như hắn không có đoán sai đây đúng nữ tử kia danh chữ thì n h ă n vào băng lam thánh quả t r â n hi thanh lãnh đứng tại chỗ mặt của nàng trên không có bất kỳ biểu lộ thật giống như đúng pho tượng không qua lúc này sở hàn bây giờ hiểu được hiện tại đứng trước mặt nữ tử này t i ê u đúng tao ngộ trọng chế về sau trần hy cuối cùng lưu lại một sợi nguyên thần cái này sợi nguyên thần lưu tại nơi này không biết kinh lịch bao nhiêu năm tháng không có cái gì tình cảm ba động cũng tịnh không tính kỳ quái ăn hết sao sở hàn túi đầu nhìn một mắt trong tay băng lam thánh quả viên này quả ẩn chứa cực mạnh năng lượng hắn không biết ăn hết sẽ có dạng gì sự tính phát sinh bay tại sở hàn trước mặt còn có một con đường khác vậy liền chỉ trực tiếp đem viên này b ă n g làm thánh quả chuyển hóa làm năng lượng hạt nhỏ dạng này có thể hoàn toàn đem viên này b ă n g làm thánh quả năng lượng hấp thu chỉ đúng như thế liền không thể thu hoạch được viên này b ă n g làm thánh quả có thể có kỳ dị hiệu quả phục d ụ n g còn đúng hấp thu sở hàn trong lòng có điểm n g h i hoặc so với trực tiếp phục d ụ n g chuyển hóa trở thành năng lượng đúng một loại cầu ổn phương pháp cầu ổn sở hàn trong mắt tinh mang loại lên hắn lúc nào cầu ổn hắn võ đạo một đường nguyên bản tựu đúng lịch thiên mà đi nào có cái gì an ổn có thể lời không có mạo hiểm sao có kỳ ngộ chỉ một thoáng sở hàn trong lòng có quyết định hắn như đúng không dám mạo hiểm tự căn bản không có nhất định muốn tới cái này thủy tinh cung phục d ụ n g sở hàn nâng lên băng làm thánh quả viên này quả hóng ánh sáng long lanh nhìn khắp nơi lộ ra thần bí không biết phục d ụ n g về sau sẽ có biến hóa như thế nào phốc phốc sở hàn một ngụm đem băng làm thánh quả toàn bộ nuốt vào băng làm thánh quả vào miệng tan đi hóa thành một lời nói thanh lánh h nói một lời k ông so năng lượng, mạnh hướng về thân liệt thể về c ủ a hắn các nơi, các q u a n h tại h â n Ông! tế Tiểu t bảo. sở hàn nuốt vào băng l à m thánh quả về sau trần hy thân thể đột nhiên run lẩy bẩy một lời nói xanh lam s ắ c thanh lanh quan g mang theo thân thể của nàng trên nổi lên ông ông trần hy thân trên b ư ớ c lên ra một cái lại một vòng ánh sáng thân thể của nàng cứ như vậy bị vòng sáng bao vây lại hiện ra thần bí nhan sắc ông ông ông thời gian dần trôi qua ấ những trên người này dịch nhỏ đập tại sở hàn thân trên giống như nằm ngang bay tới giọt mưa dịch nhỏ đập tại sở hàn thân trên về sau không coi chạy xuôi vậy mà trực tiếp chui vào đến sở hàn thể nội sở hàn có thể rõ ràng cảm giác đến thân thể trên phát sinh biến hóa những biến hóa này cũng là phục dụng băng làm thành quả mang tới ho, ho. sở hàn hít sâu một hơi nhắm mắt lại ngồi xếp bằng tại tuyết sân đỉnh cẩn thận cảm thụ được thân thể biến hóa thời gian từng phút từng giây đi qua không biết qua bao lâu sở hàn một mực chỗ tại tuyết sân đỉnh không hề động một chút nào giống như đúng một cái băng điêu vê anh đột nhiên sở hàn toàn thân huyết nhục tế bào phát ra kịch liệt nổ vàng mỗi cái tế bào phía trong đều ẩn chứa từng tia từng tia thanh lanh chi khí những này thanh lanh chi khí cùng trần hi khí tức trên thân giống nhau như đúc cơ hồ đúng một n á y mắt những này thanh lanh chi khí tựu một lần nữa về tới sở hàn thể nội không còn bất kỳ khí tức buộc lộ ra sở hàn toàn bộ người như trước kia không khác nhau chút nào ừng sở hàn có chút nhũ mày từ từ mở mắt hắn có thể cảm giác đến toàn thân tế bào bên trong đều ẩn chứa kỳ dị năng lượng khổng lồ nhưng đúng cô năng lượng này lại đúng không thuộc về hắn viên này băng lam thánh quả đến cùng có dạng gì công hiệu sở hàn thẳng đến hiện tại đều còn một đầu vụ thủy hắn có thể cảm giác đến thân thể bên trong cường hoành năng lượng có thể đúng cái này năng lượng cùng hắn không hề có một chút quan hệ loại cảm giác này đặc biệt kỳ quái loại cảm giác này tựa như đúng rõ ràng ăn thật nhiều đồ vật nhưng lại vẫn như cũ cảm giác rất đói cùng không coi ăn phảng phất trong bụng lớn ký sinh trùng ký sinh sở hàn đôi mắt đ ỗ n g nhiên sáng lên hắn nghĩ đến trần hy biến mất quá trình trần hy không phải rời đi mà đúng tiến vào đến hắn thể nội Bạch! nhưng mà ngay lúc này sở hàn thể nội thanh lánh năng lượng theo quanh thân tế b à o bên trong tụ lại mà lên hội tụ đến hắn chống rông trong đan điền lãnh quang thiểm nhấp n g á y thủy tích h u y ễ n hóa ngưng tụ một cái khuynh thế tuyệt mỹ tiểu nhân tại sở hàn đan điền bên trong hiện hiện từ nơi này tiểu nhân hình dạng nhìn lại đúng vậy vừa mới đứng tại sở hàn trước mặt trần hy trần hy thân thể dần dần rõ ràng khôi phục đến c h ạ m tại sở hàn trước người khi đó bộ dáng sở hàn cám ơn ngươi trần hy thanh lãnh thanh âm phía trong bộc lộ ra cảm kích ngữ khí so với lúc ở bên ngoài tình cảm trở nên sung mãn nhiều trần hy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào ngươi tựa hồ có lẽ giải thích cho ta một chút sở hàn nhàn nhạt lắc đầu khoe miệng lộ ra bất đắc di cười sắc mặt c h ư một nghìn một trăm năm mươi sáu chú định duyên phận ừ mừng sở hàn trong đan đ i ể n trần hy trung điệp nhẹ gật đầu nàng vẫn như cũ đúng như vậy khuynh thế dung nhan chỉ đúng hiện tại hơn chút khói lửa để nàng lộ ra đúng gần s á t không ít lúc trước trần hy đứng tại sở hàn trước người thời điểm tựa như đúng không dính khói lửa trần gian tiên tử đúng bị thất lạc tại thế gian tinh linh sở hàn ta gọi trần hy đến từ trạm lam tinh trần ra cảm tạ ngươi không có đem ta hóa thành năng lượng hạt nhỏ hấp thu hết từ đây v ô luận sinh tử ta đều ở cùng với ngươi trần hy thanh â m bên trong lộ ra thật sâu cảm giác nàng hai tròng mắt tuyệt đẹp bên trong có nhân loại tình cảm ba đ ộ n g kiên quyết trần hy ánh mắt bên trong lộ ra kiên quyết nói cho ta một chút đi chuyện xưa của ngươi cùng cái này băng lam thánh quả cố sự sở hàn nhàn nhạt gật đầu hiện tại trần hy t i ể u tại thân thể của hắn bên trong cùng muốn sơ hắc long vương có chút tương tự bất quá hiện tại sở hàn bây giờ không phải muốn sơ sở hàn sở hàn tu luyện cuồng lôi chiến thần thể về sau không có bất kỳ vật gì cũng có thể phá hư thân thể của hán độ tinh khiết đơn giản nói đi trần hy hiện tại xác thực ở tại sở hàn thân thể bên trong nhưng đúng sở hàn tùy khi đó cũng có thể đem trần hy bài xích ra ngoài cuồng lôi chiến thần thể đem võ giả thân thể rèn luyện đến cực hạn toàn thân huyết nục đồng đều có thể tự thành một thể huyết nục diễn sinh thiên biến văn hóa Cường kinh khủng. chúng ta chạm lam tinh nữ tử thể nội đều có một khoả bản nguyên quả trần hy thanh lanh thanh âm chậm rãi vang lên bắt đầu giảng thuật để sở hàn n ẹ n họng nhìn chân chối cố sự ta bản nguyên quả t ự đúng ngươi vừa mới nuốt vào băng lam thánh quả ta ăn vào băng lam thánh quả đến cùng có cái gì công hiệu sở hàn trong tâm càng thêm nghi ngờ chúng ta chạm lam tinh nữ tử nhất sinh chỉ có thể yêu một cái người chỉ cần làm ra quyết định vô luận hắn đúng người tốt người xấu chúng ta đều nhất định cần theo hắn bước chân trần hy nói đến đây thở dài đôi mắt đẹp bên trong tránh qua một vệ t ạ m đạm tiếp theo nói ra chúng ta chạm l à m tinh nữ tử tuyển bên trong một nửa khác về sau liền sẽ đem tự thân bản nguyên quả lấy ra để đối phương phục d ụ n g sở hàn nghe đến đó đồng khổng hung hăng co rụt lại hóa ra cái này đúng nhặt được cái lão bà sở hàn nhìn chăm chú trong đan đ i ể n trần hy trong nháy mắt b ư ớ c lên ra thật là nhiều lời nói nhưng lại một câu đều cũng không nói ra được loại cảm giác này rất kỳ quái rất kỳ quái sở hàn làm sao đều không có nghĩ đến hãn thân bên trên sẽ xảy ra chuyện như vậy sở hàn không nói gì không cắt đ ứ t trần hy lựa chọn an tính nghe trần hy sau khi nói xong mặt muốn sở hàn nghe đến trần hy nói các nàng hiểu đem bản nguyên quả này một nửa khác ăn vào thời điểm tự biết viên này quả không có tổn thương gì bản nguyên quả bên trong có kỳ dị huyền ảo khế ước hiểu đem hai cái người buộc chặt cùng một chỗ chuẩn xác điểm nói đúng đem chạm làm tinh nữ tử buộc chặt tại phu quân thân bên trên trần hi lên tiếng những lời này thời điểm đôi mắt đẹp bên trong nổi lên đạo đạo dị sắc tựa hồ nhớ tới ngày xưa kia khi đó ánh sáng c h ạ m lam tinh nữ tử cũng có thể phụ trợ phu quân tu luyện tại phục dụng qua bản nguyên quả về sau chỉ cần c h ạ m lam tinh nữ tử ở vào tu luyện bên trong phu quân liền sẽ ở vào năng lượng tăng trưởng trạng thái đồng thời c h ạ m lam tinh nữ tử cũng có thể dung nhập phu quân thể nội đem toàn bộ lực lượng mượn nhờ này phu quân để phu quân thực lực tăng gấp đội trần hi trầm rãi nói ngươi hiện tại tại ta thể nội có thể đúng ta không có cảm giác đến thực lực tăng trưởng a sở hàn trong tâm nghĩ hoặc đó là bởi vì ta bị thương rất nặng tại không có triệt để khôi phục trước đó không cách nào khống chế tự thân năng lượng cho ngươi cung cấp trợ lực không qua ta tại dần dần khôi phục quá trình bên trong hiểu liên tục không ngừng cho ngươi cung cấp năng lượng chỉ cần ta tại tu luyện thì tương đương với ngươi tại tu luyện trần hy giải thích nói thì ra là thế sở hàn gật gật đầu đông nhiên khi đó hiểu cái này bằng làm thánh q u ả ý nghĩa tại trình độ nào đó trên đây quả thật là tính được trên đúng cộng sinh bởi vì chúng ta chạm l à m tinh nữ tử đặc tính vũ trụ bên trong rất nhiều người đều muốn muốn cưới một cái chạm l à m tinh nữ tử cái này tại ngay từ đầu còn là một chuyện tốt để chạm l à m tinh trở thành chạm tay có thể bỏng tồn tại mà lại càng ngày càng nhiều chạm l à m tinh nữ tử tìm đến kết cục những này cũng là chạm l à m tinh trợ lực chỉ đúng t r ầ n h y hít một hơi thật sâu đôi mắt đẹp phía trong lóe ra thê mỹ c h i sắc chỉ đúng tiệc vui chóng tàn theo chạm l à m tinh danh khí gia tăng Càng ngày càng nhiều cường giả muốn muốn có được chạm ngày làm nhiều muốn giả trần i phải tới cưới vợ, mà đúng đem chạm làm tinh n nữ bọn hắn không đúng nữ như đúng h chạm phụ tử, tử t vợ, mà đem làm xem ợ tu t luyện đạo cụ. r hy ngữ khí bên trong lộ ra thật sâu phẫn nộ c h ạ m l à m tinh nữ tử đối với tình yêu có si mê h u y ệ n muốn cùng tuyệt đối chấp nhất chúng ta nhất sinh sẽ chỉ yêu một cái người chỉ có bị chúng ta yêu người theo cũng có thể phục d ụ n g chúng ta bản nguyên quả chúng ta hiểu sắc mặt không chút thay đổi cự tuyệt bỏ cái gì không thích tồn tại trần hy sắc mặt kiên quyết biểu lộ vô cùng kiên định cái này khiến sở hàn trong tâm hơi đ ộ n g một chút trần hy chủ động đem băng làm thánh quả đưa cho hắn để hắn phục d ụ n g há không phải nói đối với hắn nghĩ tới đây sở hàn trong lòng nóng lên càng ngày càng nhiều cường giả bị trạm lam tinh nữ tử cự tuyệt cuối cùng cuối cùng đưa tới chiến tranh bộc phát cướp đoạt cùng s á t lục tràn ngập trạm lam tinh cuối cùng trải qua mấy năm chiến loạn về sau trạm lam tinh vĩnh viên biến mất trần hy ngữ khí rất bi thương một giọt băng l á n h nước mắt theo khỏe mắt lặng yên trở xuống ta may mắn theo trạm l à m tinh trốn thoát lại không nghĩ đến tại lưu không sơn bị phát hiện thân phận gặp phải ta trước chỗ chưa kiến tranh đoạt nơi đó các thế lực lớn đều muốn đem ta đoạt về thôn phệ ta bản nguyên quả đem ta trở thành phụ trợ bọn hắn tu luyện công cụ trần hy hận hận nói ta không nguyện ý nhận mệnh ta điên cuồng r y rủa phản công cơ hồ hao phí mất tất cả tinh nguyên sự sống cuối cùng rơi vào đường cùng trốn vào ta khai sáng huyền thiên giới bên trong ẩn tàng tại thế giới cây gốc dễ tránh né đến từ ngoại giới truy sát trần hi lộ ra một vệ cười khổ ánh mắt nhưng như cũ kiên định lưu không sơn sở hàn biết cái này danh chữ hắn đến đến quần g lôi chiến thần thể tựu đúng lưu không sơn la ra sở hàn truy sát ta những cái k i ê n g người tựu có la ra người ta biết ngươi đến đến la ra truyền thừa ta cũng biết ngươi cùng bọn hắn không giống trần hi tựa hồ khám phá sở hàn nghĩ hoặc trước tiên mở miệng nói ngươi biết ta tu luyện quần g lôi chiến thần thể sở hàn trước đúng kinh ngạc một chút chật vỗ đầu một cái nhớ tới trần hy ngay từ đầu nói lời cảm tạ hắn không có trực tiếp đem băng làm thánh quả chuyển hóa làm năng lượng hạt nhỏ nếu như nói như vậy có lẽ trần hy liền chết đi như thế nói ngươi biết ta sự tình sở hàn nhữ mày hỏi nói không sai ta biết huyền thiên giới đúng ta sáng tạo ta tại thế giới dễ cây bộ thời điểm có thể đi quan sát huyền thiên giới kỳ thật ta theo thật lâu trước đó tự nhìn đến ngươi thân ngươi bên trên có cùng người khác không giống địa phương ta tin tưởng vững chắc ngươi tự đúng ta mệnh t r ù n g chú định cái tia người trần h i mặt bữa nay khi đó nở rộ ra mê người cười sắc mặt trước đây thật lâu bao lâu sở hàn đ ố n g nhiên khi đó chừng to mắt trong mắt viết đầy hãi nhiên theo ngươi ở kiếp trước thời điểm ta tự chú ý đến ngươi trần h i nói đến chuyện này trên ngự a khí trở nên dễ dàng rất nhiều còn lộ ra tiểu ngượng ngùng tuyệt m ỹ đôi mắt đều trở nên ngu hòa lúc kia ta còn có thể động ta biết ngươi đi huyền băng các cầu lấy lạnh linh thủy trong tâm vô cùng vui vẻ ta cho là ngươi sẽ đến tới đây ta coi là ta cũng có thể nhìn thấy ngươi có thể đúng biến hóa tới quá nhanh ngươi không chỉ có không có lây đến lạnh linh lánh thủy lại bị vây công ta thật vất vả tìm đến ngươi ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi chết đi t u tại ngươi chết trận thời điểm ta thiêu đốt lưu lại một nửa nguyên thần bảo vệ ngươi linh hồn đưa ngươi chuyển thế trùng sinh đồng thời tại ngươi linh hồn trên lưu lại tiêu ký tại cái này trên thế giới chỉ có ngươi khả năng tìm đến thủy tinh cung chỉ có ngươi tới đến thủy tinh cung ta khả năng đủ thức tỉnh hiện tại ngươi đã đến ngươi ăn hết ta bản n g u y ê n quả cái này đúng giữa chúng ta chú định duyên phận trần hi nói một hơi rất nhiều chuyện để sở hàn thật sâu kinh hai đến chương một nghìn một trăm năm mươi bảy ta trở về sở hàn nghe được trận mắt hốc m ộ m trần hi chỗ nói sự tình hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn là ngươi cứu được ta để ta trọng sinh sở hàn hít một hơi thật sâu chuyện này lệnh hắn không so rung động cho tới nay Hắn cũng không biết nói chính mình cũng nói trọng cái gì biết vì sở i lại càng không biết nói vì cái gì là chính mình trọng sinh. Hiện tại, lai n càng không chính mình trọng án. Nguyên h là là cả có gì b tất vì đáp i vì Trần hàn l Trần đột nhiên nghĩ đến trần hy câu nói kế tiếp chỉ có hắn khả năng tìm đến thủy tinh cung cũng chỉ có hắn có thể tới đến thủy tinh cung huyền thiên giới những thiếu niên kia các thiên tài đối với tu la tháp đánh giá cũng là có thể có được kỳ ngộ hiển nhiên cái này thủy tinh cung đối với huyền thiên giới đám người nói đi tính không được kỳ ngộ tu la tháp là thủy tinh cung lối vào trong tháp khảm bộ trồng lên lấy cỡ nào tầng không gian tiến vào tháp bên trong người sẽ bị c h u y ể n tống đến không đồng địa phương nhưng chỉ có có được ta khắc xuống linh hồn tiêu ký n g ư ờ i khả năng đủ được tu la tháp c h u y ể n tống đến thủy tinh cung khu vực trần hy gật gật đầu nói ngươi làm sao biết ta nhất định sẽ tới nơi này sở hàn trong tâm nghĩ hoặc nếu như những này cũng là tính toán hảo cái k i a cái này tính toán năng lực cũng quá kinh người đi ta đương nhiên không biết ta sắp tàn hồn một nửa nguyên thần thiêu đốt mất về sau trực tiếp lâm vào đến hôn mê trạng thái bản nguyên quả lại thêm là trực tiếp bại lộ ở bên ngoài nếu như ngươi một mực không có đến như thế có thể ta vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh lại ta lấy nói cái này là giữa chúng ta chú định duyên phận trần hy mặt trên lộ ra vui vẻ cười sắc mặt loại cảm giác này tự liền nàng đều cảm giác rất kỳ diệu thì ra là thế sở hàn đôi mắt bên trong ngậm lấy vẻ chấn động chuyện như vậy để hắn có chút khó khăn lấy tiêu hóa mặc dù hiểu đạo lý trong đó nhưng là tiếp nhận xuống tới còn cần muốn một chút thời gian thích ứng sở hàn hiện tại ngươi bây giờ phục d ụ n g ta bản nguyên quả hai chúng ta người vận mệnh bây giờ liền cùng một chỗ hiện tại ta nguyên thần còn không có khôi phục tạm khi đó không có cách nào sắp lực lượng của ta cho ngươi mượn không qua ta hiện tại bây giờ cũng có thể phụ trợ ngươi tu luyện tại ngươi lúc tu luyện ta có thể cùng theo tu luyện khôi phục trần a thụ thương thân thể. t hy mỉm cười lộ ra tuyệt mỹ nét mặt tươi cười ta hiểu được sở hàn gật gật đầu hắn ngược lại là cũng không bài xích trần hy ở tại hắn thể nội mà lại trần hy vẫn là để hắn trọng sinh một lần ân nhân trần hy ngươi nói huyền thiên giới là ngươi khai sáng như thế ngươi có thể nói cho ta ta thực lực bây giờ tương đương với huyền thiên giới cái gì cảnh giới sao sở hàn đột nhiên mở miệng hỏi nói ta hiện tại nguyên thần không tại trạng thái tốt nhất ngươi tu luyện lại là quẩn lôi chiến thân thể tương đối nói đi rất khó khăn cho ngươi chính xác trả lời chắc chắn bất quá căn cứ cảm giác của ta thân thể tố chất của ngươi đã đạt đến thánh khí cấp khác biệt sức chiến đấu không sai biệt lắm cũng có thể so với đến trên đại thánh cảnh đi trần hy lông mày hơi nhíu tuyệt mỹ con ngươi bên trong lộ ra suy nghĩ sâu xa cùng ta suy đoán không sai biệt lắm sở hàn trong lòng có chút ngọn n g u ồ n lập tức lại lần hỏi trần hy muốn muốn để thân thể của ngươi khôi phục cần muốn rất năng lượng khổng lồ huyền thiên giới bên trong còn có nào địa phương có được cái gì thiên tài địa bảo ngươi ngược lại là thật biết lợi dụng trên tay tài nguyên có thể huyền thiên giới mặc dù là ta sáng tạo nhưng theo ta nguyên thần hư hao đối với địa đồ ký ức cùng nhau muốn mơ hồ không có cách nào cho ngươi chỉ dẫn trần hy lắc đầu cười khổ nói chật giống như nghĩ tới điều gì kế tục nói ra bất quá ta cũng có thể phụ trợ ngươi cảm giác năng lượng làm ngươi tới gần một chút thiên tài địa bảo thời điểm ta cũng có thể càng thêm nhạy cảm phát hiện bọn chúng ta hiểu được dạng này cũng tốt người đối với nơi này hiểu rõ hơn có biện pháp nào để ta hồi đến thần vũ đại lục sao sở hàn cũng không có ôm cái gì hy vọng tự nhiên cũng liền không có gì thất vọng có thể phụ trợ dò xét năng lượng cái này bây giờ tại hắn mong muốn lên cái này cũng không khó khăn ta tại ba ngàn thế giới cùng huyền thiên giới đều lưu lại hàn linh l á n h thủy những n à y hàn linh l á n h thủy cuối cùng đều sẽ hội tụ tại thế giới cây gốc dễ là trừ sẽ liệt không ở giữa bên ngoài vãng lai tại ba ngàn thế giới cùng huyền thiên giới duy một con đường trần hi gật đầu nói hàn linh l á n h thủy có lẽ cùng ngươi có chút quan hệ đi sở hàn nghĩ đến hắn tới thời điểm t ự là theo hàn linh l á n h thủy đại thao thủy tinh cung lại là băng hàn không so với mà trần hi lúc trước hóa thành dịch nhỏ đồng dạng băng lãnh không so với hàn linh l á n h thủy là chúng ta chạm làm tinh đặc hữu đặc thù thủy nguyên có thể trợ giúp chúng ta chạm làm tinh người đang tìm đến một nửa khác trước đó nhanh chóng tu luyện huyền thiên giới bên trong hàn linh l á n h thủy là ta từng đi tu luyện bí đ i ệ trần hi giải thích nói như thế nói đến giang tuyết thành hàn linh l á n h thủy là ngươi đặt ở chỗ đó sở hàn hít sâu một hơi hán t r ợ t phát hiện rất nhiều trước kia không biết vấn đề hiện tại đều có đáp án s ắ c thực là ta đặt ở chỗ đó cái kia là rất nhiều năm trước sự tình ta đang tính toán ở nơi đó bồi dưỡng một k h o a xích huyết chú quả cũng không phải là tận lực tìm ngươi ta ngược lại là không có nghĩ đến ngươi có thể tìm đến chỗ kia hàn linh l á n h thủy đồng thời phục dụng xích huyết chú quả cái này đủ lấy có thể gặp giữa chúng ta thật phi thường có duyên phận trần hy mặt mũi tràn đầy cảm giác hạnh phúc thân làm trạm lam tinh nữ tử nàng đặc biệt tin tưởng duyên phận thì ra là thế ta hiểu được hiện tại việc cấp bách là hồi đến thần vũ đ ạ i lục trần hy ta cần muốn trợ giúp của ngươi sở hàn trầm giọng nói được rồi ngươi đi đến tuyết sơn đỉnh băng lam thánh quả vừa tài sở tại vị trí nơi đó có hàn l i n h lãnh thủy cũng có thể dẫn ngươi hồi đến thần vũ đ ạ i lục trần hy chỉ huy nói ừ n sở hàn bước chân đi đến vừa tài đầm nước cùng băng lam thánh qua chỗ hướng v ề băng lam thánh quả thạch đài nhìn lại đ ỗ n g nhiên khi đó nhìn đến xuống mới có cực kỳ nhỏ bé hàn linh lanh thủy cái này hàn linh lanh thủy chỉ cần cọng tóc như vậy độ rộng như là không nhìn kỹ lại phi thường dễ dàng bỏ qua trần hy ta nên làm như thế nào sở hàn hỏi nói ngươi đem ngón tay đụng chạm đến hàn linh lanh thủy trên sau đó nối lỏng thể sát tinh thần còn lại giao cho ta là được rồi trần hy nhẹ giọng nói được sở hàn giơ tay lên d ỗ i ra cả ngón tay ơn tại hàn linh lanh thủy bên trên ông chỉ một thoáng sở hàn thân thể run lên bần bật cảm giác mát rưởi theo toàn thân mạng trước cái này là trần hy lực lượng h i u đột nhiên sở hàn cảm thấy mình cùng hàn linh lanh thủy hòa làm một thể hắn biến thành hàn linh lanh thủy hắn dung hợp vào đến hàn linh lanh thủy thủy tích trong hắn trở thành hàn linh lanh thủy một bộ phận loại cảm giác này so với phục d ụ n g lạnh linh lanh thủy thời điểm còn kỳ diệu hơn、Siu. sở i u s hàn thân thể theo hàn linh lanh thủy di chuyển nhanh chóng vẹn vẹn là trong một chớp mắt chung quanh cảnh sắc biến hóa thân thể của hắn lại xuất hiện trên mặt đất huyệt mê cung bên trong nơi này là ta trở về sở hàn túi đầu nhìn xem dưới chân cái kia là nguyên bản cung điện vị trí cung điện bây giờ biến mất không gặp nhưng là cái kia trước đó trưng bày thư tịch thạch đại chính ở chỗ này đứng lặng c h ư n g một nghìn một trăm năm mươi tám phần viêm các người sở hàn đứng tại màng n g ọ g trong có thể tự do hô hấp bên ngoài là băng lãnh hàn linh lãnh thủy đương nhiên sở hàn hiện tại sẽ không cảm thấy hàn linh lánh thủy lạnh như băng hô hô sở hàn nhìn qua bên ngoài quanh co điệu huyệt mê cung hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì mê cung này rõ ràng là cho rằng thiết kế nhưng lại dạng này thuần thiên nhiên giống như cỡ nào thiên điệu tạo hóa thiết kế chế tạo mê cung này người sáng tạo ra huyền thiên giới so sánh dưới cái này mê cung dưới mặt đất t i ể u lộ ra hơi không đủ đạo sở hàn ta định vị cả điểm năng lượng chỉ cần ngươi đạt tới đó ngươi có thể nổi lên mặt nước trần hi thanh âm tại sở hàn trong não hải vang lên lập tức ý của hắn biết bỗng nhiên khi đó ba đ ộ n g một chút một cỗ thanh lành ý niệm tràn vào hắn tâm bên trong hướng về hắn chỉ dẫn lấy nghiêng trên phương một vị trí có chỉ dẫn sở hàn liền sẽ không l ạ c đường、Siêu. sở i ê u s hàn thân thể bỗng nhiên vọt bắn mà ra tốc độ nhanh chóng so với lúc trước nhanh hơn mấy lần hắn hấp thu điệu huyệt mê cung bên trong quái vật cùng thủy tinh cung bên trong băng tinh sinh vật năng lượng thực lực đột nhiên tăng mạnh sớm đã bây giờ không phải xưa kia so với trần hi ta có một chút không rõ sở hàn một bên bay lên trên vừa mở miệng nói chỗ nào không rõ trần hy thanh âm vang lên ta tại cái này địa phương tiến vào huyền thiên giới nơi này có một quyển sách có một vài bức đồ án mặt trên còn có xem không h i ể u văn chữ đó là cái gì ý tứ sở hàn nghi ngờ hỏi nói những cái kia không phải ta làm mà là tu la bọn họ làm đúng ngươi còn không biết nói tu la là cái gì tự là những cái kia có thể trong hàn linh lánh thủy sinh hoạt sinh vật bọn hắn là trạm l à m tinh đặc hưu sinh vật cũng có thể sống sót trong hàn linh lánh thủy ta rời đi trạm l à m tinh thời điểm đem bọn hắn cùng một chỗ bỏ vào huyền thiên giới bên trong trần hy cười giải thích nói những quái vật này gọi tu la sao cái kia tu la tháp ý tứ là sở hàn trong tâm lại lần b ư ớ c lên ra dấu chấm hỏi tu la tháp i ể u là tu la vương tộc cung điện như ngươi chỗ gặp tu la tháp hết t h ể có ba tòa phân đừng với ứng với phổ thông tu la địa vương tu la cùng thiên vương tu la ngươi tại thủy tinh cung phía trước gặp phải tựu l à địa vương tu la cùng thiên vương tu la trần hy giải thích nói cái kêu mọc ra cánh tựu là thiên vương tu la đi một cái khác nhắc nhở to lớn là địa vương tu la cái này danh chữ vẫn rất thiết thiết ta còn tưởng rằng bọn hắn là những quái vật này vương sở hàn cười nói ngươi nghĩ không sai thiên vương tu la cùng địa vương tu la tựu là vương bọn hắn thực lực viễn siêu tại phổ thông tu la thực tế là cái khác hai tòa tu la tháp trong phân có k h á c c h ạ m đất vương tu la thần cùng thiên vương tu la thần trên người lân phiến có thể so với đế khí tự liền nắm giữ đế khí truyền ngôn cảnh cừng giả cũng liền là huyền thiên giới đại đế đều chưa hẳn là bọn hắn đối thủ t r â n hy cười tủm tịm một đôi mắt đẹp con thành n g u y ệ n nhà nàng tựa hồ nhìn thấu sở hàn ý nghĩ trong lòng khó trách cái kia hai tòa tháp bọn hắn nói không có thể vào đợi ta về sau tố chất thân thể có thể so với đế khí thời điểm ta ngược lại là có thể đi nhìn xem sở hàn sắp không hiểu địa phương đều biết rõ chuyến này huyền thiên giới chuyến đi đã không có t i ế n đ ố i sở hàn trên mặt đất h u y ệ t mê cung bên trong nói đi xuyên qua chính như hắn tới khi đó bộ dáng có cả năng lượng nguyên thân làm mục tiêu không ngừng đi qua cái kia thêm cái giao lộ lối rẽ trân hy ngươi là thế nào cùng nhau ra dạng này mê c u n g thời gian dài thật có thể để người sụp đổ à? sở hàn hiện tại một cái đầu hai cái đại h ắ n đ ờ i này đều không muốn đi mê c u n g thực tại là quá khó tiếp thu rồi không ngừng nhìn đến tái diễn phong cảnh dù hắn tu luyện đến như thế cảnh giới đều cảm thấy nhàm chán đến cực điểm kỳ thật ta chỉ là làm cả sau đó cái khác không ngừng lặp lại cái này là được rồi trần hy không có hảo ý cười cười không biết muốn đi bao lâu sở hàn cười khổ một tiếng con đường này thực tại là quá dài mặc dù hắn gần đây khi đó nhanh hơn rất nhiều nhưng dạng này vẫn như cũ muốn tiêu hao rất nhiều thời gian theo thời gian trôi qua không biết đi qua bao lâu sở hàn trước mắt giao lộ đ ố n g nhiên khi đó nổi lên hào quang nhỏ yếu có quang cái này theo lý khoảng cách lối ra đã không xa địa huyệt mê cung bên trong ám vô thiên này chỉ có hàn linh lanh thủy thủy chỉ bên trong mới có một chút yếu ánh sáng r a tốc sở hàn toàn thân siết chặt trên người tốc độ đ ố n g nhiên tiêu thang trong nháy mắt xuyên qua con đường này xông ra khỏi địa huyệt mê cung một lần nữa về tới hàn linh lanh thủy bên trong trở về ta cuối cùng về sở hàn trong mắt tránh qua một vệ nhẹ nhõm cái này dài dằng dặc không so mê cung thực tại là quá gây ma người phụ thân ta muốn đi tiếp ngươi về nhà lao đầu tử ta muốn tới báo thù cho ngươi sở hàn toàn thân khí thế phát sinh biến hóa hai chuyện này là hắn lưu tại thần vũ đại lục cuối cùng chấp nghiệm nếu là không có làm thành coi như hắn đến huyền thiên giới trong lòng cũng h i ể u từ đầu đến cuối có lưu tiết với Bạch! sở hàn một hơi trực tiếp nổi lên mặt nước đối với hàn linh lãnh thủy bên trong cất giữ hắn đã không có bất kỳ hứng thú gì có được trần hy trợ lực sở hàn tu luyện về sau cũng có thể làm ít công to mà lại còn có thể tìm đến huyền thiên giới năng lượng càng thêm phong phú địa phương thần vũ đại lục đã hoàn toàn không thể thỏa mãn nhu cầu của h ắ n đơn giản nhất ví dụ sở hàn trong thủy tinh cung hấp thu đến hàng vạn mà tính băng tinh sinh vật tùy tiện cả băng tinh sinh vật tẩn chứa năng lượng đều tại thần huyền cảnh bên trên những năng lượng này đối với sở hàn ảnh hưởng bây giờ không có lớn như vậy huống chi thần vũ đại lục bên trong lực lượng sở hàn đi ra hàn linh lãnh thủy thủy trì đẩy ra huyền băng các thánh địa đại môn giờ n à y khắc này huyền băng các đại điện một vị thân mang hỏa hồng sắt trường bảo cao g ầ y nam tử tại vô số huyền băng các tử đệ nhìn chăm chú đi đến nam tử toàn thân tản ra lực lượng mạnh mẽ theo vo nói tu vi nhìn lại chí ít đạt đến thần huyền cảnh thứ ba tầng đại cấp bước vào đến tôn giả hàng ngũ không biết phần viêm các trưởng lão tự mình đến đến huyền băng các có chuyện gì một cái thanh âm đ ạ m mạc vang lên thanh âm chủ nhân là chỗ tại huyền băng đại điện trên thủy mậ vân thụy mộng vân toàn thân cao thấp khí chất phát sinh biến hóa cực lớn bởi vì lạnh l i n h lãnh t ủ y tầm b ổ cùng trong khoảng thời gian này đối với huyền băng các các chủ công pháp tu luyện để nàng giống như không nhiễm p h ạ m trần tiên tử nhấc tay đầu tư ở giữa mang theo tiên khí huyền băng các cùng chúng ta phần viêm các cùng thuộc trung vực b u n cát hiện nay huyền băng các đ ổ i các chủ chúng ta phần viêm các lẽ ra đến đây ân cần thăm hỏi mặc tiêu giao không ai các chủ thỉnh thủy các chủ tiến về phần viêm các tham gia phần viêm biến thanh âm nam tử bên trong lộ g a ngạo nghễ Hiển nhiên không có sắp huyền băng có c sắp ắ thùy cùng p ầ n phóng viêm tại cắt c n phương diện bên trên. Ta đã biết, ngươi cũng g một Ta biết, thể t cái có đi. h đã ủ m ộ n g vân k h o á t k h o á t tay băng lánh mặt trên không có bất kỳ biểu lộ trở về nói cho phần viêm c ắ t không ai c ắ t chủ chúng ta huyền băng c ắ t hiện tại phối không trên trung vực bốn c ắ t xương hào về sau sửa gọi trung vực ba c ắ t đ ư ợ c rồi về phần cái kia phần viêm biến ta tự không phục hồi t h ủ y c ắ t chủ cái này là không theo chúng ta không ai c ắ t chủ mặt mũi sao nam tử khoe miệng n ế t lên một vệ tâm tà độ cong ngựa khí bên trong lộ ra uy hiếp ý vị nên biết các ngươi huyền băng các thần huyền cảnh lấy trên cường giả có thể đều chết được không sai biệt lắm lúc này như là không tìm cái chỗ dựa tại cái này cường giả như vân trung v ự c huyền băng các vận mệnh tràn ngập nguy hiểm a hít kzz huyền băng các các đệ tử đ ố n g nhiên khi đó hít sâu một hơi bọn hắn đều không phải người ngu toàn đều có thể nghe ra phần viêm các nam tử uy hiếp hiện tại huyền băng các thực lực yếu đuối hơn nữa còn có mấy ngàn năm tích lũy quả thực để rất nhiều thế lực trông m à thèm có lẽ thế lực này vẫn không có động thủ nguyên nhân tự la thủy mộng v â n cùng sở hàn quan hệ cùng huyền băng các cái kia trung vực bốn các danh hào đi ha ha ha ha ha nhưng mà ngay lúc này một cái cuồng phóng tiếng cười vang vọng huyền băng đại điện phần viêm các người vậy mà còn có tâm tư lo lắng người khác các ngươi còn là lo lắng nhiều một chút chính mình đi sở hàn lãnh ngữ khí bên trong ẩn chứa thật sâu phẫn nộ cùng sắc ý h á n thân ảnh nhất tránh xuất hiện tại huyền băng đại điện bên trong chương một n đốt đốt bức người ở đâu ra m a o đầu tiểu tử nam tử hư lạnh một tiếng hai con ngươi trong lóe ra vẻ không vui hắn trên dưới đánh giá sở hàn một phen phát hiện người xem thân trên cũng không có bất kỳ năng lượng ba đ ộ n ẩn nặc chi pháp sao nam tử khinh thường cười một tiếng dạng này không quan trọng mánh khóe l ừ a gạt người khác còn nghĩ l ừ a gạt hắn có thể chưa đủ thủy các chủ ta cảm thấy ngươi thật sự có nhất định muốn tới tham gia một chút phần viêm biến ngươi còn không có chuẩn bị hảo làm thế nào một cái các chủ thủ hạ người vậy mà không lễ phép như vậy nam tử lúc nói chuyện lắc đầu liên tục ngự khí bên trong có đốt đốt bức người ý vị hít kha z z z huyền băng các chúng nhân đồng đều là hít sâu một hơi bọn hắn mỗi cái người đôi mắt bên trong đều lóe ra vẻ kinh ngạc chỉ là bọn hắn kinh ngạc không phải phần viêm các nam tử mà là đứng tại huyền băng đại điện trên thiếu niên kia thân phận sơ hàn cái này danh chữ tại trước đây không lâu giống như một trận như gió lốc quét sạch trung vực trở thành không ai không biết không người không hay tồn tại nhưng là trong huyền băng các sở hàn danh khí càng thêm lớn sở hàn không chỉ có đem trước đây huyền băng các các chủ đ á n h sát lại thêm là quyết định đương đại huyền băng các các chủ huyền băng các chúng nhân nhìn hướng về sở hàn ánh mắt trung cực nó phức tạp bọn hắn không biết nên hận sở hàn hay là nên cảm tạ sở hàn bất quá bọn hắn đều rất rõ ràng sở hàn rất mạnh so với bọn hắn tưởng tượng còn mạnh hơn sở hàn đứng ở chỗ này mà lại lời phong nhìn lại là đứng tại huyền băng các bên này cái này khiến huyền băng cắt trong lòng mọi người bỗng nhiên thường có ngọn n g u ồ n huyền băng cắt so với không trên trung vực ba cát các, các ngươi phần viêm cát kinh lôi cát đấu chiến cát đều có cao thủ cường đại toa c h ấ n chúng ta huyền băng cắt chỉ muốn an ổn đợi tại trung vực t h ủ y mộng vân lạnh lùng nói cái này là nàng ý tưởng chân thật cũng là hành động bất đắc dĩ hiện tại huyền băng cắt quá nhiều rồi tựu i tại thủy mộng vân lúc nói chuyện sở hàn thể nội trần hy bắt đầu cùng sở hàn bắt đầu giao lưu sở hàn nữ hải tử này trên người có hàn l i n h lãnh thủy khí tức như là nếu có thể giúp nàng một tay đi trần hy thanh âm tại sở hàn trong não hải vang lên hàn linh lãnh thủy có thể bị người phục d ụ nơi g n này mặt có lẽ có nguyên nhân của ngươi đi sở hàn nhàn nhạt gật đầu đông nhiên nghĩ đến hàn linh lãnh thủy vấn đề ta trước kia t i ể u rất n g h i hoặc chỉ có phục d ụ n g qua hàn linh lãnh thủy người mới có thể tiến nhập hàn linh lãnh thủy cái này là một cái vòng lặp vô hạn như thế cái thứ nhất phục d ụ n g hàn linh lãnh thủy người là như thế nào phục d ụ đây này người nói không sai ta tại tất cả có được hàn linh lãnh thủy địa phương tìm khắp tìm một vị thiên tư thông minh truyền nhân truyền thụ cho bọn hắn đơn giản một chút thực dụng kỹ xảo tặng cho bọn hắn một d ọ t hàn linh lãnh thủy để chính bọn hắn khai tông lập phái chỗ tại đại điện trên thiếu nữ này có lẽ t i ể u là ta năm đó lựa chọn truyền nhân hậu nhân thì ra là thế sở hàn đ ỗ n g nhiên khi đó hiểu chuyện bây giờ t i ể u toàn nói thông được bất quá sở hàn không có nói cho trần hy thủy mộng vân là hắn lựa chọn người mà không phải trần hy truyền nhân hậu nhân sở hàn cùng trần hy giao lưu thời điểm phần viêm các đến đây nam tử vẫn như cũ tại huyền băng đại điện trên đốt đốt bức người huyền băng c ắ t so với không trên cái khác ba c ắ t không quan hệ thụy các chủ hiện tại cơ hội tự bày tại trước mặt của ngươi hiện tại trung vực tình thế không rõ ràng trung vực bốn c ắ t có lẽ liên hợp lại kết thành liên minh trung cùng tiến lùi phần viêm các nam tử mở miệng lần nữa nói cái này cũng là hắn mục đích của chuyến này không hứng thú thùy m ộ n g vân k h o á t k h o á t tay đôi mắt đẹp bên trong tránh qua một vện căm ghét cái này người làm sao như thế không biết điều t h ủ y các chủ bốn các liên minh hiện tại có ba các các chủ đồng ý chỉ kém ngươi một cái người ngươi dạng này cự tuyệt có chút thiếu sót đi phần viêm các nam tử đốt đốt bức người nói ta không có cảm thấy có gì không ổn các ngươi ba các liên hợp lại là được rồi không có nhất định muốn dẫn lấy huyền băng các các ngươi ba các sự tình tha thứ ta huyền băng các không phục bồi t h ủ y mộng vân thanh âm lạnh như băng hiện ra kiên định kiên quyết Thùy m ộ nguyên Vân biết t cự ệ t trung vực 3 các l i m i nhân hậu u q chính á là như thế ba vị các chủ muốn muốn đem huyền băng cắt kéo vào đi dù sao huyền băng các nhiều năm như vậy thanh danh cùng uy thế ở đâu mặt bất quá trong đó còn có một điểm t ự là ba các các chủ toàn đều muốn muốn đem huyền băng các chiếm đoạt trở thành thế lực của mình t h ủ y mộng vân bao nhiêu có thể biết một chút ba các các chủ ý nghĩ càng thêm không thể đem huyền băng các dẫn vào đến bốn các liên minh trong t h ủ y các chủ ngươi phải suy nghĩ kỹ thiết không ai sai lầm phần viêm các nam t ử hai con ngươi trong lóe ra tinh mang ngựa khí bên trong uy hiếp ý vị càng đ ầ y lời này một ra mọi người sắc mặt đại biến huyền băng các các đệ tử ánh mắt toàn đều hội tụ tại cái này phần viêm các nam tử thân bên trên bọn hắn đều biết bốn các liên minh ý không ở trong lời bọn hắn đều không hy vọng huyền băng các tham gia nhưng là bọn hắn lại thêm không nguyện ý tiếp cận không tham gia liên minh mà mang tới hậu quả chỉ một thoáng bầu không khí có chút kiềm chế mỗi cái người hai đầu lông mày đều lộ ra này bên ngoài ngưng trọng lòng của bọn hắn bên trong tràn ngập cảm giác vô lực nếu như thủy mộng vần quyết ý không tham gia liên minh như thế cho dù là ba các liên minh đều không phải bọn hắn có thể chọc nổi ở đây mỗi cái người đều trong lòng biết bụng mình bằng vào hiện tại huyền băng các thực lực cưỡng ép cùng ba các liên minh đối nghịch chỉ có một con đường chết ai nhưng mà ngay lúc này huyền băng đại điện bên trong sở hàn khe khẽ thở dài sở hàn vừa mới vô thanh vô tức thân trên không có nửa điểm năng lượng ba động tại huyền băng các đệ tử khẩn trương cao độ thời điểm vậy mà đem hắn quyến mất ngươi là phần viêm các sao không có nghe đến lời của ta mới vừa rồi sao ngươi có cái này nhàn tâm đi quan tâm huyền băng c á t không bằng quan tâm một chút chính ngươi đi ta không ngày đem tiến về phần viêm các đòi nợ ngươi như là thức thời lời nói hiện tại liền lập tức xéo đi đừng có lại xuất hiện ở trước mặt ta còn có thể bảo trụ một đầu mạng nhỏ sở hàn băng lành thanh â m sâu kín vang lên rõ ràng truyền vào mỗi cái người hai bên trong trong chốc lát huyền băng cắt các, các đệ tử mặt trên lộ ra một vệ vui sướng vừa tài đệ nén tâm tình bỗng nhiên khi đó toàn không như là sở hàn chịu ra tay trợ giúp bọn hắn huyền băng các các đệ tử những ngày này nghe đến quá nhiều liên quan tới sở hàn truyền môn đối sở hàn thực lực có phi thường cường đại tin tưởng tiểu tử ngươi thì tính là cái gì cũng xứng dạng này nói chuyện với ta phần viêm các nam tử mặt trên nổi lên sắc mặt giận dữ hai con ngươi trong bước cháy lên mánh liệt liệt diễm ta như không cho ngươi chút giao hấn tiểu tử ngươi sợ là không biết cái gì gọi là lễ phép phần viêm các nam tử quát lạnh một tiếng đ ỗ n g nhiên khi đó thân ảnh như điện hướng về sở hàn vọt bắn mà ra hắn đưa tay ở giữa nắm lên năm đấm bàng bạc linh lực ba động tỏ khắp tại năm đấm trên mạnh liệt ở giữa khí thế mười phần chương một nghìn một trăm sáu mươi kinh lôi các c h i ề u thu đệ tử hít kzz huyền băng các các đệ tử hít sâu một hơi bọn hắn trong nháy mắt này cảm thấy phần viêm các nam tử cường hoành khí tức kinh khủng cực nóng liệt diễm làm cả không gian nhiệt độ đều tăng lên rất nhiều trong bất chi bất giác chúng nhân cái chán dậy đặc dậy mồ hôi mịt hòa diễm nóng bỏng năm đấm thẳng đến sở hàn lồng ngực mà đi cái này huyền băng các các đệ tử mặt trên lộ ra vẻ khẩn trương bọn hắn đều biết sở hàn thực lực rất mạnh nhưng là biết là một chuyện gặp đến là một chuyện khác cảm thụ đến phần viêm các nam tử khí thế mạnh mẽ chúng nhân trong tâm đồng đều là không c h ắ c xích viêm hỏa hồn quyền phần viêm các nam tử trợt quát một tiếng đ ỗ n g nhiên khi đó hỏa quang sông này g cực nóng rượu mắt cả kinh tất cả người đều híp mắt lại thật mạnh không hổ là tôn giả phần viêm các nam tử một quyền đ o a n h r a sắc mặt của mọi người lại lần nữa trở nên ngưng trọc lên cái này nhìn như rất tùy ý một quyền tại nam tử tay vung lên ra cái thế chi uy lộ c c ụ c chúng nhân nhịn không được nuốt ngụm nước bọn không khỏi lại lần vì sở hàn lo lắng bọn hắn đem hy vọng ký thác tại sở hàn thân trên tuyệt không hy vọng sở hàn cứ như vậy bại tại phần viêm các tay của nam tử xuống sở hàn cảm thấy như thế nào đối mặt phần viêm các nam tử công kích chúng nhân tâm toàn đều nói đến cuống hạng mắt bọn hắn tất cả lực chú ý toàn đều tập bên trong tại sở hàn thân trên ánh mắt bên trong lộ ra khẩn trương cứu liên đối tại cao điện trên thủy mập vân tinh xảo khuôn mặt cũng hơi phát sinh biến hóa tại chúng nhân chú nhìn tới hạ sở hàn vẫn lạnh nhạt như cũ mà đứng phảng phất không có nhìn đến phần viêm các nam tử công kích xem ra ta cho ngươi sinh lộ ngươi là không muốn đi sở hàn nhàn nhạt lắc đầu mặt trên không có bất kỳ biểu lộ tựu tại nam tử nắm đấm tức đem oanh kích đến sở hàn lồng n g ư ợ c thời điểm sở hàn đ ỗ n g nhiên động Bệnh! sở hàn đ ỗ n g nhiên tay giơ lên thân trên không có bất kỳ năng lượng ba động bàn tay của hắn mở ra cứ như vậy trực tiếp đón nhận phần viêm các nam tử n ằ m đống hít kzzz h chúng nhân lại lần hít sâu một hơi bọn hắn kinh ngạc nhìn qua một màn này trong mắt lóe ra hoảng sợ ánh sáng lòng của mỗi người bên trong tràn ngập khó có thể tin sở hàn vậy mà phải dùng thân thể lực lượng đi ngăn cản một quyền này phần viêm các nam tử nhìn thấy một màn này sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi đồng khổng bên trong nổi lên vẻ âm tàn hừ phần viêm các nam tử hư lạnh một tiếng hãn tại sở hàn động tắc bên trong cảm thấy k i n h thường hắn muốn để sở hàn trả giá đắt vê anh nương theo lấy một cái âm thanh lớn vang lên để chúng nhân kinh ngạc một màn xuất hiện phần viêm các nam tử thân thể giữa không trung bên trong đ ố n g nhiên dừng lại nằm đấm va chạm tại sở hàn bàn tay trên không có cách nào hướng về phía trước đột phá nửa điểm khoảng cách cánh tay tại to lớn phản phệ lực lượng xuống đ ố n g nhiên bật nát、Phúc. phần ú c p h viêm các nam tử đ ố n g nhiên phun ra một ngụm máu tươi đ ố n g nhiên khi đó huyết vẩy huyền băng đại điện cái này sao có thể phần viêm các nam tử ngốc ngốc nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn hắn vừa mới phát giác được chính mình đụng tại s ơ n trên kiên nghị nặng nề khó khăn lấy đột phá cảm giác quanh quẩn trong lòng của hắn phần viêm các nam tử vừa mới nói xong lại muốn lui về phía sau có thể là nắm đấm của hắn bị sở hàn bắt lấy đ ồ n g nhiên phát lực phía dưới không chỉ có không thể lui ra ngoài ngược lại đem bả vai lôi kéo đau nhức vừa mới khiến cho ngươi lăn ngươi không lăn hiện tại muốn lăn đã chết ở sở hàn thanh â m lạnh lùng vang lên đ ồ n g nhiên khi đó lệnh huyền băng cắp các, các đệ tử hai mặt nhìn nhau mỗi cái người mặt trên đều có chưa t ỉ n h hồn rung động người nào đều không có nghĩ đến vậy mà lại lấy phương thức như vậy kết thúc n g ư ờ i đến cùng là cái gì người phần viêm các nam tử mặt trên ngưng trọng hỏi nói ánh mắt của hắn có chút run rẩy trong lòng có cực kỳ không cam lòng thiếu niên này quá cường đại phần viêm các nam tử tu vi võ đạo đạt đến thần huyền cảnh tam trọng bước vào đến tôn giả hàng ngũ tự nhận đứng ở thần vũ đại lục đỉnh phong trên lại không nghĩ đến hiểu bị bại như thế triệt đề thực lực như vậy tuyệt đối sẽ không không có tiếng tăm gì chết người không có nhất định nên biết ta danh chữ sở hàn nhàn nhạt lắc đầu bàn tay của hắn kéo một phát trực tiếp đem phần viêm các nam tử tốn đi qua c h ậ n một thanh bóp lấy phần viêm các nam tử cổ họng v â n v â n v â vân. n vân. Vân vân. phần viêm các nam tử ra sức dây giụa sắc mặt của hắn đại biến mặt lạnh lấy nói ra các hạ nhất định muốn cùng chúng ta phần viêm các gây khó khăn sao Ngươi không tội sợ đắc tội ba các liên minh sao? nam Phần viêm các tính ử bản bén. ba bình, Ba phải năng dục vọng cầu sinh, để hắn ở thời điểm này không phải để nhảy、bén. Hắn không nói sở hàn cùng hắn gây khó khăn, hắn trực tiếp nói cùng phần viêm các gây khó khăn, đem ba các liên minh ngoài, muốn hàn ném lưng hắn. Ba các liên minh gây gây dục cầu trực các các cho chuột cố lực các viêm vỡ sau sở sở sợ thời điểm tiếp rời khó khó thế để để đem ở tự t là kỵ ra là thứ gì kinh lôi cát phần viêm cát đấu chiến cát ta hiểu theo lần đăng môn sắt cái long trời lở đất sở hàn ngữ khí bên trong lộ ra nồng đậm sắc ý hắn sau khi nói xong không còn này phần viêm các nam tử lưu lại cái gì cơ hội nói chuyện b à ảnh sở hàn bóp lấy nam tử cổ họng bàn tay chấn động mạnh một cái năm ngón tay lăng không một chảo đ ỗ n g nhiên khi đó đem toàn bộ hư không đều nhấc lên trong nháy mắt đem nam tử bóp nát trở thành một đoàn huyết vụ cái này tất cả phát sinh quá nhanh phần viêm các nam tử căn bản không có kịp phản ứng thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra tới liền trực tiếp v ỡ n lạc cái này huyền băng các các đệ tử toàn đều trận tròn mắt bọn hắn vốn cho rằng sở hàn chỉ là sẽ giáo hấn nam tử này dừng lại chưa hề muốn qua sở hàn trực tiếp mở sát giới đối phương dù sao là phần viêm các ca c trong lúc nhất thời đại điện trong lặng ngắt như tờ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được sở hàn ngươi về hồi lâu về sau thủy m ộ n g vân trước tiên mở miệng nàng một đôi mắt đẹp nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn ánh mắt hơi phức tạp đoạn này khi đó quang bên trong hai người đều phát sinh biến hóa sở hàn mạnh lên thủy m ộ n g vân cũng thay đổi mạnh cái này cũng không phải trọng điểm trọng điểm là hai người khí chất đều trở nên không đồng thủy các chủ huyền băng các sự t ì n h t i ể u giao cho chính ngươi xử lý ta còn có những chuyện khác chúng ta như vậy biệt qua đi sở hàn nhìn chằm chằm một mắt thủy mộng vân hắn theo thủy mộng vân ánh mắt trong nhìn ra quá nhiều tin tức nơi này không cần muốn hắn hắn cũng không muốn kế tục lưu tại nơi này siêu sở hàn thân ảnh nhất tránh m à qua giống như hư không tiêu thất tại huyền băng đại điện bên trong lạng yên không gặp huyền băng đại điện bên đại trung o vào trong. n lần đến yên lạng bên g lại lâm t r vực kinh lôi thành kinh lôi thành cùng huyền băng thành nhờ vào thành bên trong thế lực trung vực bốn các bên trong kinh lôi cát tự ở vào kinh lôi thành bên trong kinh lôi thành bên trong tiếng người huyên não cực kỳ ồn ào náo động sở hàn một bộ áo trắng như tuyết dạo bước trong kinh lôi thành nơi này là hắn kiếp trước sinh sống nhiều năm địa phương tất cả đều còn là nguyên bản bộ dáng nhưng là tất cả đều cảm giác đều phát sinh biến hóa cảnh con người mất thương hải tăng hải đột i sai, giờ tới ệ n Nếu như ta không có tính sai, ta bây giờ 20 năm không hàn sâu hít ta ta có có Sở bây đây. m về hơi, thời i g a nhiên nhưng là đối với một tòa thành thị nói đi, cũng không tính đắn, đủ lấy cải biến quá nhiều chuyện. n thị h là lấy đối đi, đủ Đạp đạp đạp. Đột với cải i một tòa quá một đội người vội vàng chạy tới tại đường phố trên gián thiếp lấy bô cáo thiếp xong một cái địa phương liền đi thiếp một chỗ khác phương sở hàn nhìn đến những n à y người lam nhạc sắc k i n h giả khẽ c h o mày kinh lôi các người sở hàn lập tức nhận ra những này người xuyên là kinh lôi các phục sức như thế bọn hắn gián tiếp bên trong sát mặt tự cùng kinh lôi các có quan hệ sở hàn mở rộng bước chân đi vài bước để gián tiếp thông cáo rơi vào đến hắn ánh mắt trong kinh lôi các chiều thu đệ tử sở hàn con mắt thứ nhất nhìn thấy được thông cáo tiêu đề đại đại tiêu đề bên trên có để chung quanh tất cả người đều vì dừng điên c u ồ n g tin tức từ ngày hôm nay kinh lôi các tiếp nhận ngoại giới báo danh mọi thứ niên kỷ không đủ hai mươi bốn tuổi võ giả chỉ cần tu vi võ đạo đạt đến địa huyền cảnh trở lên đều có thể tới báo danh chương một nghìn một trăm sáu mươi mốt phong hoa t ử lâu kinh lôi các t r i ề u thu đệ tử sở hàn ngược lại là không có nghĩ đến sẽ đuổi trên chuyện như vậy bất quá hắn nhìn một chút yêu cầu khoe miệng nết lên một vệ ý vị thâm trường gửi sắc mặt có ý tứ sở hàn trong nháy mắt có rất nhiều kế hoạch hắn ánh mắt tiếp tục hướng về thông c a o phía dưới nhìn lại chú ý đến báo danh địa điểm là tại kinh lôi c ắ t t r ư ớ c phong hoa t i ể u lâu có ý tứ a sở hàn mở rộng bước chân hướng về phong hoa t i ể u lâu phương hướng đi đến sở hàn một mình đi tại đường phố trên hắn thân ảnh cô đơn cùng huyên náo người bảy không hợp nhau nơi này là hắn quen thuộc nhất kinh lôi thành trước mặt là hắn quen thuộc nhất kinh lôi các nhưng mà hai mươi năm biên cố từng đi tất cả biết rõ toàn đều biến thành thương hại t ă n g điển hiện tại tòa thành thị này mang cho sở hàn cảm giác tận là lạ lẫm kinh lôi các chiêu thu đệ tử bình thường là tại cửa ải cuối năm hiện tại cũng không phải chiêu thu đệ tử thời gian như bây giờ trắng trợn k h u ế t trương sợ là vì bốn các liên minh sở hàn trong tâm suy nghĩ sự tình gia dị thường tất có yêu kinh lôi các khác thường hành vi nhất định có nguyên nhân khác tại thôi động sở hàn chỉ là nghĩ tới đây liền không lại kế tiếp theo hướng xuống suy nghĩ về phần là nguyên nhân gì để bốn các nóng lòng liên minh những này đều cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì không có nghĩ đến ta vậy mà đuổi kịp kinh lôi các chiêu thu đệ tử kia ta t i ể u trọng hồi kinh lôi cát cùng các ngươi chơi đùa diệp cô thành ngươi nhất định không biết nghĩ đến là ta trở về chuyện năm đó ta sẽ dùng hai tay của ta đích thân đến kết sở hàn hai con n g ư ờ i lóe ra mê viễn sắc thái hắn s o n g quyền bỗng nhiên nắm chặt tại không có người chú ý thời gian bóp nát một mảnh nhỏ bé không gian kinh lôi thành phong hoa t i ể u lâu phong hoa t i ể u lâu đứng lặng tại kinh lôi cát chính trước mặt chiếm diện tích rất lớn bên trong trang trí p h ồ n hoa ngày bình thường thường xuyên có kinh lôi các đệ tử vãng lai ở đây lại thêm là kinh lôi các đối ngoại tuyên bố chuyện nơi trốn giờ n à y k h ắ c này phong hoa tựu lâu cổng tụ tập không không ít người đi trong đó phần lớn niên n g kỷ bất mãn hai mươi bốn tuổi tuổi trẻ mỗi cái tuổi trẻ võ giả đôi mắt trong đều hiện ra nóng lòng muốn thử q u a n mang bọn hắn ngửa đầu nhìn xem phong hoa tựu lâu ước mơ lấy tiến vào kinh lôi các tràng cảnh trung vực bốn cát đỉnh tiêm thế lực dạng n à y địa phương cơ hồ là tất cả trung vực người tuổi trẻ mộng mớn phía dưới đại thụ h à o h a m á t mỗi cái người đều muốn tiến vào thế lực cường đại nhất để cho mình tương lai quang minh sán l ạ lúc sở hàn đi đến phong hoa tiểu lâu cổng thời gian trước cửa bây giờ ngăn chặn nước cờ trăm tuổi trẻ võ giả điểm này ngược lại là không có để sở hàn cảm giác đến nhận chức gì ngoài ý mớn lấy kinh lôi các tại trung vực địa vị cùng lực hiệu triệu chỉ cần kinh lôi các gâm thanh minh muốn tuyển nhận đệ tử liền sẽ có liên tục không ngừng điều kiện phù hợp võ giả kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên chạy đến sở hàn đứng tại người b ầ y về sau ngược lại là không có gấp hiện tại kinh lôi c á t đang ở trước mắt kinh lôi c á t chạy không được diệp cô thành lại thêm là chạy không được c h u y ệ n năm đó bây giờ là phát sinh qua bất kỳ một cái nào tham cùng người đều trốn bất quá đi sở hàn năm đó ta chú ý đến ngươi thời gian ngươi ngay ở chỗ này trở thành trung vực c h ấ n thiên lôi tôn quả nhiên là thiếu niên thiên tài v a i hùng anh phát trần hi thanh âm tại sở hàn trong não hải vang lên năm đó sở hàn nhàn nhạt lắc đầu khỏe miệng lộ ra một vệ c ư ờ i khổ trần hy cảm ơn ngươi này ta một thứ trọng sinh cơ hội để ta cũng có thể tự tay giải quyết năm đó ân đoán ta sẽ bồi tiếp ngươi nhìn ngươi tung hoành huyền thiên l ê n giới nhìn xem ngươi bước vào vô tận vũ trụ đứng tại thiên ngoại đ ỉ n h trần hy mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo các nàng tộc nhân chính là như vậy nhận định một cái người về sau liền sẽ vô điều kiện trăm phần trăm tín nhiệm cùng ủng hộ tạ ơn sở hàn hít sâu một hơi đối với trần hy như vậy toàn tình giao ra hắn bây giờ còn có điểm không t h í chứng cần muốn trong đoạn thời gian kéo kẹt sở hàn cùng trần hy lúc nói chuyện phong hoa t i ể u lâu đại môn mở rộng ra cổng đi ra một cái ngóng trông búi tóc nam tử nam tử hai đầu lông mày vai hùng chi khí mười phần chư vị các ngươi có thể ngay đầu tiên tới báo danh kinh lôi c á c để ta rất cảm động hiện tại thỉnh mọi người tiến vào phong hoa t i ể u lâu theo lần báo danh chúng ta sẽ nghiêm túc khảo hạch tư cách của các ngươi nam tử trung niên lớn tiếng nói là hắn sở hàn ánh mắt xuống tại trung niên nam tử thân trên hắn ánh mắt bình tĩnh không có bất kỳ ba động không có kinh ngạc không có ngoài ý muốn đối với nam tử này sở hàn vẹn vẹn là nhận biết mà thôi đường đức sở hàn nhớ kỹ người này tên là đường đức hai mươi năm trước còn là kinh lôi các một cái ngoại môn đệ tử có qua vội vàng gặp mặt một lần nghĩ không đến năm đó một cái ngoại môn đệ tử hiện tại đều bỏ đến vị trí trọng yếu như vậy lên sở hàn trong tâm thổn thức tiếp theo trong tâm liên nghĩ không biết hiện tại kinh lôi c ắ t trở thành hình dáng ra sao thời gian hai mươi năm đối với võ giả nói đi không dài nhưng cũng đầy đủ phát sinh rất nhiều chuyện có lẽ trong sẽ phát sinh rất nhiều cải biến đi đ ạ p đ ạ p đ ạ p theo đường đức tiếng nói rơi xuống đến đây tham gia báo danh tuổi trẻ đám võ giả ngư quán mà đi nhao nhao tiến vào phong hoa từ lâu trong nháy mắt tiến đến nhiều như vậy người phong hoa từ lâu trong chủ quán bắt đầu bận rộn mọi người báo danh cũng không thể làm chờ lấy mà lại cái này phong hoa từ lâu cũng là kinh lôi các sản g h i ệ p dù sao cũng phải điểm một chút tan chỉ một thoáng phong hoa t i ể u lâu trong trở nên náo nhiệt sở hàn các loại đến tất cả người đều sau khi đi vào cái này tài cất bước hướng về trong đi sở hàn lạnh nhạt tự nhiên tư thế đ ỗ n g nhiên đây đưa tới đường đức chú ý lúc sở hàn đi đến phong hoa t i ể u lâu cổng thời gian đứng tại cửa ra vào đường đức chậm rãi mở miệng hỏi nói ngươi tựa hồ cũng không nóng nảy sở hàn dừng bước lại nghiêng đầu nhìn một mắt đường đức cũng không đáp lời ngươi không sợ báo danh chậm vào không được kinh lôi các sao đ ư ờ n g đức lại lần hỏi nói đ ư ờ n g đức hiếu kỳ đánh giá sở hàn thiếu niên này cho hắn một loại trước nay chưa từng có cảm giác những năm này đ ư ờ n g đức qua tay chiêu thu không ít đệ tử cái nào một lần không phải tranh trước sợ sau kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên dạng này lạnh nhạt thiếu niên hắn còn là lần đầu tiên gặp đến quả thực hiếu kỳ không sợ sở hàn nhàn nhạt lắc đầu hơi nhuyết khỏe môi lên dậy một cái đường cong bước chân hướng về phong hoa t i ể u lâu trong đi đến có nhiều thứ cảm thấy là của ngươi chính là của ngươi ai cũng đoạt không đi sở hàn đi vào phong hoa từ lâu lưu cho đường đức một cái bóng lưng sau cùng lời nói để đường đức lâm vào trầm tư thiếu niên này đường đức trước là sửng sốt một chút lập tức mỉm cười hắn chưa từng có gặp đến qua có cá tính như vậy tuổi trẻ người hy vọng ngươi có thể đi vào kinh lôi cát đường đức trong lòng trong yên lặng tăng thêm một câu cái này là hắn trôi trên vị trí này về sau lần đầu tiên gia nhập vào tư người k h u y ê n hướng sở hàn bước vào phong hoa tiểu lâu về sau ánh mắt nhìn chung quanh một vòng vào mắt chỗ ngồi cơ bản ngồi đầy sở hàn hướng về sau nhìn lại đông nhiên đây tại nội bộ góc hẻo lánh phát hiện một cái không có người cái bàn sở hàn vừa mới ngồi xuống cũng không lâu lắm điếm tiểu nhị tiểu cười tủm tỉm đi tới chiêu bài ba loại sở hàn tiện tay cầm ra một mai kím tệ hắn nhớ kỹ phong hoa tiểu lâu có ba loại chiêu bài đồ ăn hắn trước kia mỗi lần tới đều sẽ đem cái này ba đạo đồ ăn đều điểm một lần vị này tiểu khách quan thực tại không có ý tứ cái bàn này có người dự định ngươi không thể ngồi ở chỗ này điếm tiểu nhị k h o á t k h o á t tay nói hắn trên mặt mang ý vị thâm trường cười sắc mặt 1162, tranh ư t r đ o ạ n điếm tiểu nhị thanh â m cũng không đại nhưng là ở đây tới ăn c ơ người cơ hồ cũng là muốn báo danh kinh lôi các đệ tử mỗi cái người tu vi võ đạo đều trên mặt đất huyền cảnh trở lên võ giả đến đến địa huyền cảnh tầng lần tố chất thân thể sẽ đến đến tăng lên trên diện rộng bọn hắn thai thính mắt mình cái mũi linh lại thêm trên tạ cái này phong hoa t i ể u lâu trong mỗi cái người đều hết sức chăm chú trong nháy mắt toàn đều nghe được b ả h chỉ một thoáng vô số nói ánh mắt tụ vào tại sở hàn cái bàn này bên trên bàn của ta bị chiếm sở hàn có chút meo mắt lại đem đôi mắt trong linh quang thu liễm cười lạnh nói ra ta t ỏ a hạ về sau tài bị chiếm đi vị khách quan kia ngươi t i ể u không quan tâm là thế nào bị chiếm hiện tại ngươi cái bàn này bị chiếm ngươi muốn ăn cơm cũng có thể bất quá ngươi trước tiên cần phải coi cái địa phương điếm tiểu nhị cười tủm tìm nói hắn trong mắt có nồng đậm kinh thường điếm tiểu nhị tại phong hoa tửu i lâu mấy năm tiếp đại vãng lai người không phú t h ì quý nhãn lực cực kỳ xào trá cơ hồ là một m á y mắt hắn tịu theo người bảy trong chú ý tới cô đơn chiếc bóng sở hàn mặc dù sở hàn một bộ áo trắng như tuyết nhưng là những này cũng không tính là cái gì tại điếm tiểu nhị trong mắt sở hàn thân trên không có phách lối linh lực ba động chung quanh không có cái gì bằng hưu thân thích dẫn tiến xem xét t i ể u là không có thế lực nào bối cảnh người hiện tại nghiêm công tử có tới không chỗ ngồi nếu như nhất định phải đắc tội một cái người sở hàn là tiểu nhị trong mắt nhân tuyển tốt nhất tiểu nhị nếu là ngươi thật dễ nói chuyện ta có lẽ sẽ đem cái bản phân cho kia người một nửa có thể là ngươi hiện tại nói bị chiếm ta còn hết lần này tới lần khác t i ể u không cho ta điểm chiêu bài ba loại nhanh đi mang thức ăn lên đi sở hàn lạnh lùng nói sở hàn lạnh nhạt chỗ tại cái ghế trên không có chút nào đứng dậy ý tứ hắn thân trên không có bất kỳ linh lực ba động nhưng lại này toàn trường chúng nhân mang đến một loại cảm giác kỳ quái thiếu niên này phiêu nhiên xuất trần lúc này đứng tại cửa ra vào đường đức đi đến hắn lẳng lặng chú ý sự t ì n h phát triển hắn không nói một lời hai không cùng nhau rút phong hoa t i ể u lâu trong chỗ ngồi tranh đoạn cho tới nay cũng là kinh lôi các t r i ề u thu đệ tử khảo hạch hạng ngục chỉ có tại cùng thế hệ người trong có thể ngồi xuống ăn cơm người tại là có tư cách c h ú n g tuyển kinh lôi các người điểm này sở hàn cũng không biết hán tử nhỏ đã bị lao đầu tử đưa vào kinh lôi các trong chưa từng có kinh lịch qua kinh lôi các chiêu thu đệ tử sự tình đem cái bàn chia cho ta phân nửa nhưng mà ngay lúc này một cái rêu cợt thanh âm vang lên nương theo lấy đạo thanh âm này một cái hai mươi tuổi ra mặt tuổi trẻ đi tới người thanh niên này vừa ra trận đông nhiên đây hấp dẫn lực chú ý của mọi người hít kzz h á z đang ngồi tuổi trẻ đám võ giả hít sâu một hơi cái này là nghiêm g i a nghiêm túc nghiêm công tử năm nay hai mươi tuổi tu vi võ đạo đạt đến địa huyền cảnh cựu trọng khoảng cách thiên huyền cảnh chỉ có cách xa một bước nghiêm gia là kinh lôi thành đại gia tộc không ít người đều trong kinh lôi các tính là nửa cái kinh lôi các xuống đều có s à n nghiệp cái này lần chiêu thu đệ tử ta cái thứ nhất nghĩ tới t i ể u là nghiêm túc hắn nhất định có thể trúng tuyển đúng vậy a nghiêm túc hoàn toàn là bản lần chiêu thu đệ tử nhất đại đứng đầu trong phong hoa t i ể u lâu vang lên một đạo nghị luận thanh âm những n à y cùng thế hệ người kinh ngạc cùng tán dương càng làm cho mặt nghiêm túc nổi lên hiện ra vẻ ngạo nhiên tiểu tử thức thời mau mau cút đi thừa dịp thời gian còn sớm nói không chừng ngươi còn có thể hôn đến một cái khác châu ngồi nghiêm túc hai con ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn đôi mắt trong tận là khinh miệt cùng khinh thường hiện ở chung quanh chúng nhân bây giờ đem hắn nâng lên một cái độ cao hắn nhất định cần muốn dựng nên uy tín ngươi hai mươi tuổi còn không có đến thiên huyền cảnh đột nhiên sở hàn nói ra một câu để chúng nhân toàn đều yên lặng ngươi ngươi lúc thiên huyền cảnh là rau cải t r ắ n g a tùy tiện người nào đều có thể đạt đến thiên huyền cảnh sao ta nghiêm túc còn không có bái nhập t ô n g môn tự có cái này các loại tu vi đã là nhân trung long phượng đợi ta tiến vào kinh lôi cát tu tập kinh lôi cát trong thượng đẳng công pháp bước vào thiên huyền cảnh chỉ là vấn đề thời gian nghiêm túc nghe đến sở hàn sắc mặt đ ố n g nhiên đây trở nên khó coi lời nói này quá không cho mặt mũi trực tiếp tới một câu thiên huyền cảnh cái này người nào gánh vác được a nghiêm túc lời này một ra sở hàn đ ỗ n g nhiên đây hiểu không có bái nhập tông môn đây mới thật sự là trọng điểm tại không có tu tập cao các loại công pháp trước đó có thể có tu vi như vậy k i a xác thực tính là không tệ cùng nghiêm túc niên kỷ tương tự hàn quân trần từ nhỏ bị hàn ra trọng điểm bồi dưỡng cũng bất quá là thiên huyền cảnh còn không có tiến vào thần huyền cảnh kể từ đó sở hàn tính là hiểu được thì ra là thế vậy ngươi coi như có chút thiên phú cũng có thể vào kinh lôi các làng ngoại môn đệ tử sở hàn gật gật đầu tư thái của hắn giống như là một cái trường bối trong lúc nhất thời này chúng nhân một loại h ảo giác phảng phất hắn t ả i là kinh lôi các phụ trách khảo hạch cái tia người tiểu tử ngươi đã biết rồi thân thể của ta phần còn không mau này ta nhường chỗ ngồi nghiêm túc c h o mày tâm hắn nói tiểu tử này quá không biết giải quyết ta sẽ không để cho chỗ ngồi mà lại cái bản này trên cũng không có chỗ ngồi của ngươi ngươi muốn là thức thời nói chuyện thừa dịp thời gian còn sớm nói không chừng ngươi còn có thể hôn đến một cái khác chỗ ngồi sở hàn đem nghiêm túc lời phụng trả về ngươi cái này là không chịu cho ta mặt m ũ i nghiêm túc sầm mặt lại hàn tự giác đem lời nói đến cái này phần trên bây giờ rất có thể như là tương lai đồng vào kinh lôi cát cũng không trở thành quá cương ngươi còn chưa xứng cùng ta nói mặt m ũ i sở hàn nhàn nhạt lắc đầu hàn mặt trên không có bất kỳ biểu lộ không có khinh thường cùng khinh miệt không có xem thường cùng trào phúng chỉ có hờ h ữ n g cùng không xem cái này nghiêm túc nghiêm công tử căn bản không vào được sở hàn mắt tiểu tử nghiêm ư rượu ơ i cái mời này là k ô n uống uống n g rượu chỉ thích phạt. túc gầm thét một tiếng, một thét hán chịu căn bản chịu không đ ư ợ có ủy khuất không như vậy, đồng nhiên hán Bạch! Nghiêm vọt tới sở trước người. Bệnh. túc đồng người. bước vậy, vừa xài ra, sở hướng về sở hàn công kích mà là đưa tay hướng về sở hàn cái bàn vô tới hạ dạng n à y một màn để tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc không biết nghiêm túc nghĩ cái gì vì cái gì không đi đánh người mà đi vô bàn cái bàn này ngươi không cho không quan hệ vậy ngươi cũng biệt ngồi nghiêm túc trong mắt lộ ra vẻ g à o hoạt trong nháy mắt chúng nhân tựu toàn đều hiểu h ả o tổn hại một chiêu a như là nghiêm túc đập nát cái bàn này như thế hắn lại đi tìm cái khác cái bàn là được rồi đang ngồi người ngoại trừ không thức thời sở hàn cơ bản đều sẽ này nghiêm túc nhường chỗ ngồi như thế không có chỗ ngồi sở hàn sẽ không có dễ dàng như vậy tìm chỗ ngồi chí ít tại chúng nhân trong mắt sở hàn tu vi võ đạo còn không có đạt đến địa huyền cảnh tại cái này lần kinh lôi các chiêu thu đệ tử tranh đoạt trong không có bất kỳ ưu thế b ạ c h t i u tại nghiêm túc bàn tay tức đem đập tại trên bàn thời điểm sở hàn tay đột nhiên động sở hàn lấy tay tốc độ cực nhanh trong nháy mắt mang qua nói đạo tàn ảnh để tất cả người đều một trận h ó a mắt ba sở hàn bắt lấy nghiêm túc cổ tay trực tiếp đem nghiêm túc tay huyền không bắt lấy trực tiếp ngừng lại cái bàn này ta còn muốn ăn cơm đây sở hàn tiện tay hất lên nghiêm túc thân thể giống như nhẹ nhàng thu đông tại chúng nhân chú nhìn tới xuống bay ngược mà ra chương một nghìn một trăm sáu mươi ba không biết tự lượng sức mình chúc mọi người đem giáng sinh khoái hoạt cái này trong lúc nhất thời toàn trường chân kinh ở đây tuổi trẻ đám võ giả toàn đều trận tròn mắt bọn hắn người nào đều không có liệu nghĩ đến sự tình sẽ phát triển thành cái dạng này nghiêm túc bị đánh bay bạch chỉ một thoáng vô số nói ánh mắt tụ vào tại sở hàn thân trên ánh mắt rất là phức tạp thiếu niên này thật là lợi hại a hắn lại đem nghiêm túc đánh bại nếu như ta không nhìn lầm hắn một điểm linh lực đều không có sử dụng vẹn vẹn nương tựa theo lực lượng của thân thể t ự có như thế phát huy người này thật là đáng sợ trong chốc lát phong hoa t i ể u lâu phảng phất bị điểm cháy buộc phát ra mánh liệt tiếng nghị luận chúng nhân nhìn hướng về sở hàn ánh mắt biến đổi lại biến tràn ngập thật sâu vẻ kinh hãi nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng sở hàn là quả hầm mềm không có nghĩ đến vậy mà là cái nhân vật hung ác chúng nhân tiếng nghị luận rõ ràng truyền vào nghiêm túc thai bên trong đ ồ n g nhiên khi đó lệnh ngã nhào trên đất trên nghiêm túc sắc mặt trở nên trắng bệnh không so với trong mắt bắn ra ra vẻ oán đ ầ u tiểu tử người muốn chết nghiêm túc đột nhiên bỏ người lên hung hăng nhìn chằm chằm sở hàn toàn thân linh lực tràn t r ề m à lên mang theo khí thế mạnh mẽ vừa xài bước ra tới đến sở hàn trước bàn đưa tay tựu là một quyền một quyền này xa xa so với vừa rồi muốn bá đạo nhiều nghiêm túc tại sở hàn thủ hạ ăn phải cái lô vốn trong tâm vô cùng không cam l ò n g lại thêm trên chúng nhân chế dễ ước đốt lên nội tâm của hắn chỗ sâu lửa giận nghiêm túc căn bản không cho rằng sở hàn thực lực mạnh hơn hắn hắn chẳng qua là cảm thấy sở hàn lực lượng cường đại tại hắn không có chuẩn bị thời gian xuất kỳ bất ý may mắn đắc thủ hô bá đạo một quyền hù dọa tiếng xe gió trong nháy mắt oanh kích ra lực lượng để cách một khoảng cách đám người đều có thể cảm giác rõ rệt đến thật mạnh chúng nhân trong tâm kinh hô một tiếng bọn hắn kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m nghiêm túc công kích mặt trên toàn đều trở nên ngưng trọng không so với bọn hắn thiết muốn qua đổi vị suy nghĩ nếu là bọn họ bị vây sở hàn vị trí cảm thấy muốn làm sao đối mặt nghiêm túc công kích rất khó khăn nghiêm túc một quyền này đánh ra lực lượng đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi chịu đựng tiểu tử ngươi không phải khí lực rất đại sao ta nhìn ngươi có thể hay không tiếp được ta một quyền này nghiêm túc khỏe miệng n ế t lên một tia đắc ý độ c o n g hắn phi thường hưởng thụ chúng quanh người ánh mắt kính sợ cái này khiến hắn vô cùng có cảm giác thành công cùng ta so khí lực sở hàn nhẹ nhàng nâng dậy mỹ mắt cực kỳ khinh miệt lường nghiêm túc một mắt ánh mắt bên trong mắt quang hoàn toàn không có đem nghiêm túc coi ra gì tại chúng nhân chú nhìn tới hạ sở hàn dựng thẳng lên ngón trỏ trái điểm nhẹ mà ra đón nhận nghiêm túc n ằ m đấm không có bất kỳ linh lực ba động không có bất kỳ võ đạo khí thế thậm chí ngay cả lực lượng đều vô dụng trực tiếp ngăn cản đi lên cái này chúng nhân một trận kinh ngạc quá khoa trương đi vậy mà phải dùng một ngón tay đi ngăn cản địa huyền cảnh võ giả công kích c h ú nương g giác không nhân đến trận ha thể to một t mồm, cảm ở n tượng nổi. Không biết tự lượng sức mình. Nghiêm túc sắc mặt đống nhiên đại biến, hắn cảm giác đến một loại không còn che dấu nhục nhã, cực độ phách lối nhục nhã. Trước mặt thiếu niên này, vậy mà dùng một ngón tay đi ngăn cản nắm hắn. Kinh người quá đáng. Nghiêm túc đống nhiên nhấc lên toàn thân linh lực, đem một quyền này lực lượng thúc thăng đến cực hạ, đủ cũng có thể nói là hắn vung mạnh nhất. n g giác biết tự túc mặt một Trước mặt thiếu một tay túc một thúc thể thể một ư đại loại lối đi khi kích che phách hạ, Bạch. cực lực, lực cực là sức sắc cảm của có có mà đấm đem độ đó đủ quá dấu ra vậy theo lấy một cái bạo tạc tiếng xe gió nghiêm túc nắm đấm thẳng đến sở hàn mặt mà đi hiu nhưng mà tựu tại cái này sắt kia sở hàn ngón tay chỉ tại nghiêm túc nắm đấm trên đ ỗ n g nhiên khi đó hù dọa một cái xuyên thủng tiếng vang trong nháy mắt huyết quàng bắn ra bao quát đường đức tại bên trong tất cả người trong mắt đều hiện ra thật sâu hãi nhiên hòa a a a ngay sau đó nghiêm túc đau đớn kêu rên vang vọng phong hoa từ lâu chỉ gặp hắn tay trái che lấy h ư u quyển tiên huyết không ngừng theo giữa ngón tay chạy xuôi ra nghiêm túc hữu quyển trên Có một cái một sở â u đau tận xương tủy vết thương, giống như là bị đau cắt ra. Hiện trường tất cả thấy biết vết thương tạo xương giống như Hiện cảnh này người, đều biết kia vết thương không phải đau tạo thành, phải kia là là mà bị ra. đau cả đều s hàn n g ó n tay. h a i nhàng g đụng ư ờ i n vào a gian, u thời h sở n ó n tay khoác ô n động n g hề chút một à khiến nghiêm như tiếp giống cuồng quyền một túc trực bạo là đ n trên, nắm h vào lưỡi đau đem đấm ủ a ra. mình vỡ khoác ô n lượng sức mình chính ngươi. hàn nhẹ nhàng g biết tự là sức Sở h k t k h o tay chỉ run rơi mất ngón tay trên huyết dịch từ đầu đến cuối sở hàn đều không có đem nghiêm túc phóng mắt trong mắt người xem bất quá là cái địa huyền cảnh võ giả coi như là sở hàn đứng ở chỗ này để nghiêm túc đánh nghiêm túc đều không thể lực phá vỡ sở hàn có thể so với thanh khí làn da sở hàn dôi ra một ngón tay tại chúng nhân trong mắt nhìn cùng bình thường ngón tay không khác chút nào nhưng lại là thanh khí cấp bậc ngón tay nói cách khác một cái địa huyền cảnh võ giả nằm đấm tựu la tôn giả cầm thần khí đều là giống nhau kết quả ta ta nghiêm túc che lấy hữu quyền của mình hắn thậm chí có thể nhìn đến nắm đấm trên xương cốt trên mặt hắn phẫn nộ dần dần chuyển hóa làm hoảng sợ đến lúc này hắn cuối cùng sợ hãi nghiêm túc bây giờ ý thức đến hắn không phải sở hàn đối thủ sở hàn ngược lại là lười nhác quản g nghiêm túc trực tiếp đối ngây ngốc ở một bên điếm tiểu nhị ngoắc ngoắc tay nói ra chiêu bài ba loại tốc độ nhanh một chút ta không thích chờ đợi được hảo điếm tiểu nhị trọn vẹn sửng ư sốt hai cái hô hấp thời gian vội vàng gật đầu chạy mất mặt của hắn trên tận là vẻ hoảng sợ thậm chí ngay cả nghề nghiệp cười làm lành đều làm không được trong phong hoa từ lâu đ ỗ n g nhiên khi đó một trận t í c h mịch không có bất kỳ một cái nào người nói chuyện tự liền hô hấp đều trở nên rất nhẹ mỗi cái người đều có thể nghe đến chính mình lòng khẩn trương nhảy âm thanh chúng nhân ánh mắt không khi đó quét qua sở hàn đi qua trận chiến đấu này bọn hắn ai cũng không dám chợt xem sở hàn tồn tại bọn hắn thầm cười khổ không so với người nào đều không có nghĩ đến kinh lôi các chiêu thu đệ tử sẽ tìm đến cao thủ như vậy dạng này đột nhiên xuất hiện sự tình để tất cả người đều mộng b ứ ớ c một hồi cũng không lâu lắm điếm tiểu nhị bưng đồ ăn bàn về đúng vậy sở hàn chỗ điểm chiêu bài ba loại ba đạo đồ ăn theo thứ bày tại sở hàn cái bàn bên trên về phần cái khác người đồ ăn đều còn không có trên cái này là kinh lôi các chiêu thu đệ tử q u ý củ mỗi cái người đều muốn chọn đồ ăn nhưng không phải ai đều có bản lĩnh ở chỗ này ăn đến đồ ăn sở hàn cầm lấy đũa gắp thức ăn ăn một miếng、ừ. như trước kia vị đạo không giống nhau lắm tịu i ngay cả món ăn đều cho sở hàn một loại vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cảm giác sở hàn không để ý đến chung quanh những n à y tuổi trẻ võ giả tự mình thưởng thức thức ăn thời gian từng phút từng giây đi qua trong phong hoa từ lâu ngoại trừ sở hàn ăn cơm thanh âm không có cái khác bất kỳ thanh âm nào trang diện cực kỳ kiềm chế lại qua trong đoạn thời gian khoảng cách nhóm đầu tiên chiêu thu đệ tử khảo hạch thời hạn cuối cùng nhanh muốn đến hiện trường còn có rất nhiều người chung sống một bàn cùng cái khác tuổi trẻ còn không có chỗ ngồi theo thời gian tới gần những n à y thanh niên tâm bắt đầu táo động mặc kệ làm đột nhiên những n à y tuổi trẻ cực kỳ ăn ý ra tay đánh nhau tương hỗ tranh đoạt lấy tượng trưng cho kinh lôi các đệ tử báo danh cái b ả n b à n h b à n h b à n h v à chạm thanh âm tiếp liền v a n g trước phong hoa t i ể u lâu bên trong đánh cho nhiệt hỏa hướng này nhưng không có bất kỳ một cái nào người dám tới gần sở hàn cái bản hai lại thêm mỗi một cái bàn đại biểu cho một cái kinh lôi các đệ tử ghế cái bàn không có khác biệt có khác biệt là chiếm hữu cái bàn người kinh lịch qua nghiêm túc sự kiện về sau những n à y bọn đối với sở hàn có đánh đáy lòng e ngại bọn hắn sợ hãi sở hàn đoạt người nào cái bàn cũng là đoạt bọn hắn không dám đi đoạt sở hàn cái bàn chúng nhân tranh đoạt thời gian che lấy năm đấm nghiêm túc một lần nữa đứng lên tay của hắn trên không biết lúc nào hơn mấy bình đang ăn dược nghiêm túc lập tức ăn vào mấy k h o ả đan dược sau đó cầm ra thuốc cầm máu phấn tán tại h ư u quyền vết thương bên trên cũng không lâu lắm nghiêm túc nắm đấm trên huyết lại ngừng lại hắn cẩn thận nhìn sở hàn một mắt sau đó nện bước tiểu toái bộ hướng lui về phía sau cùng sở hàn kéo ra một khoảng cách hô hô nghiêm túc hít sâu một hơi hắn hiện tại thật sợ hắn không còn dám trêu chọc sở hàn hắn nhìn thật sâu một mắt sở hàn về sau đem ánh mắt rời đến chiến cuộc những vị trí khác giờ này khác tuổi trẻ t giả r đám võ giả vì a nghiêm h kinh danh đoạt lôi các danh lạch, bây i ờ đ á n t ú vui. Chiến. i h n g túc gầm thét một tiếng, trực tiếp gia ầ m một thét t ế tiếp n g g trực i nhập vào đến chiến cuộc bên bên niên trên. nghiêm trong, hắn đem theo sở hàn nơi này thụ đến ủy khuất cùng lửa dận, toàn đều chút xuống đến thiếu niên khác thân n theo thụ khuất chút thiếu Theo gia khác h đem đều sở ủy túc lửa ậ phát vào, c i ế n cuộc p h triển đến mức độ kịch liệt nghiêm túc h ư u quyền h ư u tổn thương để hắn không thể trăm phần trăm phát huy thực lực nhưng hắn dù sao là địa huyền cảnh cựu trọng võ giả thực lực tu vi siêu qua cái khác tuổi trẻ võ giả cho dù chỉ có tay trái có thể dùng vẫn còn như hổ vào dê bầy khí thế mười phần bành bành bành tiếng va chạm không ngừng vang lên phong hoa tiểu lâu bên trong xuất hiện một màn kỳ xem toàn bộ tiểu lâu tuổi trẻ đám võ giả đều đang kịch liệt tranh đoạn sở hàn lại lạnh nhạt chỗ tại chỗ ngồi trên ăn cơm toàn thân trên dưới mưa thuận gió hòa khí chất cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau đ ư ờ n g đức không có đi nhìn cái khác bọn chiến đấu mà là cẩn thận quan sát sở hàn thiếu niên này để hắn tràn ngập hiếu kỳ thật giống như là một bản tràn đầy bí mật thư mỗi một tờ đều có không giống nhau kinh ngạc không biết trong đến tột u cùng cất giấu bao nhiêu bí mật theo thời gian trôi qua chiến đấu kịch liệt dần dần bình ổn lại m ư ờ i cái tuổi trẻ võ giả bây giờ bình yên nhập tọa trong đó còn bao gồm tay phải thụ thương nghiêm túc điếm tiểu nhị bắt đầu lục tiếp theo mang thức ăn lên không có tranh đoạt đúng chỗ đưa bọn mặt mũi tràn đầy ủ rũ bọn hắn biết cái này một thứ kinh lôi các tuyển nhận đệ tử cùng bọn hắn vô duyên bọn hắn bỏ hắn qua chúc mừng các ngươi thông qua được kinh lôi các đệ nhất trọng khảo hạch các ngươi thu được báo danh tư cách hiện tại xin các ngươi có thứ tự đến nơi này của ta đăng ký họ danh tuổi tác cùng tu vi võ đạo đ ư ờ n g đức thanh âm chậm r i trước truyền khắp toàn bộ phong hoa từ lâu nhóm đầu tiên chiêu người coi như là kết thúc mỹ mãn mà lại hắn nhìn hảo sở hàn cũng thành công trúng tuyển cái này khiến mặt của hắn trên lộ ra một vện cười sắc mặt đ ư ờ n g đức tiếng nói vừa rơi xuống chúng nhân đồng đều là mặt trên vui mừng nhao n h a u nhớ tới thân đăng ký nhưng là ngay lúc này chúng nhân phát hiện trong bọn hắn có hai cái người không có đứng dậy một cái là chỗ tại nơi hẻo lánh vẫn như cũ thưởng thức thức ăn sở hàn một cái khác thì là hữu quyền thụ thương nghiêm túc t â m mắt của mọi người xuống tại nghiêm túc thân trên lại phát hiện nghiêm túc từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên sở hàn ánh mắt bên trong có e ngại bệnh chỉ một thoáng chúng nhân vừa mới đứng lên nửa người lại đều ngồi xuống suýt nữa quên mất thiếu niên kia còn không có đăng ký đâu chúng nhân rụt cổ một cái ánh mắt nhao nhao quét qua nghiêm túc nắm đấm trên g i ữ tợn vết thương trái tim lạc thịt đ ỗ n g nhiên hơi nhúc nhích một chút ai cũng không dám đoạt tại sở hàn phía trước đăng ký trong lòng mọi người đều rõ ràng cái này đăng ký là không có danh t h ứ trình tự người nào trước người nào sau đều không có cái gọi là bất quá võ đạo một đường tranh nhau chen l ớ n người nào cũng không nguyện ý xuống tại hắn người về sau huống chi cường giả vi tôn bọn hắn đều nhận định sở hàn mạnh tự nhiên lẽ ra phải do sở hàn dẫn đầu đăng ký sở hàn căn bản không để ý chúng nhân n g ộ v ư c c bộ vẫn như c ũ tự mình ăn kêu ba mâm đồ ăn sở hàn ăn rất chậm tu vi đạt đến hắn cái này phần trên căn bản không cần muốn cái gì ăn đến bổ sung năng lượng không những như thế những thức ăn này đối với sở hàn nói đi không chỉ có không có cái gì năng lượng sẽ còn cho thân thể gia tăng rất nhiều tạp chất sở hàn nhấm nháp những này thức ăn không ở ngoài là dư vị đi qua năm tháng sở hàn không đứng dậy báo danh nghiêm túc t i ể u không đứng dậy báo danh liên đối lây chúng nhân cũng không dám báo danh hiện trường lại lần nữa lâm vào đến lúc trước yên tĩnh phía trong chỉ là cái này một thứ chúng nhân đều không nóng nảy cảm thấy thuộc về bọn hắn danh ngạch đều đã đi định ra tới chỉ kém một cái báo danh ngay cả sở hàn đều cùng nghiêm túc không có báo danh bọn hắn thì sợ gì khu khu đ ư ờ n g đức ho nhẹ một tiếng hắn mặt trên lộ ra bất đắc dĩ cười sắc mặt theo hắn phụ trách chiêu người bắt đầu còn là lần đầu tiên gặp đến trường hợp như vậy cái kia mọi người tùy ý một điểm người nào giành trước kia đều không có cái gọi là đ ư ờ n g đức khỏe mắt lường một mắt sở hàn phát hiện người xem hoàn toàn không thèm để ý mà lại liên hệ đến lúc trước sở hàn cuối cùng mới tiến vào phong hoa từ lâu cũng phán đoán ra sở hàn không quan tâm những thứ này đường đức tiếng nói vừa rơi xuống chúng nhân hai mặt nhìn nhau đồng đều có thể theo đối phương trong mắt nhìn ra cẩn thận cuối cùng tầm mắt của mọi người hội tụ tại nghiêm túc thân bên trên cho dù là kinh lịch chuyện như vậy nghiêm túc vẫn như c ũ là nghiêm gia công tử thân phận địa vị đều tại bọn hắn bên trên muốn đi các ngươi đi đừng xem ta ta không đi nghiêm túc thanh âm trầm thấp nói hắn sau khi nói xong còn kiên kỵ lườm sở hàn một mắt vừa rồi sở hàn nhất trị trực tiếp cho nghiêm túc đâm ra bóng ma tâm lý để hắn cuộc đời này cũng không dám lại cùng sở hàn đối nghịch nghiêm túc lời này một ra phảng phất là cho chúng nhân truyền lại ra một cái tín hiệu hắn không làm cái này chim đầu đàn hít kzzz h chúng nhân đồng đều là hít sâu một hơi mỗi cái người biểu lộ đều trở nên ngưng trọng lên nghiêm túc đấm máu vết xe đổ tự bày tại trước mắt của bọn hắn ai dám tại cái này tiết cốt mắt trên đoạt tại sở hàn phía trước tình cảnh này lệnh đ ư ờ n g đức cười khổ ngay cả ngay cả ai đ ư ờ n g đức khe khẽ thở dài xem ra giải quyết vấn đề mấu chốt cựu tại sở hàn trên thân như là không thể dẫn đầu đăng ký sở hàn những n à y tuổi trẻ võ giả ai cũng không dám đăng ký nghĩ không đến một cái niên kỷ nhẹ nhàng tuổi trẻ võ giả lại có thể có được như thế lực uy hiếp đem cùng thế hệ người c h ấ n nhiếp đến trình độ như vậy đ ư ờ n g đức trong tâm sợ hãi thán phục tay hắn nâng đăng ký mâm tròn cất bước hướng về sở hàn đi đi qua đ ư ờ n g đức cái này khẽ động vô số ánh mắt đi theo hán động phong hoa t i ể u lâu lặng ngắt như tờ mỗi cái người đều vểnh thai lắng nghe chuyện sắp xảy ra đ ư ờ n g đức tới đến sở hàn trước b à n kéo qua một cái ghế chỗ tại sở hàn đối diện cười nói ra chúc mừng ngươi phổ thông kinh lôi các t r i ề u thu đệ tử đệ nhất trọng khảo hạch hiện tại ta muốn đăng ký một chút tin tức của ngươi xin hỏi ngươi tên gì danh chữ cái gì danh tự vô luận là chiếm hữu chỗ ngồi người vẫn là không có chỗ ngồi người mỗi cái người đều muốn biết sở hàn danh tự bọn hắn đều muốn biết cái này cường hoành thiếu niên đến tột cùng là ai nghiêm túc hai con ngươi chăm chú nhìn sở hàn hắn so với ở đây rất nhiều người càng hiếu kỳ sở hàn thân phận tại chúng nhân nhìn chăm chú sở hàn đem một ngụm đồ ăn kẹp vào miệng trong chật để đua xuống ngẩng đầu nhìn trước mặt đường đức ta gọi sở hàn sở hàn thanh âm trầm thấp nhàn nhạt vang lên nửa bên trong khí không có bất kỳ bất có cảm xúc. sơ hàn h nhất thời có chút nghĩ không tự, bất trong quá ra. lúc có sơ hàn Sờ hàn. đ ư ờ n g đức lặp lại hai lần hắn cùng chúng nhân cũng cảm thấy có chút quen thai t u tại hắn chuẩn bị lặp lại lần thứ ba thời gian đồng khổng đ ỗ n g nhiên c o rụt lại người là sơ hàn đ ư ờ n g đức đằng một chút nhảy dựng lên há hốc mồm ra trong mắt tận là hãi nhiên sở hàn cái này danh tự hắn nghe qua quá nhiều lần trước đây không lâu vang vọng t r u n g vực thiếu niên thiên tài b á t vực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân không sai ta là sở hàn sở hàn gật gật đầu trong giọng nói ý tứ hết sức rõ ràng tựa hồ là tại nói cho đ ư ờ n g đức tựu là ngươi nghĩ tới ý tứ kia hô hô đ ư ờ n g đức hít sâu một hơi mặt của hắn trên hiện ra vẻ kinh hãi hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì sở hàn cái gì đều không tranh giành hiểu hơn vì gì sở hàn mạnh như vậy ngươi ngươi là sở hàn sở tôn giả đương đức còn là thật không dám xác định chuyện như vậy thực tại là quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn mặc dù sở hàn n i ê n kỷ cùng tu vi đi toàn đều phù hợp kinh lôi các chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn nhưng là sở hàn căn bản không có lý do làm như vậy a vì cái gì hả sở hàn đều đã đi đạt đến tôn giả cấp bậc cùng kinh lôi các các chủ địa vị tương đương làm gì tới kinh lôi các làm đệ tử hạ đ ư ờ n g đức không nghĩ ra hoàn toàn không nghĩ ra cái này không phải một cái bình thường hợp lý hắn phản ứng đầu tiên tựu là sở hàn có mưu đồ khác hít kha z z z đ ư ờ n g đức lại lệnh hiện trường chúng nhân hít sâu một hơi mỗi cái người ánh mắt đều trở nên hoảng sợ sở hàn sở tôn giả bọn hắn đ ỗ n g nhiên khi đó toàn đều nhớ tới tại cái gì địa phương nghe nói qua sở hàn tên b á t vực thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất giả lấy sức một mình chấn áp toàn bộ tinh lam thành đối mặt sáu đại tôn giả vây công nghịch thiên cường thế oanh sát sáu người cái này từng cái huy hoàng chiến tích giống như là từng cái truyền ôn khiến mọi người nhiệt huyết sôi trào để bọn hắn cảm thấy rất xa xôi nguyên lai、like、ngươi là sợ hàn nghiêm túc ánh mắt t ạ m đạm hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì cái này người mạnh như vậy trong nháy mắt không có tính tình ngược lại may mắn chính mình lưu lại một đầu mạng nhỏ trong lúc nhất thời toàn trường rung động Ta muốn ta có thể tiểu trong muốn miệng ngươi bên có là sở tôn giả Sở hàn g ậ thiếu đầu xác n ậ n n ó Hít khá trong chốc lát, chúng nhân lại thứ hít sâu một hơi, vừa rồi chỉ là bọn hắn phòng、đoán. hiện tại phòng đoán được chứng minh, cho chuẩn thấy kinh phần. h Trong lát, một tại tâm tư tôn t đoán, rồi đoán bọn vẫn ngạc vạn phần. Sở tôn giả. được cảm lại là làm là làm sâu i Sở vừa bị đầy đủ, niên này vậy mà thật là tôn giả chúng nhân trong mắt lóe ra nồng đậm kính sợ bọn hắn rất nhiều người còn không có thân mắt gặp qua tôn giả cái này khiến bọn hắn trong tâm nổi lên triều t h á n h cảm giác võ đạo thế giới cường giả vi tôn tôn giả liền tại thần vũ đại lục trí cường giả thụ nhất tôn sùng tồn tại sở hàn là tôn giả còn là còn trẻ như vậy tôn giả điều này càng làm cho ở đây bọn rung động cùng bái trong bọn hắn thậm chí có không ít người nghiên kỷ còn tại sở hàn trên cái này khiến tâm tình của bọn hắn không ai danh phức tạp sở tôn giả ngươi chạy thế nào tới tham gia kinh lôi các đệ tử báo danh đường đức mặt mũi tràn đầy cười khổ cái này không phải vì khó khăn hắn sao như thế một tôn đại thần chạy đến nơi đây tới báo danh cái này có thể để hắn như thế nào là tốt làm sao ta không phù hợp điều kiện sao sở hàn nhẹ dơ lên mí mắt đ ố n g nhiên khi đó để chúng nhân cảm giác đến một cô vô hình áp lực không phải đương nhiên không phải ngươi làm sao lại không phù hợp điều kiện đâu ngươi là quá phù hợp hoàn toàn vượt qua chiêu thu đệ tử yêu cầu ngươi dạng này đệ tử ta không dám chiêu a đường đức mặt mũi tràn đầy cười khổ hắn hiện tại thật không biết làm sao tiến thoái lưỡng nan không chỉ có đường đức vì khó khăn t i ự u ngay cả cái khác chúng tuyển bọn cũng là mặt mũi tràn đầy cổ quái đây coi là chuyện gì a đường đường tôn giả chạy tới cùng bọn hắn tranh danh n lệch cái này cũng chưa tính cái gì nếu là thật sự giống như bọn hắn trở thành kinh lôi các đệ tử vậy bọn hắn cảm thấy như thế nào cùng sở hàn ở chung trong lúc nhất thời tất cả người đều mặt lộ vẻ khó xử ngươi một mực chiêu liền tốt chuyện còn lại ngươi không cần quản cũng không phải ngươi có thể quản sở hàn k h o á t k h o á t tay khoe khí không kiên hắn thâm thể miệng một mặt, niết cưới nghi lên vẹn trường ngựa bên trong lộ ra không thể nghi ngờ của ra lộ vị ý sắp đương ị n h Thế là, đ đức vừa lập ạ lạnh i nói gì? Đống nhiên khi giác nhiên khi muốn cảm mắt đống đống đến hàn ánh như băng, trong lòng đó đó gì, sở t tức đứng dậy không mình hành lê nói vừa rồi một khắc này đương đức ngửi được khí tức tử vong phảng phất hắn lại nhiều nói một cái chữ liền sẽ lập tức mất đi sinh mệnh tôn giả tựu là tôn giả đ ư ờ n g đức đống nhiên khi đó nghĩ thông suốt vô luận là sở hàn ác thú vị còn là nguyên nhân gì khác tôn giả sự tình hắn còn là không nên dính vào vi d i ệ u đ ư ờ n g đức sau khi nói xong lại thứ đối sở hàn túi người c h à o thật sâu chật mang trên mặt lòng vẫn còn sợ h ã i cười s ắ t mặt hướng về cái khác tuổi trẻ võ già nhìn lại các ngươi như là còn muốn trở thành kinh lôi các đệ tử liền lập tức tới đăng ký lại không đến đăng ký danh n lạch coi là hết hiệu lực đ ư ờ n g đức ngữ khi trở nên lạnh t ấ u xương Hắn hiện theo ạ i giờ tâm tư bây k ô không không n những này tuổi trẻ trên thân, sở hàn tồn tại, để hắn cảm giác trong lòng toàn lớn, để hắn không thở nổi. Đường Đức vừa mới nói xong, nghiêm túc dẫn đầu đứng lên, hướng về đường、Đức、Phương hướng đi đến, sở hàn bây giờ đăng ký xong, hắn không có do khiêm nhượng nữa cái khác bất kỳ một cái nào người. g giác giờ tại tuổi trẻ tại, một thở túc bất một t đùi mới đi khiêm cái cái khác h bây đầu sở sở để đè để Đức Đức cảm có do lý ép ký kỳ vừa về nghiêm túc đứng dậy chúng nhân bắt đầu lục tiếp theo đăng ký nguyên bản có thể sẽ lại thứ tranh đoạt huyên náo c h ẳ n g diện trở nên phá lệ yên tĩnh ngay ngắn trật tự bọn hắn biết sở hàn thân phận về sau ai cũng không dám tại cái này tiết cốt mắt trên quáy dày đến sở hàn đăng ký bây giờ hoàn thành sau ba ngày sáng sớm tại kinh lôi các trước cửa tập hợp các ngươi đem cùng đằng sau thông qua đệ tử cùng một chỗ tiến hành kinh lôi các đệ tử đệ nhị trọng khảo nghiệm đường đức dựa theo lệ cũ tuyên bố sau tiếp theo yêu cầu hắn nói chuyện thời gian ánh mắt không k h i đó hoạch qua sở hàn sở hàn nãy giờ không nói gì cái này khiến đường đức cảm thấy bất an ba ngày sau kinh lôi các gặp sở hàn gật gật đầu dẫn đầu đứng dậy đi ra phong hoa từ lâu hắn ngược lại là cảm thấy trở thành kinh lôi các đệ tử rất thú vị chí ít hắn cũng có thể từ nội bộ nhìn xem kinh lôi các trong còn có cái gì cũng có thể phó thác người sở hàn nguyên bản muốn cho thẩm băng nhi kế thừa kinh lôi các bởi vì hắn tất nhiên sẽ tiến về huyền thiên giới bất quá kế hoạch không có biến hóa nhanh sở hàn có được chiến thần giới về sau cũng có thể mang thẩm băng nhi cùng một chỗ tiến về huyền thiên giới như thế kinh lôi các truyền nhân hắn tự muốn làm tính toán khác Trước 1166, sở hàn danh, bốn lại thêm. Sở hàn thêm. lại Sở không biết đem thẩm băng nhi lưu tại thần vũ đại lục hắn muốn đem hắn thân người toàn đều mang đi chính như lúc ban đầu giang tuyết thành thần vũ đại lục c â n đoán kết về sau sẽ thành sở hàn cố hương về phần kinh lôi các sở hàn không muốn mang đi kinh lôi các là hắn kiếp trước giang buộc cùng kiếp này không có cái gì quá đại quan hệ sở hàn kiếp này đối kinh lôi các giang buộc liền tại lao đầu tự thù hận cùng năm đó ký thác giết chết lao đầu tử cựu nhân cho lao đầu tử báo thủ tìm một cái thích hợp kế thừa người đem kinh lôi các truyền thừa tiếp nếu như sở hàn đem kinh lôi các mang đi như thế đối với kinh lôi các nói đi tương đương với tại thần vũ đại lục trên đoạn mất chính thống đạo nho cái này vừa vặn là lao đầu tử không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình sở hàn phi thường rõ ràng lao đầu tử nguyện vọng đem kinh lôi các truyền thừa tiếp sở hàn thân làm cuối cùng nhất đại kinh lôi các các chủ có nghĩa vụ vì kinh lôi các tuyển bạc ra một vị mới các chủ sở hàn rời đi phong hoa tiểu lâu về sau tiểu lâu bên trong đ ỗ n g nhiên khi đó sôi trào t r ờ i ạ ông trời ơi ta vậy mà thấy được tôn giả còn là còn trẻ như vậy tôn giả gặp đến sở tôn giả về sau ta mới biết nói cái gì là chân chính thiên tài không sai trước kia những cái kia bị người tán dương tài hoa tại sở tôn giả trước mặt toàn đều cùng tựa như nói dỡn trung vực tinh anh bảng trên tinh anh tại sở tôn giả trước mặt cũng hoàn toàn không đáng một nói cường đại khó khăn lấy hình dung c ư ờ n g đại phong hoa t i ể u lâu bên trong chúng nhân đắm chìm tại sở hàn khí thế mạnh mẽ bên trong bọn hắn não bên trong không ngừng quanh quẩn lúc trước sở hàn cùng nghiêm túc giao thủ quá trình nhất chỉ phá quyền thực tại là quá mạnh chúng nhân tại nội tâm k h u ấ y động sợ hai thán phục bên trong rời đi phong hoa t i ể u lâu không đến n ữ a ngày thời gian sở hàn tới đến kinh lôi thành đồng thời tham gia kinh lôi các t r i ề u thu đệ tử tin tức t i ể u truyền ra không chỉ có kinh lôi thành bên trong người người đều biết kinh lôi các nghị sự đường một vị thân mang thanh y nam tử nạo nghệ đứng ở nghị sự đường bên trong hàn tuấn lãng mặt trên lông mày nhũ chặt trong mắt lóe ra vẻ nghi hoặc sở hàn sở tôn giả nam tử thanh âm trầm thấp bên trong lộ ra nghi hoặc hàn tới kinh lôi các làm gì còn tham gia đệ tử khảo hạch cái này không phải đang nói đùa sao như là sở hàn nhìn đến nam tử này tất nhiên sẽ lập tức nhận ra người này thân phận đương thời kinh lôi các các chủ lão đầu tử nhi tử diệp cô thành diệp cô thành thân là kinh lôi các các chủ đối với sở hàn sự tỉnh sớm có nghe thấy chính là bởi vì hắn biết sở hàn sự tích mới càng thêm nghi hoặc sở hàn mục đích các chủ đại nhân việc này hoàn toàn không có đơn giản như vậy nghị sự đường bên trong một vị lão nhân mở miệng nói nói nhảm chuyện như vậy m ù loà đều có thể nhìn ra có vấn đề đường đường tôn giả tới ta kinh lôi các làm đệ tử cái này nếu là không có cái mục đích gì đánh chết ta đều không tin diệp cô thành lắc đầu nói các chủ đại nhân chúng ta nên xử lý như thế nào một cái khác lao nhân hỏi nói còn có thể xử lý như thế nào s ở hàn dạng này danh khí hắn đều không tiết hạ mình tới chúng ta kinh lôi các làm đệ tử chúng ta như là đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa há không phải tao người chế dễ ức không bằng thuận thế mà làm chúng ta tự coi hắn là cái đệ tử bình thường ta ngược lại là muốn nhìn hắn muốn vượt ra dạng gì phong sóng diệp cô thành trong mắt tinh mang lấp lóe hắn làm sao đều không có đem sở hàn cùng ngày xưa kia thiếu các chủ liên hệ với nhau không chỉ có kinh lôi các nghi hoặc sở hàn mục đích toàn bộ kinh lôi thành thậm chí cả trung vực chuyện tốt người toàn đang thảo luận sở hàn mục đích trong lúc nhất thời chúng thuyết phân vân suy đoán không ngừng phiên bản đông đảo người nào cũng không biết nói đáp án chính xác là cái gì đến tột cùng là nguyên nhân gì có thể làm cho chú việc thể một vị thiếu niên tôn giả làm ra quyết định như khốn nhiều làm làm này này vị vậy. Vấn niên giả người, ra đề đám ý ba ấ t biết, tướng tình thạch quá luân bọn hắn biết, chân tướng sự luôn có nước rơi có sự r kia một ngày sở hàn nếu là có mục đích khác, như là nếu có mục thoáng ế t h e thời gian trôi qua, tuyệt t hiện h gian đối ngày, qua, ra. Ba sẽ lộ o qua liền mất cái này trong thời gian ba ngày kinh lôi thành thậm chí cả toàn bộ trung vực chủ đề đều tại vây quanh sở hàn sáng sớm kinh lôi các cổng bây giờ bị người b ầ y vòng vây đến chật như nêm c ố i không chỉ có là kinh lôi thành người còn có cái khác tới gần thành thị người đều chạy tới vây xem kinh lôi các chiêu thu đệ tử đệ nhị trọng khảo hạch đ ư ờ n g đ ứ c đứng tại kinh lôi các cổng nhìn qua đen nghịt bóng người t r u n g điệp thở dài h ắ n làm sao đều không có nghĩ đến kinh lôi các một cái ngoài định mức ngày chiêu người vậy mà có thể khiến cho như thế đại h oanh động trong tâm đối sở hàn lực ảnh hưởng một lần nữa ước định kinh lôi các nơi cửa vài cái phụ trách khảo hạch kinh lôi các thành viên trên mặt có trước nay chưa từng có ngưng trọng lúc đầu khảo hạch là một kiện rất đơn giản sự tình nhưng là khi bọn hắn biết được bọn hắn muốn khảo hạch một vị gần nhất danh tiếng chính thịnh thiếu niên tôn giả lại để bọn hắn cảm thấy nhãn lực s ơ n lớn làm cái quỷ gì a tôn giả tới kinh lôi các làm đệ tử còn cần muốn phổ thông khảo hạch như vậy cái này không phải đùa dỡn sao người nào nói không phải đâu cái này tôn giả đùa dỡn các chủ cũng đùa dỡn vậy mà để chúng ta như thường lệ đi khảo hạch tôn giả hai vị đại lão ngược lại là chơi s ớ g rồi để chúng ta những n à y phía dưới người khó làm a t i ê u đúng a vài cái người nhỏ giọng oán trách tinh thần của bọn hắn đều rất khẩn trương chuyện như vậy trước nay chưa từng có ngay cả nghe đều không có nghe nói qua lại thêm nói cách khác là kinh lịch giờ này khác này tham gia bản thứ đệ tử khảo hạch bọn đều đã đi đứng tại kinh lôi các trước cửa quảng trường lên bọn hắn sắc mặt nghiêm túc yên tĩnh chờ đợi người nào đều không có góp thời gian đến hiện tại khảo hạch đều không có bắt đầu bọn hắn đều rất rõ ràng là tại c h ờ một cái người sở hàn như là đổi thành cái khác người bọn hắn đã sớm bất mãn thế là đối với sở hàn bọn hắn không dám có bất kỳ ý kiến b á c vực thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất giả nghiên kỷ hai mươi tuổi ra mặt tu vi v õ đạo đã đi đ ạ t đến hóa cảnh đứng hàng tôn giả cái này khiến bọn hắn không so với cùng bái để bọn hắn biết rồi dạng gì người mới chính thức xứng đáng thượng thiên mới hai cái chữ ba ba bá đột nhiên người b ầ y bên trong dối loạn tưng ơ bừng vây tụ ở chỗ này người b ầ y nhao nhao nhường ra một lối đi nguyên bản ồn ào náo động c h ẳ n g diện đ ỗ n g nhiên khi đó trở nên yên tĩnh trở lại hô hô kinh lôi các chúng nhân hít sâu một hơi bọn hắn mặc dù không có thấy cái gì tình huống nhưng bọn hắn đều lòng có cảm giác trong lúc mơ hồ cảm thấy sở hàn đến rồi sau một lát người b ầ y bên trong nhường lại thông đạo lan tràn tới kinh lôi các cổng một cái áo trắng như tuyết tuổi trẻ nện bức cố định bộ pháp nhịp nhàng vững vàng đi vào kinh lôi các tầm mắt của mọi người bên trong sở hàn thân trên không có bất kỳ linh lực ba động không có cái gì tỏ khắp mà ra khí thế tựa như là một cái bình thường người nhưng tại mỗi cái người trong mắt nhưng lại có một cỗ khí thế xuất trần lộ ra phá lệ cùng người khác không đồng sở hàn theo người bảy bên trong đi tới chiến đến những cái kia chờ đợi khảo hạch đội thanh niên liệt sau lưng ta tới tham gia kinh lôi các đệ tử khảo hạch Trước 1167, lôi điện lực tương tác, năm lại thêm. lực lôi lại điện năm Hít khá z, z, z. sở hàn lời này một ra toàn trường hít sâu một hơi đến tận sau lúc đó bọn hắn toàn đều biết sở hàn thân phận sở tôn giả đường đường tôn giả tới tham gia kinh lôi các đệ tử khảo hạch chuyện như vậy đơn giản chưa từng nghe thấy khu khu tựu tại chúng nhân lại thứ dự định nghị luận lên tiếng thời gian một cái tiếng ho khan công chúng người lực chú ý kéo lại tại tầm mắt của mọi người bên trong đường đức đi ra đứng tại kinh lôi các cổng hiện tại người đều đến đông đủ chúng ta bắt đầu đệ nhị trọng khảo hạch cái này cũng là trở thành kinh lôi các đệ tử cuối cùng nhất trọng khảo hạch đ ư ờ n g đức thanh âm chậm rãi vang lên đ ồ n g nhiên khi đó lệnh tất cả người đều nghiêng thai lắng nghe rất nhiều kinh lôi thành người trước kia nhìn qua kinh lôi các khảo hạch ngược lại là không có cái gì ngoài ý m u ố n chỉ bất quá hiện tại tụ tập quá nhiều người phần lớn là tham gia náo nhiệt rất nhiều người cũng đều không hiểu nơi này mặt quy tắc các ngươi cũng là phổ thông đệ nhất trọng khảo hạch người đ ư ờ n g đức ánh mắt quét qua đứng tại kinh lôi các trước cửa bọn ánh mắt cuối cùng xuống tại sở hàn thân trên ánh mắt hung hăng r ụ t rụt kinh lôi các đệ tử đệ nhất trọng khảo hạch chủ yếu là nhìn các ngươi tại cùng thế hệ người bên trong vì thế chúng ta kinh lôi các đệ tử chưa hề không sợ tại cái khác bất kỳ thế lực nào đương đức lời này một ra đông nhiên khi đó lệnh những n à y bọn ánh mắt lấp lóe nhiệt huyết sôi trào cái này tuổi trẻ người đều tự nhận là thiên phu không sai đối cùng thế hệ người không có quá chịu phục đương nhiên nơi này sở hàn ngoại trừ Bọn hắn bây hắn không giờ đ e mọi sở hán xem như cùng thế hệ thể cùng người đến、xem. Cũng có thể nói, đường xem xem. có Đức cực kỳ đối kỳ b n hắn khẩu vị. Đệ nhị trọng n khẩu khảo hạch, chủ yếu khảo hạch yếu vị. Đệ các là ư đối đ lôi i ệ người lực t ư ơ n tác. đ n n g Đức ó chuyện khi đều ó trong tay n h i ra một khối ngọc biết à Mọi người i đều b chúng ta kinh lôi các đệ tử tu luyện cũng là lôi điện thuộc tính công pháp cho nên chúng ta kinh lôi các không chỉ có yêu cầu đệ tử thiên phú xuất chúng lại thêm yêu cầu đối lôi điện có rất mạnh lực tương tác đ ư ờ n g đức khiến cho chúng nhân gật đầu kinh lôi các t i ể u là lấy lôi điện công pháp lấy sưng như là không cách nào tu luyện lôi điện công pháp như thế kinh lôi các đệ tử không chỉ có chính mình là chuyện tiếu lâm cũng sẽ trở thành kinh lôi các trò cười nguyên lai、like、còn có khảo hạch như vậy sở hàn trong tâm yên lặng cảm thán một câu hàn trước kia thật đúng không có muốn qua nhiều như vậy hắn tại kinh lôi các thời gian còn tưởng rằng cái này trên thế giới người người đều cũng có thể tu luyện lôi điện thuộc tính công pháp đây nguyên lai、like、còn có lôi điện lực tương tác loại thuyết pháp này sở hàn còn là lần đầu tiên nghe nói cái này khái niệm nghĩ tới đây hắn cúi đầu nhìn xem hai tay của mình ta lôi điện lực tương tác sẽ đạt tới trình độ nào vậy sao sở hàn rất nghĩ hoặc trí nhớ của hắn bên trong hắn không có làm qua tương tự kiểm tra cũng liền nói năm đó lao đầu tử cũng không có kiểm tra hắn lôi điện lực tương tác liền trực tiếp đem thái cổ kinh lôi quyết truyền thụ cho hắn khối ngọc bài này ẩn chứa trong đó lôi điện nguyên tố có thể kiểm tra các ngươi cùng lôi điện lực tương tác đem lực tương tác cấp bậc bắn ra đến khối này chắc lôi thạch bên trên đ ư ờ n g đức chỉ vào phía sau hắn một tấm bia đá bộ dáng tảng đá phía trên có tinh mịn khắc độ lôi điện lực tương tác chia làm hạ đẳng trung đẳng thượng đẳng cùng siêu các loại chỉ có đạt đến trung đẳng lực tương tác người khả năng chính thức trở thành kinh lôi các đệ tử đ ư ờ n g đức một phen giới thiệu về sau chờ đợi khảo hạch các đệ tử sắc mặt toàn đều trở nên ngưng trọng lên dạng này kiểm tra chỉ có kinh lôi các có bọn hắn trước đây cũng không biết nói chính mình lực tương tác cái dặn gì người nào trong lòng đều không c h ắ c người nào cũng không biết nói chính mình có thể hay không được thu vào kinh lôi các tu vi võ đạo nhìn là tu luyện thiên phú lôi điện lực tương tác thì là nhìn tiên thiên thể chất phù hợp không thích hợp theo xuất sinh t i ể u chú định đương nhiên giống như thẩm băng nhi như thế có sở hàn nghịch thiên trợ giúp tái tạo kinh m ạ n h người thuộc về ngoại lệ hiện tại kiểm tra chính thức bắt đầu bị ta gọi đến tên người đi tới nắm chặt chắc lôi ngọc bài Tiếp nhận kiểm tra. kiểm nhận đ ư ờ n g đức ở c h ỗ n à y quy nhò nhỏ n n chút h sửa đổi một chút quy tắc. ữ g nhiên ă m qua g nguyện ý tới trước kiểm tra người nào hô ư n năm nay, có sở hàn tồn tại vì để tránh cho phong hoa tiểu lâu bên g trong phát sinh thời điểm,、hắn、đem quy tắc sửa đổi một có cho tắc sở sinh hoa phát tại, tiểu thời đổi để Đường Đức Nghiêm hắn phen. quy sửa túc. đống nhiên một tiếng đ ố n g nhiên khi đó hiện trường chúng nhân thu liễm lại trên mặt cười sắc mặt buồn b ự c nhìn c h ầ m c h ầ m đ ư ờ n g đức muốn đã xảy ra chuyện gì sao khiến cho như thế nghiêm túc tự tại chúng nhân nghi ngờ thời điểm một thanh niên đi ra tay phải của hắn trên băng bó lấy băng vải trên mặt có thấp thỏm chi s á c phức lúc này chúng nhân mới ý thức đến nguyên lai không phải đường đức để bọn hắn nghiêm túc mà là có cái tham gia khảo hạch đệ tử tên là nghiêm túc nghiêm túc căn bản không có tâm tình để ý tới chúng quanh người hiểu lầm hắn hiện tại đầy trong đầu nghĩ tới cũng là lôi điện lực tương tác như là đổi lại trước kia chiêu thu đệ tử thời gian thường thường có g i a thuộc thân hữu bồi đồng kiểm tra là được rồi hiện ở chỗ này tụ tập nhiều như vậy người nhiều như vậy ánh mắt c h ầ m c h ầ m ở chỗ này như là kiểm tra ra cái hạ đẳng vậy đơn giản là ném người ném đến nhà bà ngoại nghiêm túc nội tâm không so với thấp thỏm hắn đi đến đường đức trước người lúc này một người trung niên nam tử đi tới đối diện tới đến nghiêm túc trước người nam tử này mang theo một đôi bao tay trắng lòng bàn tay cầm một khối ngọc bài khối ngọc bài này tự là chắc lôi ngọc bài hô nghiêm túc hít sâu một hơi đối nam tử gật gật đầu mở ra bàn tay tiếp qua nam tử đưa tới chắc lôi ngọc bài c ì nghiêm túc nắm chặt chắc lôi ngọc bài về sau đống nhiên khi đó cảm giác đến một cỗ tô tô dòng điện nơi tay bên trong chạy sôi mà qua có một loại cảm giác nói không ra lời có đau khổ có tê dại còn có chút dễ chịu ông đường đức sau lưng chắc lôi thạch đống nhiên khi đó lóe lên nổi lên mông lung quang mang ánh sáng không tính l o e sáng cũng không tính ảm đạm lôi điện lực tương tác trung đẳng phổ thông đường đức đ ố i chút nghiêm túc gật đầu mặt trên lộ ra một k i a cười sắc mặt đối với nghiêm túc khảo nghiệm kết quả trong tâm vẫn là rất hài lòng bình thường đến nói có thể đạt đến lôi điện lực tương tác trung đ ẳ n g t i ể u phi thường được rồi kinh lôi các bên trong chỉ có số lượng không nhiều người mới có thể đạt đến thượng đẳng về phần siêu các loại đ ư ờ n g đức còn không có gặp qua ta thông qua được nghiêm túc đống nhiên nhẹ nhàng thở ra mặt trên lộ ra vẻ mừng như điên nhiều năm tâm nguyện tại cái này nhất chiều thực hiện toàn bộ người vui vẻ đến g â y gớm nghiêm túc kiểm tra về sau đ ư ờ n g đức lại hô thập tam cái danh tự trong đó mười hai cái cũng là hạ đẳng chỉ có một cái là trung đẳng dạng này s á c suất để còn lại không có tham gia kiểm tra khảo hạnh người trong lòng có chút phát hoảng lý đông vệ nhưng mà ngay lúc này đ ư ờ n g đức hô lên thứ mười năm cái kiểm tra giả danh tự Bạch. t â m mắt mọi người lập tức nhìn về phía mới kiểm tra giả đi tới là một thiếu niên lý đông vệ tuổi còn rất trẻ nhìn chỉ có mười lăm mười sáu tuổi cựu ngay cả sở hàn đều có chút kinh ngạc mười lăm mười sáu tuổi niên kỷ đặt đến địa huyền cảnh sở hàn hơi n é t khỏe môi lên trước hàn ánh mắt hội tụ tại lý đông vệ trên đ ô n g nhiên khi đó cảm thấy thiếu niên này có chút ý tứ thiên phú như vậy tại cùng thế hệ bên trong hoàn toàn có thể tại chúng nhân chú nhìn tới hạ lý đông vệ tiếp qua nam tử đưa tới chắc lôi ngọc bài thật chặt gác ở lòng bàn tay bên trong năm lại thêm bộc phát chúc mọi người đem giáng sinh khoái hoạt Trước 1168, lý đông vệ. Lôi điện lực tương tác, là kinh lôi các chuyên môn kiểm tra lực các Lý Lôi là lôi Đông điện môn kinh chuyên Vệ kiểm tại trình độ nào đó trên lôi điện lực tương tác cao thấp đối với kinh lôi các nói đi thậm chí luận võ đạo thiên phú còn có nghĩ lý đông vệ ác tại chắc lôi ngọc bài trên thời gian chúng nhân ánh mắt đều đi theo khẩn trương lên dù bọn hắn nhìn qua mười bốn khảo nghiệm người vẫn như cũ đối cái khác người kết quả khảo nghiệm cảm giác đến hiếu kỳ dù sao dạng này kiểm tra chỉ có thể tại kinh lôi các làm vô luận cỡ nào thiên tài người cũng không biết đạo chính mình lôi điện lực tương tác sẽ được cái gì trình độ tại chúng nhân chú nhìn tới hạ lý đông vệ đem chắc lôi ngọc bài nắm chặt cùng lòng bàn tay bên trên chỉ một thoáng một cỗ kỳ dị huyền ảo lôi điện ba động theo chắc lôi ngọc bàn trên dũng khí chạy xuôi tại lý đông vệ toàn thân ông lý đông vệ thân thể cùng đường đ ứ t sau lưng chắc lôi thạch đồng thời chấn động đông nhiên khi đó chắc lôi thạch long lánh trước mắt lam h à o quang màu tím không so với nhấp nháy trực tiếp lệnh quảng trường vòng một xem chúng nhân mắt mở không ra cái này ở đây chúng nhân toàn đều trợn tròn mắt bọn hắn hơi hơi hi mắt tại mí mắt trong khe mặt quan sát cái này trói mắt tràn g diện cái này là đẳng cấp gì chúng nhân trong tâm đều bước lên ra một cái đại đại dấu chấm hỏi lúc trước khảo nghiệm mười bốn trong đám người mặt có mười hai cái người chỉ có hào quang nhỏ yếu lôi điện lực tương tác hạ đẳng có hai cái người sáng lên ngông lung ánh sáng lôi điện lực tương tác trung đẳng lúc khi đó chắc lôi thạch trên nhấp nháy dậy q u a mang d ư ợ u mắt đến làm cho người hoa mắt ông trời ơi đương đức nhịn không được kinh hô một tiếng nhìn hướng về lý đông vệ ánh mắt biến đổi lại biến cái này gặp khi đó tuyển nhận một lần đệ tử cũng là cái gì yêu mà quỷ quái a lôi điện lực tương tác siêu đẳng phi thường ưu tú đ ư ờ n g đức nói ra lời nói này thời gian cảm giác lòng của mình nhảy đều hỗn loạn từ khi hắn phụ trách chiêu thu đệ tử đến nay cho tới bây giờ không có gặp đến qua lôi điện lực tương tác siêu đẳng người tuyệt đại đa số người bị vây lôi điện lực tương tác hạ đẳng chỉ cần đạt đến lôi điện lực tương tác trung đẳng cựu cũng có thể tiến vào kinh lôi các trở t h à nếu h đệ tử. n như lôi điện lực tương tác có thể đạt đến thượng đẳng như thế sẽ bị kinh lôi các trọng điểm bồi dưỡng về phần lôi điện lực tương tác siêu đẳng t i ự u ngay cả đường đức cũng không biết đạo sẽ phát sinh cái gì cũng có thể nói là thiền sinh t i ự u thích hợp tu luyện lôi điện thuộc tính công pháp hô đường đức một r a chúng nhân đồng đều là hít sâu một hơi làm cho quảng trường trên khiến cho một t r à n g thốt lên lôi điện lực tương tác siêu đẳng lý đông vệ ta nhớ kỹ cái này tên trong h kinh lôi các nhất định có hắn ư ơ n g lai lôi các có chỗ một cắm i lợi hại. siêu kinh lôi điểm nuôi dưỡng, thiên phú như vậy thực tại là để người kinh ngạc ra. Hiện trường nhiên khi đó một trận xôi Quá muốn là Lý là sợ chỉ phú như thực ngạc Vậy Vệ vậy trận mà một à đẳng. Đông để đống đó trọng dưỡng, trường các bị t ra. vô số đạo á h mắt tập t r u n tại lúc ý Đông、vệ、thân bên trên. Trong Vệ l nhất thời lý đông vệ trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm mạnh mẽ danh tiếng lấn át cái khác tiếp nhận khảo hạch đệ tử vô luận là bây giờ tiếp nhận khảo hạch nắp h ồ n g kết luận b ọ còn là chưa khảo hạch trong lòng thấp thòng bọn nhìn hướng về lý đông vệ ánh mắt trong đều tràn ngập hâm mộ võ đạo thế giới cường giả vi tôn những n à y tuổi trẻ võ giả đều hiểu bọn hắn bây giờ nhìn giống như tại cùng một cái hàng bắt đầu trên nhưng là lý đông vệ bằng vào siêu đẳng lôi điện lực tương tác tương lai tất nhiên sẽ bao trùm tại bọn hắn bên trên quảng trường chờ đợi giới thiệu khảo hạch đệ t ử phía trong sở hàn đứng tại cuối cùng vị trí bên trên sở hàn khỏe miệng ngậm lấy cười sắc mặt ánh mắt đồng rạng xuống tại lý đông vệ thân trên khẽ gật đầu lôi điện lực tương tác siêu đẳng không sai không sai sở hàn ánh mắt trong mang theo suy tính c h i sắc hắn lại tới đây làm đệ tử tiếp nhận khảo hạch lại làm sao không phải cùng kinh lôi c á t cùng một chỗ tại khảo hạch những đệ tử này sở hàn ngươi sẽ không phải là nghĩ muốn thu hắn làm đồ đệ đi trần hi thanh âm tại sở hàn trong não hải v ă n g lên có quyết định này bất quá thiên phú chỉ là một mặt ta còn phải xem nhìn hắn nhân phẩm thế nào sở hàn gật gật đầu trong khoảng thời gian này hắn bây giờ dần dần quen thuộc cùng trần hy đi trao đổi ta ngược lại là cảm thấy cái này lý đông vệ còn không sai ngươi nhìn hắn bị kiểm tra ra siêu đẳng thời gian mặt trên cũng không có bất kỳ kiêu căng tại khiêm tốn điệu thấp phương diện thế so với năm đó ngươi mạnh hơn nhiều trần hy cười hì hì nói、này. sở h ắ n đ ố n g nhiên khi đó không phản b ắ t được cái này khiến hắn làm sao tiếp năm đó hắn còn quá trẻ liền trở thành trấn thiên lôi tôn có vô hạn kiêu ngạo vô liếng bất quá nói trở lại Thu tiên thủ thì đoạt trước thu xuất ta thấm nhìn hạ không khác hiện, nhưng khác muốn đồ đệ đồ. Đến đó điểm rồi, là liền lúc lại là này cần cướp, cường, cảm giác bằng người ngươi kỹ vi bị sở â âm u thấu hiểu chuyện hiểu trong rất、rõ. Trần、hy、thanh âm xếp chặt, tựa tới Ta rõ. người, như nghĩ tới chuyện cũ gì. Ta hiểu được. Hy xếp cũ s hàn gật gật đầu hắn biết trần hy thu đồ sự tình năm đó phục dụng hàn linh lanh tùy người có lẽ cũng là trần hy đồ đệ về phần trần hy lời trong ẩn hàm ý tứ có lẽ năm đó có cái gì chuyện tình không vui phát sinh đi rồi Xì xì. sở hàn nhìn chằm chằm lý đông vệ hai con n g ư ờ i phía trong một cái sáng chói điện quang thiệm qua điện quang lóe lên một cái rồi biến mất trong nháy mắt chui vào đến lý đông vệ thân thể trong tầm mắt của mọi người toàn đều tập t r u n g tại lý đông vệ thân trên không có người nhìn đến sở hàn biến hóa bọn hắn vừa rồi chỉ cảm thấy lý đông vệ thân thể lóe sáng một chút bất quá người nào đều không có coi ra gì còn tưởng rằng là khảo nghiệm một bộ phận c u ngay cả đường đức đều không để ý đem nó quy về lôi điện lực tương tác siêu đẳng phản ứng tự nhiên xì、si、xì、si、thử lý đông vệ thể nội dòng điện phun trào chỉ có chính hắn biết hắn thân trên phát sinh biên cố n g ư ơ i tốt lý đông vệ đột nhiên sở hàn thanh âm tại lý đông vệ trong não hải vang lên cái gì người lý đông vệ kém chút la lên bất quá hắn vội vàng khắc chế hắn lập tức ý thức đến đạo thanh âm này chỉ có chính hắn có thể nghe gặp ngươi không cần khẩn trương ta đối với ngươi không có ác ý ta tại ngươi thể nội cắm vào một cái lôi điện lĩnh vực có thể tại ngươi thời điểm nguy hiểm phát động cứu ngươi một mạng sở hàn thanh âm vang lên lần nữa lôi điện lĩnh vực cứu ta một mạng lý đông vệ nghi ngờ trong lòng không biết chuyện này là thật là giả coi như là đỉnh cao nhất cường giả cũng vô pháp tại ta lôi điện lĩnh vực sống sót ngươi cũng có thể đem lôi điện lĩnh vực coi là ngươi bảo mệnh át chủ bài sở hàn thanh âm t r o n g có tự tin mãnh liệt đỉnh cao nhất cường giả cũng không được sao lý đông vệ bỗng nhiên trường đại s ó n g mắt hắn không phải không tin mà là không thể tin được đương nhiên ta sẽ không vô duyên vô cớ làm như thế ta cố ý thu ngươi làm đồ nếu là ngươi có bái sư chi ý tối nay lăng thần ở chỗ này chờ ta nếu là không có bái sư chi ý kia cái này đạo lôi điện lĩnh vực t i ể u lúc duyên phận một trận đi sở hàn một câu cuối cùng sau khi nói xong t h a n h âm theo lý đông vệ trong não hải tiêu tán lý đông vệ kinh ngạc đứng tại chỗ trong tay cầm khối kia chắc lôi ngọc bài trong tâm suy nghĩ ngàn vạn lý đông vệ chúc mừng ngươi trở thành kinh lôi các đệ tử thỉnh đến các bên trong nghỉ ngơi sự tình phía sau có tương ứng người tới an bài lúc này đ ư ờ n g đức thanh âm vang lên đối lý đông vệ là một cái thủ hiệu mời ứng hảo lý đông vệ cái này mới thức tỉnh tới hắn vừa rồi còn đắm chìm tại sở hàn mang tới rung động tại trong đó đ ư ờ n g đức cười cười không có cái gì hắn còn tưởng rằng lý đông vệ là bởi vì lôi điện lực tương tác siêu đẳng sự t ì n h kinh ngạc đến nữa nha theo lý đông vệ trước người mang theo bao tay trắng nam tử đem chắc lôi ngọc bài thu hồi lý đông vệ đi vào kinh lôi cát đối đệ tử khác kiểm tra kế tiếp theo tiến hành hô hô chờ đợi khảo nghiệm các đệ tử hít một hơi thật sâu lý đông vệ cường thế phát huy để bọn hắn cảm thấy áp lực nặng nề để hô hấp của bọn hắn đều trở nên chẳng phải thông thuận trong tâm tràn đầy áp lực hiện tại kiểm tra kế tiếp theo kế tiếp đương đức bắt đầu kế tiếp theo điểm danh Trước tra. 1169, Sở Hàn Kiểm、tra. hai lại thêm những này chờ đợi khảo hạch tuổi trẻ đám võ giả nguyên bản đối với kiểm tra lôi điện lực tương tác sự t ì n h tựu i rất khẩn trương hiện đang phát sinh lý đông vệ sự t ì n h bọn hắn tựu i khẩn trương hơn lôi điện lực tương tác siêu đẳng cái này thế là kinh lôi các năm gần đây đều chưa từng xuất hiện qua kinh nhân thành tích thành tích như vậy tựa như là một toàn đ ố i lớn bao phủ tại chúng nhân trong lòng cái trước lôi điện lực tương tác siêu đẳng người là ai đột nhiên không biết ai hỏi lối ra đ ỗ n g nhiên khi đó làm cho chúng nhân lâm vào đến trầm tư trong mỗi cái lòng người trong đều cực kỳ hiếu kỳ nếu như ta nhớ không lầm cái trước lôi điện lực tương tác siêu đảng người là mười hai năm trước đảng thiên sơn trong bảy người một cái lao nhân trầm giọng nói đảng thiên sơn x o người bảy trong lại thứ buộc phát ra kinh hô thanh ầ m bọn hắn toàn đều nghe nói qua đảng thiên sơn danh tự thay lời k h á c nói kinh lôi thành không có người không biết đảng thiên sơn danh tự đương đại kinh lôi các thiếu các chủ tương lai kinh lôi các các chủ 12 năm trước đàng thanh sơn rung động lòng người siêu đẳng lôi điện lực tương tác trực tiếp để các chủ diệp cô thành thu làm đồ đệ chúng nhân nghĩ tới đây không khỏi đối l y đông vệ bóng lưng nhìn nhiều vài mắt cái này lôi điện lực tương tác siêu đẳng thiếu niên tương lai lại sẽ có lấy như thế nào phát triển đây sở hàn lỗ thai hơi động một chút lại rất nhẹ nhàng công chúng người thu hết thai trong lúc đầu diệp cô thành còn có cái đồ đệ vậy mà còn phong làm thiếu các chủ sở hàn khoe miệng nết lên một vệ khinh thường độ cong vô luận là kinh lôi các các chủ còn là thiếu các chủ sẽ không thái cổ kinh lôi quyết cái này thật đúng là một kiện phi thường khôi hài sự tình sau đó bị đường đức gọi đến tên bọn tiếp nhận khảo nghiệm thời điểm đồng đều là lệnh chắc lôi thạch ánh sáng yêu đ ấ t vậy mà ngay cả tiếp theo bảy người cũng là lực tương tác hạ đẳng cái này đường đức sắc mặt cổ quái nhìn một mắt chờ đợi khảo hạch các đệ tử tính trên sở hàn tại bên trong tổng cộng chỉ còn lại có mười người đây coi là chuyện gì a đ ư ờ n g đức trong tâm có chút bất đắc dĩ h ắ n vốn cho là lần này đệ tử sẽ rất không sai nhưng ai biết đạo khảo nghiệm hơn hai mươi cái người vậy mà chỉ có lôi điện lực tương tác trung đẳng nghiêm túc cùng lôi điện lực tương tác siêu đẳng lý đông vệ còn lại người toàn cũng là lôi điện lực tương tác hạ đẳng lôi điện lực tương tác đối kinh lôi các vô cùng trọng nghĩ lôi điện lực tương tác như là đạt không đến trung đẳng cũng có thể nói là cùng nhau lúc không thích hợp tu luyện lôi điện công pháp như vậy thì tính thiên tư lại tốt cũng không có tiến vào kinh lôi c ấ p cần thiết sẽ không phải đến cuối cùng chỉ có thể tuyển đến hai cái này người đi đường đức trong tâm bồn t r ồ n tuyển đến một cái lôi điện lực tương tác siêu đẳng đệ tử là một kiện phi thường may mắn sự tình nhưng nếu là khảo hạch đến cuối cùng chỉ có hai cái người phổ thông kia thì là một kiện chuyện khó xử vô cùng đương nhiên nơi này mặt đường đức cũng không có đem sở hàn tính đi vào từ khi đường đức biết sở hàn tựu là gần nhất danh tiếng chính thịnh sở tôn giả khi đó hắn liền không có đem sở hàn xem như là đệ tử đến đối đãi ai dám để đường đường tôn giả tới làm kinh lôi các đệ tử nói cách khác hắn đường đức không dám t i ự u ngay cả đ ư ờ n g đại kinh lôi các các chủ diệp cô thành cũng không dám khảo hạch vẫn tại kế tiếp theo đường đức kêu cái này đến cái khác danh tự cái này đến cái khác chuẩn bị tiếp nhận khảo hạch đệ tử đi tới trong tay tiếp qua kia chắc lôi ngọc bàn á p nơi tay trong chắc lôi thạch lần lượt tránh quang nhưng kết quả lại làm cho đường đức có chút bất đắc dĩ lôi điện lực tương tác hạ đẳng không h ợ p cách lôi điện lực tương tác hạ đẳng không h ợ p cách lôi điện lực tương tác hạ đẳng không h ợ p cách đ ư ờ n g đức giống như máy lặp lại không ngừng lặp lại lấy đồng dạng câu hắn chưa từng nghĩ sẽ xảy ra chuyện như thế vậy mà thật giống như hắn lo lắng như thế phía sau mười cái trong đám người mặt không có một cái nào người lôi điện lực tương tác đạt đến trung đẳng trở lên kết quả như vậy để đ ư ờ n g đức bất đắc di đến cực điểm mặt mũi tràn đầy c ư ờ i khổ không biết nên nói gì là tốt hiện tại cảm thấy vòng đến ta nhưng mà ngay lúc này sở hàn thanh âm nhàn nhạt vang lên chờ ở chỗ này tiếp nhận khảo hải người chỉ còn lại có sở hàn một người cái này đ ư ờ n g đức một trận vì khó khăn hắn quay đầu hướng về kinh lôi các cái khác người nhìn lại hai con ngươi trong lộ ra vẻ hỏi thăm thế là mỗi cái người đều nghiêng đầu tránh né ánh mắt của hắn người nào đều không có cùng hắn phát sinh ánh mắt trên va chạm người nào cũng không nguyện ý tiếp qua trách nhiệm như vậy ta gọi sở hàn t u tại đường đức vì khó khăn thời điểm sở hàn chính mình báo ra họ danh sau đó cất bước đi ra đi tới các đệ tử tiếp nhận khảo nghiệm địa phương、Soạn. trong b ầ y người bỗng nhiên khi đó rối loạn tương mừng sở hàn sở tôn giả chỉ một thoáng vô số đạo ánh mắt tụ vào tại sở hàn thân trên mỗi cái người mặt trên đều có vẻ kích động lôi điện lực tương tác siêu đẳng còn muốn t r ư ớ c lệ coi như là kinh ngạc nhưng còn tại tỉnh lý phía trong cái này đường đường tôn giả tham gia kinh lôi các đệ tử khảo hạch lại là xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình đơn giản để người khó có thể tin sở hàn lôi điện lực tương tác là dạng gì chúng nhân trong tâm đ ỗ n g nhiên khi đó tò mò bọn hắn vừa rồi đều giải đến lôi điện lực tương tác cùng tu vi không quan hệ cùng thiên phu không quan hệ hoàn toàn là tiên thiên cùng lôi điện thân cận trình độ cho dù là tôn giả lôi điện lực tương tác vẫn như cũ có thể sẽ rất thấp nhưng mà cho dù là chưa tu luyện còn nhỏ hài đồng lôi điện lực tương tác vẫn có thể đạt đến siêu đẳng trình độ một lời nói tràn ngập không giống nhan sắc ánh mắt nhìn chăm chú sở hàn có người khát vọng kỳ tích sinh ra có người thì muốn nhìn tôn giả trò cười sở hàn không có chút nào để ý tới chúng nhân ánh mắt hắn đứng tại cái kia mang theo bao tay trắng nam tử trước mặt đưa tay mà ra bày ra tiếp lấy chắc lôi ngọc bài tư thế cũng có thể cho ta sở hàn hé miệng mỉm cười kỳ thật hắn cũng muốn nhìn một chút chính mình lôi điện lực tương tác là cái gì cấp bậc trước kia hắn chưa hề không biết chuyện này cũng không có trải qua qua phương diện này kiểm tra bất quá sở hàn ngược lại là đối chính mình vô cùng tin tưởng lại không nói hắn từng trải qua là kinh lôi các thiếu chủ hắn tu luyện qua thái cổ kinh lôi quyết vẹn vẹn là hắn vô cùng bá đạo địch của lôi chiến t h ầ n thể hắn tin tưởng mình lôi điện lực tương tác tuyệt đối sẽ không tranh lệch cái này mang theo bao tay trắng nam tử một trận vì khó khăn hắn hướng về đường đức nhìn một chút đ ư ờ n g đức cười khổ gật gật đầu việc đã đến nước này vậy liền kiểm tra đi kỳ thật đ ư ờ n g đức so với cái gì người đều lo lắng h ắ n sợ nhất tự là sở hàn kiểm tra ra lôi điện lực tương tác hạ đẳng kia thế là để đường đường tôn giả ném đi mặt mũi sự tình liền không có như thế dễ làm tốt ta mang theo thủ sáo nam tử bất đắc dĩ cười một tiếng đem trong tay chắc lôi ngọc bài đưa cho sở hàn tại vô số đạo ánh mắt chú nhìn tới hạ sở hàn tiếp qua chắc lôi ngọc bài đông nhiên khi đó lệnh lòng của mỗi người đều nắm chặt sở tôn giả sẽ là như thế nào kết quả khảo nghiệm chúng nhân bây giờ không kịp chờ đợi nghị nghĩ để lộ đáp án tự ngay cả lúc trước kiểm tra qua những cái kia tuổi trẻ võ giả cũng khẩn trưng lên. đều đi theo khẩn lên. sở hàn túi đầu nhìn một mắt xanh thẳm chắc lôi ngọc bài chầm dại ác tại trong tay đ ỗ n g nhiên khi đó một cỗ dòng điện theo chắc lôi ngọc bài trong vọt bắn mà ra t r ư ơ n g một nghìn một trăm bảy mươi siêu đẳng ba lại thêm sở hàn nắm chặt chắc lôi ngọc bài trong nháy mắt ở đây biểu tình của tất cả mọi người đều đi theo khẽ nhăn một cái mỗi cái người lòng hiếu kỳ vào thời khắc này đạt đến đỉnh cao tại vô số đạo ánh mắt hội tụ phía dưới sở hàn cảm nhận được đến từ chắc lôi ngọc bài điện ánh sáng xì、si, xì、si、thử dòng điện tỏ khắp tại sở hàn thân trên sở hàn còn không có phản ứng gì cỗ này dòng điện đột nhiên rung động e ngại hoảng sợ cái này một vệ dòng điện phảng phất là có chi khôn vội vàng chạy trốn giống như theo sở hàn thể nội về tới chắc lôi ngọc bài bên trên ao ngong ngong chắc lôi ngọc bài ngay cả tiếp theo rung động phảng phất là bị sở hàn ta nơi tay trong tiểu đ i ể u dãy ruổi lấy nghị nghị thoát ly cái tay này b ỏ b u c đ â y là có chuyện gì đường đức thần sắc đ ố n g nhiên trì trệ hắn c a o mày lần này kiểm tra trong phát sinh sự t ì n h thực tại là quá nhiều rồi b ả h chỉ một thoáng đường đức sau lưng chắc lôi thạch mánh địa nhấp nháy mà lên ánh sáng rượu mắt trói lọi trói mắt phảng phất bảo thạch lập lòe phát quang thâm thúy lam hảo quang màu tím để mỗi cái người đều cảm giác đến thần bí mà nặng nề cái này cho dù đường đức không có mở miệng ở đây sắc mặt của mọi người cũng toàn đều đi theo thay đổi cho dù ai đều có thể nhìn ra cái này chắc lôi trên đá quang mang chi thịnh vượt xa lúc trước khảo nghiệm lý đông vệ lý đông vệ cũng là lôi điện lực tương tác siêu đẳng như thế sở hàn đây chỉ một thoáng một lời nói hoảng sợ ánh mắt xuống tại sở hàn thân trên ánh mắt của bọn hắn rất cổ quái giống như là đang nhìn q u á i dị ta đây coi là là đẳng cấp gì hả sở hàn đem lòng bàn tay chắc lôi ngọc bài cầm lấy đưa cho mang theo bao tay trắng nam tử khoe miệng ngậm lấy giống như cười mà không phải cười cười s ắ t mặt cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm hắn lôi điện lực tương tác hoàn toàn vượt ra khỏi khảo nghiệm phạm trù cái này kiểm tra ngọc bài trong lôi điện là thái cổ kinh lôi quyết trong mô phỏng r a lôi điện mà sở hàn tu luyện lôi điện chính là cực kỳ bản nguyên lôi điện so với huyền thiên giới lôi điện còn nghị thuần túy lôi điện lôi điện lực tương tác siêu đẳng đ ư ờ n g đức â m thanh run rẩy cựu ngay cả hắn đều nói không chính xác cái này là đẳng cấp gì thế là kinh lôi các khảo nghiệm lôi điện lực tương tác nhất cao cấp khác cựu là siêu đẳng a đ ồ n g nhiên khi đó người b ầ y trong nhấc lên đạo đạo tiếng nghị luận siêu đẳng sở tôn giả lôi điện lực tương tác vậy mà cũng là siêu đẳng lần này kinh lôi các đệ tử lại có hai cái lôi điện lực tương tác siêu đẳng thực tại là quá kinh khủng cái này thực tại là quá bất ngờ ta thật không có nghĩ đến sở tôn giả lôi điện lực tương tác cũng có thể đạt đến siêu đẳng sở tôn giả tuổi còn trẻ đã trải qua co tu vi như vậy còn như thế co thiên phú như là hắn thật gia nhập kinh lôi các như thế kinh lôi các thực lực đem trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc a thật là đáng sợ không ai không phải sở tôn giả biết mình đối lôi điện rất có thiên phú bởi vậy cố ý tham gia kinh lôi các đệ tử tuyển bạn vô cùng có khả năng bằng không thì lấy sở hàn tôn giả thân phận căn bản không có nhất định muốn tới kinh lôi các làm đệ tử giải thích như vậy bao nhiêu còn nói đi qua chúng nhân nghị luận ở mỹ tất cả chủ đề trung tâm toàn cũng là sở hàn sở hàn vừa rồi kết quả khảo nghiệm trong nháy mắt đem tất cả quang mang toàn đều đoạt đến hắn thân trên tựa hồ chỉ cần có hắn tại địa phương cái khác người toàn đều chỉ có thể là vai phụ đ ư ờ n g đức sắc mặt nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn hắn so với cái gì người đều biết vừa rồi hắn lời nói ý nghĩa lôi điện lực tương tác siêu đẳng sở hàn lôi điện lực tương tác siêu đẳng cùng lý đông vệ lôi điện lực tương tác siêu đẳng hoàn toàn không phải một cái khái niệm điểm này đ ư ờ n g đức phi thường rõ ràng lý đông vệ lôi điện lực tương tác siêu đẳng là hắn đạt đến lôi điện lực tương tác nhất cao cấp bậc sở hàn lôi điện lực tương tác siêu đẳng là bởi vì lôi điện lực tương tác nhất cao cấp khác biệt chỉ có siêu đẳng sở tôn giả đường đức tuyên bố xong sở hàn lôi điện lực tương tác đẳng cấp về sau hắn lại có chút không biết làm sao chuyện kế tiếp nên làm cái gì hả ta tính là thông qua đi sở hàn mỉm cười hóa giải một chút đường đức quất bách hắn không người đường đức lại nói cái gì hướng về kinh lôi các đại môn đi đến đứng tại cửa ra vào còn có nghiêm túc cùng lý đông vệ nghiêm túc cùng lý đông vệ đều nhìn chăm chú lên sở hàn hai người bọn hắn ánh mắt hoàn toàn không đồng nghiêm túc là sâu tận xương tùy e ngại coi hắn biết kia thiên gây người là sở hàn về sau hắn hoàn toàn mậu bức cựu ngay cả nghiêm gia biết sau chuyện này còn hướng về đi này sở hàn bồi tội xin lỗi đâu lý đông vệ thì là giống như, như nhìn quái vật nhìn xem sở hàn cái này truyền ngôn trong thiếu niên thiên tài tuổi còn trẻ lại đứng hàng tuân giả vậy mà còn có như thế kinh nhân lôi điện lực tương tác cái này thật là người sao hả đ ư ờ n g đức nhìn xem sở hàn đi đi qua bất đắc dĩ cười ha hả lập tức ánh mắt quét qua ở đầy chúng nhân càng tạ các vị trình diện quan sát kinh lôi các đệ tử kiểm tra hiện tại ta chính thức tuyên bố năm nay kinh lôi các đệ tử kiểm tra bây giờ kết thúc mỹ mãn còn xin mọi người ngay ngắn t r ậ t tự rút lui phòng ngừa phát sinh nguy hiểm đ ư ờ n g đức bàn giao một câu về sau vội vàng chạy chậm đến truy trên sở hàn bước chân đ ư ờ n g đức chạy đến sở hàn bên cạnh thân thời gian cố ý dịch ra một cái thân vị đứng tại sở hàn sau bên cạnh không dám cùng sở hàn sóng vai mà đi s ở tôn giả n g ư ờ i tới kinh lôi các làm đệ tử cái này không phải để chúng ta khó làm sao đ ư ờ n g đức nhẹ giọng nói mặt của hắn trên tận là vì khó khăn như là sở hàn tiến vào kinh lôi các như thế theo kinh lôi các địa vị nhìn lại sở hàn là tân nhân nhưng từ tu vi võ đạo nhìn lại không ai dám sai xử cái này tân nhân đây quả thực t i ự u là mới tới một cái đại gia các ngươi nên làm như thế nào liền làm như thế đó ngươi không thấy thân thể của ta trên một điểm linh lực ba động đều không có sao sở hàn giang tay ra rất tùy ý nói sở hàn rất rõ ràng lão đầu tử sự tình cùng kinh lôi các đương nhiệm các chủ diệp cô thành có quan hệ nhưng là cùng kinh lôi các cái khác người thì không có cái gì quan hệ mà lại lão đầu tử nhất đại tâm nguyện t u là đem kinh lôi các truyền xuống sở hàn còn không đến mức cùng kinh lôi các cái khác người gây khó khăn cái này đ ư ờ n g đức mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ trong tâm thầm nghĩ ngươi lời tuy như thế nhưng ai dám đem ngươi lúc tân nhân à? đ ư ờ n g đức biết nói tiếp đã vô dụng chỉ thật sâu hít một hơi ba người các ngươi người cũng là cái này một nhóm đệ tử mới chiêu thu ấn lý nói là trước muốn làm ngoại môn đệ tử thế là xét thấy thiên phú của các ngươi xuất chúng các chủ đại nhân dặn dò qua để các ngươi đi cúc trưởng lão nơi đó báo đến đ ư ờ n g đức nói chuyện khi đó nhẹ nhàng quét sở hàn một mắt kỳ thật trong lòng của hắn hiểu cái này tất cả còn không phải là bởi vì sở hàn cúc trưởng lão sở hàn hơi nết khoẻ môi lên trước có chút n h e o lại đôi mắt phía trong lóe ra nhàn nhạt hơi ánh sáng cúc phong giao trở thành trường lão sao sở hàn trong tâm tự mình cảm khái một câu nào trong nhất đoạn ký ức tránh qua năm đó tại kinh lôi cắt cùng nhau biết thời gian cúc phong giao còn chỉ là một cái lớn hơn hắn hai tuổi thiếu nữ không biết lão đầu t ử sự tình cùng ngươi có quan hệ hay không sở hàn bước vào kinh lôi cắt trong hiện tại hắn toàn thân khí tức nội liễm nhưng là tất cả linh thức toàn bộ triển khai mật thiết chú ý kinh lôi các tất cả lão đầu từ sự tình hắn sẽ không để qua bất kỳ một cái nào tương quan người i hồi kinh lôi các, bốn lại、thêm. Kinh lôi các, thanh đũ điện. Đường Đức mang theo sở hàn người tới đến thanh đũ điện, nơi biển người, cái người tới rời, điện hiện tại Trước trọng thêm. thanh theo thanh trưởng trưởng thích trong thanh tịnh thích thanh bất thủ trưởng thể t Đường phương. các, các, Đức cúc Cúc cho có cùng bốn mang hàn đến này không nàng ngày quen, không nên không nhân không gì hạ kỳ là Lao Lao làm Lao ba ạ địa đũ đũ đũ vệ. sở ở quay Cúc đã có các ngươi ở chỗ này chờ một chút người cúc trưởng l a o sau khi trở về an bài cho các ngươi trụ sở cùng nhiệm vụ trước đó thiết không ai l o ạ n động đ ư ờ n g đức bàn giao một câu cuối cùng nhìn chằm chằm sở hàn một mắt lại l ử a thiêu ngông giống như chạy trốn cuối cùng đem khoai lang bỏng tay vai ra đ ư ờ n g đức thời gian ngắn bên trong rốt cuộc không muốn xem đến sở hàn sở hàn xác thực không có khí thế hùng hổ doa người không có ngang ngược cản rỡ ngôn từ chỉ có như vậy lẳng lặng đứng ở chỗ này ngược lại cho hắn một loại không chỗ không có ở đây cảm giác để hắn từ đầu đến cuối nơm nớp lo sợ không được sống yên ổn đường đức đi về sau nơi này chỉ còn lại có sở hàn bọn hắn ba người sở hàn không có lời nói nghiêm túc cùng lý đông vệ cũng liền đều không nói lời nào hiện trường đ ố n g nhiên khi đó lại lần nữa lâm vào đến trầm mặc tại trong đó trầm mặc một hồi về sau lý đông vệ hiếu kỳ mà hỏi sở tuân giả ngươi tại sao lại muốn tới kinh lôi các làm đệ tử lý đông vệ lời này một ra nghiêm túc cũng nghiêng đầu vểnh thai lắng nghe về sau ngươi sẽ biết sở hàn cũng không có trực tiếp trả lời lý đông vệ mà là cao thâm mặt chắc mua cái cái nút sở hàn câu nói này trực tiếp lệnh hiện trường lại thứ trầm mặc lại lần này yên lặng không đến bao lâu không gian chung quanh lại một cơn chấn động lập tức một nữ tử dáng vẻ thước tha mềm mại thân ảnh đ ỗ n g nhiên mà hiện nữ tử này dung mạo tinh xảo nhìn bất quá hơn hai mươi tuổi d a thị thuất tuyết môi hồng răng trắng bất quá hai đầu lông mày khí khái hào hùng lộ ra một cỗ c ử u c ư cao vị khí thế cúc phong dao sở hàn một mắt tự nhận ra nữ tử này tựu là năm đó cúc phong giao hiện tại cúc trưởng lão kiếp trước sở hàn cùng cúc phong giao cũng không tính quá quen thuộc cúc phong giao so với sở hàn niên kỷ nghĩ đại nàng cùng diệp cô thành thanh mai trúc mã trưởng thành căn cứ sở hàn ngay lúc đó ký ức diệp cô thành cùng cúc phong giao hai người là không minh bạch không rõ bất quá hiện tại hai người là dạng gì quan hệ còn cần lại muốn điều tra một chút sở hàn sắc mặt lạnh nhạn không có phản ứng chút nào đến một lần là bởi vì hắn nhận biết cúc phong giao thứ hai thì là căn cứ vào thực lực của h ắ n căn bản không có nhất định kinh thắng hơn nghiêm túc cùng lý đông vệ thì không đồng dạng hai người bọn họ người trong mắt đều nhanh bỏ ra bộ dạng như thế đại chưa hề không có gặp qua dạng này mỹ nhân trong tâm cứ gọi thẳng tiên nữ cúc phong giao hai chân chậm rãi rơi trên mặt đất trên nàng đôi mắt đẹp quét qua ba người cuối cùng xuống tại sở hàn thân trên trong mắt chỗ sâu tránh qua một vệ kinh ngạc ta gọi cúc phong giao là kinh lôi các trưởng lão các ngươi cũng có thể gọi ta cúc trưởng lão cúc phong giao mở miệng nói thanh âm của nàng tính chất mềm mại cho dù ngự khí nghiêm khắc vẫn có thể cho nhân cùng ái dễ thân cảm giác cúc trưởng lão nghiêm túc cùng lý đông vệ cùng kêu lên chào hỏi ngược lại là sở hàn không có bất kỳ biểu hiện gì cúc phong giao đối với cái này cũng không để ý lại thêm không ngoài ý m u ố n tựa hồ đã sớm đ o á n được các chủ đại nhân mệnh lệnh ba người các ngươi người từ hôm nay trở đi đi theo ta tu luyện sau một khoảng thời gian lại từ các chủ một lần nữa an bài hôm nay kiểm tra để ta đối với các ngươi có bước đầu hiểu rõ hiện tại ta cho các ngươi phân phối ba gian trụ sở các ngươi có thể đi nghỉ ngơi bắt đầu tu luyện thời gian ta cái khác thông chi cúc phong giao ngữ khí rất nhạt rất nhạt sở hàn có thể nghe được nàng đối với chuyện này chán ghét cùng không m u ố n chỉ là nàng âm sắc thiên sinh mềm mại dù cho là bất mãn cũng làm cho người cảm thấy đáng yêu sau đó cúc phong giao mang sở hàn ba người đi tới thanh lũ điện bên trong một loạt trong phòng tùy tiện chỉ ba gian phân phối cho bọn hắn loại này gian phòng c h í ít mấy chục ở giữa nhưng lại không có bất kỳ ai cái này khiến sở hàn trong lòng hơi nghi hoặc một chút cúc phong giao là cái thích thanh t ĩ n h người chính n à n g một cái người ở tại thanh lữ điện vì cái gì diệp cô thành nghĩ đem bọn hắn an bài tại cúc phong giao nơi này đổi thanh bất kỳ một cái nào trường lão có lẽ đều so với cúc phong giao phù hợp h ả vấn đề này theo sở hàn trong tâm xuất hiện cúc phong giao đem gian phòng phân phối song sau cũng không chào hỏi thân ảnh nhất tránh biến mất không gặp hai vị xin cứ tự nhiên ta đi nghỉ ngơi sở hàn nhẹ nhàng nói một tiếng đồng thời vô vô nghiêm túc bả vai lập tức hắn trực tiếp đi vào cúc phong giao phân phối cho hắn gian phòng trong gian phòng này rất là giản lược trong có nhàn nhạt đùi đất khí tức h i ệ n nhiên có đoạn thời gian không có quét dọn sở hàn đóng cửa lại về sau hai con ngươi chăm chú bế trên cẩn thận cảm thụ được chúng quanh cùng một chỗ vậy mà không có cảm giác đến nhận chức gì một sợi dò xét ánh mắt diệp cô thành đến cùng đang dở trò quỷ gì hắn rõ ràng biết ta đã tới nhưng lại như thế bỏ mặc ta làm một cái kinh lôi các đệ tử sở hàn lông mày n í u chặt hắn chợt phát hiện hắn căn bản không hiểu rõ diệp cô thành cho dù người xem là lao đầu tử n h i tử sở hàn hoàn toàn không biết diệp cô thành trong hồ lô muốn làm cái gì hắn lấy tôn giả thân phận làm kinh lôi các đệ tử xác thực không phù hợp lẽ thường thế diệp cô thành phản ứng gì cũng không có há không phải càng thêm không phù hợp lẽ thường bất quá diệp cô thành bỏ mặc không quan tâm ngược lại là cho ta cung cấp thời gian sở hàn hơi nết khỏe môi lên trước trong mắt lóe ra đạo đạo tinh mang lỗ thai hắn nhẹ nhàng nghe xong nghiêm túc cùng lý đông vệ cũng đều phân biệt về tới riêng phần mình gian phòng trong sở hàn giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng ba theo một cái thanh thúy tiếng vang nghiêm túc nơi bả vai một cái lôi điện ánh sáng chớp tắt mà ra trong nháy mắt đem nghiêm túc toàn thân tê liệt đ ỗ n g nhiên khi đó hôn mê đi qua d ầ m d ầ m sở hàn toàn thân huyết nhục tế bào phát sinh biến hóa vô luận là thân cao hình dạng còn là mặc toàn đều biến thành bộ dáng nghiêm túc tự liên thủ trên vết thương cũng là giống nhau như đúc kéo kẹt sở hàn đẩy cửa phòng ra lấy nghiêm túc bộ dáng đi ra ngoài lạng yên không tiếng động đi ra thanh lũ điện xe nhẹ đường quen hướng về trung đi điện đi đến trung đi điện chỉ có kinh lôi các nội môn đệ tử mới có thể tiến nhập địa phương trong có phi thường được hoan n ê n lôi cuốn nơi trốn tàng thư c á t tàng thư c á t là sở hàn kiếp trước nhất thường đi địa phương một trong tàng thư các nhân viên quản lý kỳ lão lại thêm là ở kiếp trước ngoại trừ lao đầu từ bên ngoài đối với hắn tốt nhất người dừng lại ngươi là ai ta làm sao không có gặp qua ngươi ngươi là ngoại môn đệ tử đi t ê u tại sở hàn đi đến trung đi cửa điện thời điểm bị chính tại đứng gác hai vị nội môn đệ tử ngăn lại ngạch ta là mới tới ngoại môn đệ tử nghĩ nghĩ hồi thanh n ũ điện nơi này quá lớn có chút l ạ c đường đi tới nơi này sở hàn bắt t r ư ớ c vẻ mặt nghiêm túc nói thanh n ũ điện tại cái này giao lộ đằng sau bên phải quay phương hướng cái này nội môn đệ tử sắc mặt hơi dịu đi một chút tựa hồ cảm thấy nói không rõ lắm mang theo sở hàn hướng về giao lộ ngoặt đi qua vị sư huynh này cảm ơn ngươi a ngươi tên gì danh tự hạ sở hàn hơi hơi hí mắt trong mắt ngậm lấy ý cười ta gọi lưu nam cái này nội môn đệ tử giọng điệu cứng rắn nói hết lại cảm giác toàn thân một trận tê dại đã mất đi c h i giác cùng ý thức chương một nghìn một trăm bảy mươi hai tiềm nhập năm lại thêm lưu nam sở hàn yên lặng lặp lại một chút lưu nam danh tự bàn tay nhẹ nhàng tại lưu nam thân vỗ một cái trực tiếp đem lưu nam thu nhập đến huyền thiên giới trong ném vào vân lai t i ể u lâu phòng t r ố n g trong dầm dầm sở hàn máu trên mặt nhục tế b à o phun trào biến hóa lập tức theo nghiêm túc bộ dáng biến thành lưu nam bộ dáng ngay sau đó sở hàn bắt t r ư ớ c lưu nam tư thế nên ngang trở lại hồi đến c h u n g đi điện trực tiếp đi đến c h u n g đi đ i ệ n cổng đem lạc đường tiểu tử kia đưa tiên a một cái khác thủ vệ nội môn đệ tử nói đúng vậy a tiểu tử k i a như lúc trước vừa mới tiến kinh lôi cát chưa quen thuộc đường đi ngó khác sở hàn bắt t r ư ớ c lưu nam ngữ khí cùng thanh em nói lúc đầu là nhóm này mướn vào a một cái khác thủ vệ đệ tử gật đầu nói đúng vậy a ta theo hắn trong miệng biết được nhóm này tiểu chiêu tiến đến ba cái người trong đó còn có một cái là tôn giả đâu sở hàn tận lực đưa tới cái đề tài này không phải đâu người mới biết ta ta còn tưởng rằng kinh lôi cát đều biết nữa nha kia người là sở hàn sở tôn giả thật không biết vì sao chạy kinh lôi các làm đệ tử một cái khác thủ vệ đệ tử nghi hoặc nói có lẽ hắn có cái gì ân đoán phải xử lý đi sở hàn cười nói không biết coi như là sở tôn giả cùng kinh lôi các có cái gì ân đoán cũng là tôn giả cái kia phương diện sự tình cùng chúng ta không có cái gì quan hệ đi một cái khác thủ vệ đệ tử lắc đầu nói người trước thay ta một hồi ta vào xem sở hàn cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm lập tức điểm minh dụng ý ai u lại đi tìm cái kia người nào đi ngươi cái này một ngày thiên cẩn thận một chút đừng bị phát hiện cái kia tay môn đệ tử lộ ra một vệ ý vị thâm trường cười sắc mặt n g ạ c đúng a ngươi giúp ta nhìn chằm chằm điểm sở hàn hơi s ư ớ n g s ở hóa ra cái này lưu nam còn là có bí mật nhỏ người bất quá những này đều không trọng yếu hàn muốn là lặng yên không tiếng động tiến vào đến c h u n g đi điện sở hàn nhìn chằm chằm lưu nam hình dạng đi vào c h u n g đi điện hắn đi đến trung đi điện c o n đường trên trong lòng nổi lên cảm giác quen thuộc con đường này hắn không biết đi bao nhiêu lần sở hàn một đường ngược lên không có bất kỳ đình trệ thẳng đến tàng thư các phương hướng sắc mặt hắn lạnh nhạt lại thêm trên đỡ đòn lưu nam mặt một đường trên không còn gặp đến nhận chức gì ngăn cản sau một khoảng thời gian sở hàn đi tới một chỗ ngồi cổ phát kiến trúc trước tòa kiến trúc này rất phục cổ là do chất gỗ mà thành nhìn rất đơn giản cổng vãng lai lấy kinh lôi các đệ tử hô hô sở hàn hít sâu một hơi lại chậm rãi phun ra cố gắng bình phục trong lòng gợn sóng thời gian qua đi hai mươi năm hắn một lần nữa về tới tàng thư các sở hàn mở rộng bước chân đi vào kinh lôi các tàng thư các tổng cộng có lục trọng trong đó tầng thứ nhất chỉ cần là nội môn đệ tử t i ể u cũng có thể tiến vào cho nên không có bất kỳ ngăn cản sở hàn đi vào tàng thư các tầng thứ nhất về sau không có chút dừng lại trực tiếp hướng về tầng thứ hai đi đến ôi cái này không phải lưu năm sao chạy thế nào đến thang lầu lấy tới tàng thư các tầng thứ hai thế là chỉ có hạch tâm đệ tử mới có thể tiến nhập và ngươi chút bản lãnh này còn không có như thế tư cách đi nhưng mà ngay lúc này một cái mỉa mai thanh â m vang lên nói chuyện người là một cái hai bốn hai m ă m tuổi nam tử mặt của hắn bên trên có kiêu căng chi s á c liên quan gì đến ngươi sở hàn l ệ n h lùng nôn ra một câu hắn hiện tại hóa thân thành lưu nam không nguyện ý nhất gặp đến đến nhận biết lưu n a m người này lại trực tiếp phá đi kế hoạch của hắn ai u ta đi lưu nam ngươi là gan mặc a cũng dám cùng lão tử nói như vậy nam tử sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi cút sở hàn đ ố n g nhiên quay đầu lạnh như băng quát khẽ lên tiếng Bạch! chỉ một thoáng một cỗ vô hình áp lực bao phủ tại nam tử thân trên áp lực kinh khủng p hoảng phất thiên địa sụp đổ ở trước mặt của hắn đ ỗ n g nhiên khi đó cả kinh nam tử một thân lãnh mồ hôi cách lúc một tiếng ngã ngồi trên mặt đất bên trên đạp đạp đạp! sở hàn trực tiếp đăng lên tàng thư các tầng thứ hai không tiếp tục quay đầu nhìn một mắt lưu cho nam tử một cái cao ngạo bóng lưng đáng sợ thật đáng sợ nam tử ánh mắt run rẩy hắn thực tại không nghĩ ra lưu nam lúc nào trở nên dọa người như vậy cái này còn là cái kia ôn tồn lễ độ cuối cùng chịu khi dễ lưu nam sao có vẻ giống như đổi cái người giống như nam tử hít một hơi thật sâu lúc này mới phát hiện quần áo của hắn đều đã đã bị mồ hôi thủy t h ấ m ướp hai chân mềm nhún bất lực ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi chơi ạ đây rốt cuộc là cái gì khí thế nam tử hung hăng nuốt n g ụ m nước bọn cái này tất cả phát sinh tại trong điện quan g hỏa thạch căn bản không có cái khác người chú ý đến hắn ngã ngồi trên mặt đất trên toàn bộ người ngây ngốc kinh ngạc nhìn qua thang lầu ánh mắt h ả i nhiên không s o với sở hàn bước vào đến tàng thư các tầng thứ hai về sau mặt trên trở nên một chút ngưng trọng lên lúc đầu nội môn đệ tử chỉ có thể vào tầng thứ nhất sở hàn trước kia chưa từng có lo lắng qua những n à y hắn lần đầu t i ê n tới trung đi điện tàng thư cát c i ê u cũng có thể trực tiếp tiến vào đến thứ ngũ trọng mà coi hắn trở thành kinh lôi các thiếu các chủ thời gian lại thêm là có thể đạp trên hướng cao nhất thứ lục trọng xem ra nhất định cần phải cẩn thận một điểm đừng để người khác nhìn đến và không thì tựu thất bại trong găng tấc sở hàn lỗ thai hơi đ ộ n g một chút xảo r ư ợ u né tránh t r u n g quanh bước chân Bạch! nương theo lấy sở hàn cái này một thứ lách mình sở hàn đi tới nơi t h a n g lầu trực tiếp đăng lên thứ ba tầng đến thứ ba tầng lại không có cái gì người sở hàn căn cứ trí nhớ của k i ế p trước suy đoán thứ ba tầng bắt đầu chỉ có kinh lôi cắt trong có chửa phần người mới có thể tiến vào sở hàn thu liễm toàn thân khí tức lại thêm là khống chế thân thể của mình không phát đảm nhiệm gì một điểm thanh âm từng bước một đi hướng tàng thư các thứ tứ trọng thang lầu thông suốt tìu ngay cả sở hàn đều cảm thấy kinh ngạc hắn chỉ có tại tầng lầu thứ nhất thế nơi đó gặp đến một chút vật cản đi không có nghĩ đến tại cái này về sau sự tình gì đều không có sở hàn đi trên tàng thư các thứ tứ trọng về sau đ ỗ n g nhiên khi đó cảm giác đến một đôi mắt đang ngó chừng hắn bị phát hiện sở hàn đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý có thể tại thứ tứ trọng bị phát hiện đã đạt đến hắn mong muốn sở hàn đứng tại nơi thang lầu không nhúc ních lẳng lặng chờ đợi chú xem hắn người hiện thân mấy hơi thở về sau một điểm thanh âm đều không có giống như không có người bất quá sở hàn vẫn như cũ có thể cảm giác đến cặp kia nhìn mình c h ầ m c h ầ m con mắt ngươi nghĩ là lại không hiện thân ta nhưng là trên thứ ngũ trọng sở hàn mỉm cười nhỏ giọng lầm bầm đạo thanh âm của hắn không đại nhưng là hắn biết kia người nhất định có thể nghe được gặp không có âm thanh không có trả lời cùng vừa rồi giống nhau như lúc bất quá vẫn như cũ nhìn c h ầ m c h ầ m hắn k i a ta không k h á c h khí sở hàn trực tiếp hướng về tàng thư các thứ ngũ trọng thang lầu đi đến ừ m tàng thư các thứ ngũ trọng t r ọ n g một cái lao nhân khẽ ổ lên một tiếng trung đi điện tàng thư các chiếm diện tích cực đại lại thêm trên trong giá sách bài bố giống như từng cái mê cung nói cách khác là từ tương lai qua người coi như là thường xuyên đến nơi này đọc sách kinh lôi các trường lão cũng không có cách nào dạng này quen thuộc tìm đến thông hướng tàng thư các thứ ngũ trọng t h a n g lầu có ý tứ lão nhân chậm rãi đứng dậy thân ảnh nhất tránh xuất hiện tại tàng thư các thứ ngũ trọng nơi t h a n g lầu trực tiếp người tại nơi này t r ư ớ c 1173, lao đầu từ năm đó sự tỉnh sáu lại thêm lão nhân chân t r ư ớ c vừa đến nơi đây t h a n g lầu trên lại đi tới một cái tuổi trẻ người lão nhân đứng an tĩnh thân thể hơi có vẻ còn lưng đục ngầu đôi mắt phảng phất thấy không rõ sự vật kỳ lão sở hàn đăng lên thang lầu về sau nhìn xem lão nhân trở nên thương lão bộ dáng con mắt hung hăng run lên không người cùng kính hành lễ nói ồ ngươi biết ta thân phận kỳ lão kinh nghi một tiếng hắn đục ngầu con ngươi nhìn từ trên xuống dưới sở hàn lập tức lắc đầu nói thế ta không nhận biết ngươi mà lại lấy thân ngươi trên mặt có lẽ là phổ thông nội môn đệ tử ngươi không nên tới nơi này à dung mạo là cũng có thể biến hóa đạo lý này kỳ lao rất rõ ràng đi sở hàn ý vị thâm trường nói lập tức đầu ngón tay hắn điểm nhẹ một đầu điện xà trống rông xuất hiện xoay tròn vặn vẹo giữa không trung trong cái này là kỳ lão hỗn độn trong mắt tinh mang loại lên còn lưng thân thể trong nháy mắt thẳng tắp mà lên trầm giọng hỏi ngươi đến cùng là ai kỳ lão tâm của ngươi trong có lẽ có chỗ suy đoán đi rồi ta từng trải qua là cái này trên thế giới cái cuối cùng tu luyện thái cổ kinh lôi q u é t người sở hàn ngón tay khẽ động đầu kia điện x à vờn quanh tại ngón tay của hắn trong đó nhu thuận lượn vòng lấy đây không có khả năng cái này sao có thể k ỳ lao trong mắt nổi lên thật sâu kích động ngực không quy luật trên dưới chập trùng chuyện như vậy nguyên bản là không thể nào ta cũng không có nghĩ đến sẽ có sống lại một đời cơ hội bất quá sự thật i ự u là như thế ta một lần nữa sống lại hiện tại ta trở về sở hàn trong lúc nói chuyện máu trên mặt nhục phát sinh biến hóa trên mặt dung mạo khôi phục thành nguyên bản bộ dáng cái này là ta đời này bộ dáng kiếp này ta gọi sở hàn sở hàn trầm giọng nói hai tử ngươi không nên trở về coi như ngươi đến đến cơ hội khó được ngươi có lẽ hiểu kinh lôi các bây giờ thay đổi cái này không phải từng trải qua bộ dáng kỳ lão thở d à i lắc đầu nói kỳ lão trấn thiên lôi tôn đã chết hiện tại đứng ở trước mặt ngươi là sở hàn ta lần này trở về không phải tìm kiếp trước mà là chặt đứt kiếp trước cân đoán có một số việc còn cần n g h ị ta đi làm bởi vậy ta cần n g h ị trợ giúp của ngươi sở hàn mở miệng nói sở hàn là cái hảo danh tự vô luận ngươi lần này trở về cái mục đích gì ngươi nên biết hai mươi năm bây giờ hai mươi năm hiện tại kinh lôi các các chủ là diệp cô thành hiện tại bây giờ đều trở nên không đồng kỳ lão lắc đầu nói kỳ lão ngươi nhìn cái này là cái gì sở hàn tựa hồ đã sớm liệu đến kỳ lão không nguyện ý hỗ trợ mặt của hắn trên không có bất kỳ thất vọng mà là cổ tay khe đảo một cái chìa khóa xuất hiện nơi tay bên trên chìa khóa sang t r ó i xanh lam có thiểm điện hình dạng đồ án kinh lôi chìa khóa k ỳ lão cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh hắn chừng to mắt nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn trong tay chìa khóa trong tâm không so với h ã i nhiên sở hàn ngươi vậy mà tìm được kinh lôi chìa khóa cái chìa khóa này tính là lão đầu tử di vật ta lúc đầu dự định lưu lại cất dấu bất quá như là k ỳ lão ngươi nguyện ý đem biết đến sự tình hết thể nói cho ta ta nguyện ý đem thanh này kinh lôi chìa khóa tặng cho ngươi sở hàn lệnh nhặt nói ngươi nguyện ý đem kinh lôi nghĩ là cho ta kỷ lão thật kinh ngạc hoàn toàn kinh ngạc kỷ lão thật sâu nhìn xem sở hàn mặc dù hắn từng trải qua đặc khác chiếu cố đứa bé này nhưng kia cũng là chuyện quá khứ thời gian hai mươi năm không lâu lắm cũng không tính ngắn thế c h u n g quy l à qua mắt mây khói thương h ả i tăng điển ngươi quả nhiên nguyện ý vì lão diệp đem kinh lôi chìa khóa này ta ngươi có lẽ biết kinh lôi chìa khóa tác dụng đi ngươi cũng biết lão diệp bây giờ vẫn lạc qua đời đi rồi làm như thế đáng ra không kỳ lão hỏi thăm nói kỳ lão có lẽ tại ngươi trong mắt ta chỉ bất quá là l ã o đầu tử thu dưỡng một đứa bé từng trải qua ngươi t r o n g tàng thư c á c h như vậy chiếu cô ta có lẽ là cho lão đầu tử một bộ mặt nhưng là đối ta nói đi l ã o đầu tử là ta cứu mạng ân nhân không có l ã o đầu tử liền không có đi qua ta cũng không có hiện tại ta càng không có tương lai ta l ã o đầu tử cừu ta nhất định phải đi báo sở hàn nghiêm nghị nói ta hiểu được kỳ lão gật gật đầu thở dài nói Ta trung thấp lao lao, giao quy còn đánh ngươi tình cảm. Lao, giao dịch này, có làm hay không? giá hay cảm. dịch có đối diệp làm Kỳ sở hàn gật ước lượng ngươi ngươi ngược ngươi được chút chìa chỉ có cho chuyện còn cần có đặc Chỉ cần có lôi lại, lao lại là lửa là kinh nói đến, bọn không ứng mãn. không hàn gạt một thăm Ta thể ta biết khát ta khóa. phải hỏi họ. Kỳ đi rồi. đáp Sở gật đầu trực tiếp đem trong tay kinh lôi chìa khóa ném cho kỳ lão căn bản không thèm để ý kỳ lao sẽ lỡ hẹn ai tốt ta kỷ lao tiếp đến kinh lôi chìa khóa về sau ánh mắt hung hăng ba động một chút hắn căn bản không có nghĩ đến sở hàn sẽ đối với hắn như vậy tín nhiệm chuyện này nghĩ theo rất nhiều năm trước lên tiếng lúc khi đó lao các chủ tại thế tự là lao diệp sư tôn kia khi đó ta còn chỉ là kinh lôi các một cái bình thường hạch o tâm đệ tử lúc khi đó lao diệp so với ngươi hiện tại niên h kỷ lớn hơn một chút sớm bị xác định trở thành kinh lôi các thiếu chủ trong lúc nhất thời phong quang vô hạn kỷ lao trong mắt lóe ra hồi ức c h i s ắ c mặt thượng lưu lộ ra cười sắc mặt p h ả n phất về tới kêu đoạn thanh c h ấ t c h ấ t năm tháng lúc đương thời một ngày lao diệp tiếp đến nhận chức vụ muốn đi đông vực làm cái gì bí mật nhiệm vụ cụ thể là nhiệm vụ gì hiện tại bây giờ không được biết rồi lúc khi đó này ta ấn tượng khắc sâu nhất t ự là lao diệp đi thật lâu không sai biệt l ắ m có thời gian hai ba năm k ỷ lao nhớ lại nói sở hàn gật đầu đáp lại thời gian hai ba năm xác thực rất lâu dù sao chỉ là một cái nhiệm vụ mà thôi ta cảm thấy tất cả ân o á n Tiểu theo là lúc không i diệp kia, tiểu a lao sau, mang đứa đứa bắt bé, bé một t đầu, là diệp về về về cô à n giọng nói. Lão ngươi ý nói. h Kỷ Kỷ lao lao trầm tử Diệp ý c t h à h c ũ n là lao đầu thu tử diệp ư ỡ n g t ớ sao? Sở hàn mày nhíu chặt hỏi、nói. Không. mày lông nói. i d cô thành tới đến kinh lôi các phương thức cùng ngươi không giống ngươi là lao diệp đi qua khô diệp lâm n h ậ c được mà diệp cô thành thật là lao diệp thân nhi tử chỉ là mẹ của hắn là ai lao diệp một mực im miệng không lời trở thành bí mật kỳ lão mở miệng giải thích nói nói như vậy chỉ cần biết rõ ràng diệp cô thành mẫu thân là ai kia hai ba năm chuyện gì xảy ra có thể biết diệp cô thành tại sao phải làm như vậy sở hàn trầm giọng nói đạo lý là cái dạng này nhưng thời gian qua xa xưa chuyện này không cách nào khảo chứng so với cái này ta ngược lại là phát hiện một kiện không giống bình thường sự tình kỳ lão sắc mặt trở nên ngưng trọng lên phát hiện gì sở hàn đ ố n g nhiên khi đó lòng có cảm giác sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên Tiên nhi, kỷ lão thanh âm trầm thấp nói ra t i ê n nhi tới đến kinh lôi các tiếp nhận khảo hạch thời điểm ta có thể nhìn ra lão diệp hoàn toàn trở nên không đồng t i ê n nhi lôi điện lực tương tác chỉ có hạ đẳng nhưng lại bị lao diệp đặc biệt thu vào kinh lôi các đồng thời phong làm thành nữ nói đến đây kỷ lão dừng một chút đục ngầu hai con ngươi trở nên thanh tịnh không so với thơm thúy mắt quang hạo như biển khói lúc khi đó ta lại hoài nghi t i ê n nhi cùng diệp cô thành mẫu thân có quan hệ hoặc giả to gan suy đoán một chút t i ê n nhi có thể là diệp cô thành cùng mẹ khác cha muội muội chương một nghìn một trăm bảy mươi b ố chân tướng bày lại thêm hít kha z z z kỷ lão lời này một ra sở hàn hung hăng hít sâu một hơi đi qua hồi ức không ngừng hiện hiện ở trước mắt t i ê n nhi là cái ôn nhu cô nương thân làm kinh lôi các thánh nữ t i ê n nhi cũng không có xuất chúng thiên phú tu luyện tu vi võ đạo cũng không có rất cao nhưng lại đến đến lao đầu tử từng ly từng tí chiếu cố cho tới nay sở hàn đều coi là là duyên cớ của hắn hiện tại nghĩ nghĩ có lẽ kỳ lao tiếp xuống tra hỏi triệt để để sở hàn sắc mặt đại biến sở hàn ngươi biết ngươi vì cái gì có thể lúc trên thiếu các chủ mà không phải diệp cô thành lúc trên thiếu các chủ sao kỳ lão ngươi ý tứ là sở hàn chỉ cảm thấy hô hấp của mình đều trở nên r ồ n r ậ p lão diệp đưa ngươi nhặt về thời điểm ngươi còn rất nhỏ không nhớ rõ sự tình gì bất quá ta kia khi đó đã trở thành kinh lôi các trường lão biết đến nhiều hơn n g ư ờ i một chút kỳ lão đôi mắt trong hiện ra một chút d â y giụa tựa hồ rất không muốn nhớ lại những chuyện kia không nguyện ý nhắc lên năm đó những chuyện kia lão diệp từng trải qua không chỉ một lần cùng ta trò chuyện qua liên quan tới thiếu các chủ sự tình lão diệp một mực muốn cho diệp cô thành thân làm kinh lôi các thiếu các chủ thẳng đến yên nhi xuất hiện về sau lão diệp cải biến chủ ý lựa chọn ngươi làm thiếu các chủ kỳ lão mỗi chữ mỗi câu rõ ràng nói vân vân ta nhớ được l ã o đầu t ử tại thu dưỡng ta về sau tự truyền thụ ta thái cổ kinh lôi quyết làm sao lại là về sau lựa chọn ta đây sở hàn xoa nắn lấy h u y ệ t thái dương đ ỗ n g nhiên khi đó cảm giác trở nên đau đầu hắn đột nhiên phát hiện chuyện đã qua có lẽ không phải hắn nhìn đến hắn biết đến cái dạng kia có thể là ngươi khi đó quá nhỏ ký ức có chút mơ hồ l ã o ra đưa ngươi thu dưỡng về sau xác thực có bồi dưỡng ngươi ý tứ nhưng là không có thu đồ ban đầu chỉ là truyền thụ cho ngươi cơ bản nhất trúc cơ phương pháp tu luyện cái này t r ú c cơ quá trình kéo dài đến ba năm kỷ lão bày ra ba ngón tay chuyện này hắn ấn tượng phi thường khắc sâu không có bất kỳ lỗi lầm nào lầm tu luyện t r ú c cơ chi pháp cái này ta biết mỗi cái võ giả đều nghĩ tu luyện t r ú c cơ chi pháp nếu như cầm cái thời điểm lão đầu tử không tính là thu ta vì đ ệ tử s ở hàn toàn thân lông tơ đứng đấy hắn đột nhiên có chút hối hận đi tìm hiểu những chuyện này có lẽ còn không bằng để chuyện cũ phong tồn tại trong trí nhớ tiên nhi tới đến kinh lôi cắc về sau Đừng đạt từ ngươi chính giữa trải thích, hiểu biểu đối qua qua ý ý vô ở lúc là kỳ i a bắt đ ầ lão hai con ngươi lóe ra sáng rực ánh sáng ta hiểu được sở hàn gật gật đầu mặt trên vẻ mặt ngưng trọng chậm rãi tiêu tán toàn bộ người khôi phục l ạ n h nhạt tư thế yên nhi không phải là bởi vì ta mới đến lao đầu tử chiếu cố vừa vặn tương phản ta là bởi vì yên nhi mới đến kinh lôi các thiếu các chủ vị trí sở hàn nói đến đây chầm rãi một trận về phần lao đầu tử lựa chọn ta nguyên nhân có thể là yên nhi thích ta cũng có thể là, là lao à l đầu tử không nghĩ yên nhi gả cho diệp cô thành dù sao hai người bọn họ người là huynh hội sở hàn cau mày đi qua rất nhiều sự tình để hắn ấn tượng triệt để sụp đổ kỷ l a o nghe sở hàn chân thuật nhẹ nhàng gật đầu thở dài ngươi hiểu tự được kỷ lão sau khi nói xong xoay người sang chỗ khác hướng về trong tàng thư các đi đến kinh lôi các các chủ chi tranh vốn là là diệp ra sự tình vô luận theo cái gì góc độ đến xem ngươi đều không nên kế tiếp theo tham dự trọng sinh một thế là ngươi cơ duyên lớn lao trước kia chuyện xưa liền để hắn t ù y phong phiêu tán đi kỷ lão sâu kín cảm thán đạo hắn sau khi nói xong đưa lưng về phía sở hàn khoát khoát tay mời ngươi trở về đi dứt lời kỷ lão thân ảnh nhất tránh biến mất trong tàng thư các lưu lại sở hàn một cái người đứng tại tàng thư các thứ ngũ trọng sở hàn kinh ngạc đứng tại chỗ trọn vẹn sửng sốt mười mấy phút vô luận lao đầu t ử thân trên xảy ra chuyện gì hắn từ đầu đến cuối ta ân nhân phần ân tình này thực thực tại tại tồn tại lao đầu t ử chết ta nhất định sẽ t r a do đến cùng đã cùng diệp cô thành có quan hệ như vậy thì để cho ta tới tự tay chặt đứt nơi này mà tân đoán sở hàn s o n g quyền nắm chặt đôi mắt trong lóe ra vẻ kiên định vừa rồi một khắc này đạo tâm của hắn kém chút bị ảnh hưởng v õ giả tùy tâm sử dụng tuân theo bản tâm sở hàn bản tâm rất đơn giản vì lao đầu t ử báo t h ủ đem kinh lôi các t r u y ể n xuống sở hàn cái này thứ muốn làm thiệu là đơn giản như vậy liên quan tới lao đầu t ử cái chết hắn tuyệt đối sẽ không phóng qua bất kỳ một cái nào người chỉ có đạo tâm thanh minh khả năng leo lên đ ỉ n h phong sở hàn tuyệt đối sẽ không để đạo tâm được tiền nhiệm gì một điểm bụi bặm hắn quay người hướng về tảng thư các dưới lầu đi đến không kế tiếp theo ở chỗ này dừng lại sở hàn rời đi về sau kỷ lão lại xuất hiện tại tàng thư các thứ ngũ trọng thế giới đại không thiếu cái lạ ta là thật không có nghĩ đến ngươi vậy mà còn có thể trọng sinh một thế nếu là ngươi như vậy coi như thôi còn có một chút hy vọng sống không lại chỉ có thể trách ngươi vận mệnh không tốt kỷ lão thâm thúy đôi mắt phía trong nổi lên xâm nhiên sắc cơ hán khô gầy tay trên gắt gao nắm chặt cái kia t h à n h kinh lôi chìa khóa nửa đêm kinh lôi các cổng lý đông vệ nhìn chung quanh lén lén lút lút vụn trộm đi tới không biết còn tưởng rằng kinh lôi c á t có đạo tặc ta đúng là điên lý đông vệ trằn trọc một cái buổi chiều muốn ngủ đều ngủ không đến một mực hướng về kiểm tra về sau trong nao hải cái thanh â m kia có chút q u e n h a y nhưng lại đối không thượng đẳng là ai đến cùng là ai muốn thu hắn làm đồ đệ vì cái gì không thể quang minh chính đại thu đồ mà là tại tối h ô m trong đêm có cái gì không thể gặp người địa phương lý đông vệ não trong một đống lớn dấu chấm hỏi những câu hỏi này thúc đẩy hắn đi tới nơi này trong sáng n g u y ệ t quang huy sái tới mặt đất trên đem lý đông vệ thân ảnh cô đơn kéo đến rất dài rất dài lý đông vệ đứng tại kinh lôi các cổng chờ đợi chờ đợi nhưng thủy t r u n g không có người đến người kia xuất hiện đến cùng là ai hả lý đông vệ nhỏ giọng thầm thì tâm hắn trong bắt đầu bước lên ra cái khác suy nghĩ ta sẽ không phải là bị người đùa b ớ n đi lý đông vệ bỗng nhiên vỗ đầu mình một cái trong tâm ám đạo cái này sẽ không là kinh lôi các truyền thống đi trêu đùa một chút mới tới người để tân nhân cho là mình bị đại lao chiếu cố ta đúng là điên hơn nửa đêm chạy đến nơi đ â y tới lý đông vệ quay người hướng về kinh lôi cắt trở lại hồi không định kế tiếp theo chờ đợi đã tới tiểu biểu thị nghĩ nghĩ bái ta làm thầy hiện tại cần gì phải muốn đi đâu nhưng mà ngay lúc này một cái lạnh nhạt thanh nhâm vang lên ông chỉ một thoáng lý đông vệ trước người không gian đột nhiên rung động một cái áo trắng thân ảnh bất ngờ xuất hiện là ngươi lý đông vệ thấy rõ ràng người này mặt sắc mặt về sau đông nhiên chừng to mắt trong mắt tận là kinh hãi sở tôn giả chương một nghìn một trăm bảy mươi lăm thu đồ một lại thêm lý đông vệ nhìn qua kia áo trắng phiêu nhiên thân ảnh hắn làm sao đều không có nghĩ đến ban ngày trong cho hắn đưa tin vậy mà liền là sở hàn sở tôn giả v â n v â n giống như xác thực là sở hàn thanh âm lý đông vệ hồi tưởng lại trong não hải xuất hiện thanh âm đột nhiên cảm thấy cùng sở hàn thanh âm có bảy tám phần tương tự chỉ là lúc khi đó hắn quá khẩn trương căn bản không có đi sở hàn bên kia muốn sở tôn giả chuyện này rốt cuộc là như thế nào ngươi vì cái gì muốn thu ta làm đồ đệ lý đông vệ mặt mũi tràn đầy không hiểu mặc dù hắn lôi điện lực tương tác siêu đẳng nhưng là bị một cái tôn giả thu làm đệ tử còn là một cái vẹn vẹn so với hắn lớn mấy tuổi tôn giả cái này khiến hắn có chút không quá thích chứng lý đông vệ ngươi không cần khẩn trương ta cái này người thu đồ xem trọng duyên phận không có như thế đạo lý sở hàn mỉm cười thân ảnh nhất tránh trực tiếp xuất hiện tại lý đông vệ trước người ta lấy đệ tử thân phận đến đây kinh lôi các trong đó một nguyên nhân tự là muốn tìm đến một cái không có bị kinh lôi các hiện tại ô nhiễm môi trường đồ đệ cái cái gì có ý tứ gì lý đông vệ có chút nghe không hiểu sở hàn lý đông vệ chúng ta liền theo duyên một điểm ta không hiểu rõ ngươi ngươi không hiểu rõ ta chúng ta tương hỗ trong đó đều không hiểu rõ ta cũng không cùng ngươi nói bái ta làm thầy chỗ tốt cùng chỗ xấu chúng ta không đi trộn lẫn cái khác lợi ích chỉ là tuân theo bản tâm ngươi hỏi một chút cảm giác của ngươi nguyện ý bái ta làm thầy sao sở hàn khoát khoát tay nói tuân theo bản tâm lý đông vệ lông mày nhữ lại hắn cho tới bây giờ không có gặp đến qua dạng này thu đồ người căn cứ thần vũ đại lục phong tục tập quán nếu là có cao thủ nhìn chúng thiên phú đệ tử nghĩ muốn thu đồ tất nhiên sẽ nói ra bái hắn làm thầy chỗ tốt để thiên phú đệ tử đi cân nhắc tương phản nếu là có đệ tử nghĩ muốn bái cái nào đó cao thủ làm thầy như thế tương ứng muốn dâng tặng trên lễ bái sư theo lý thu đồ chỗ tốt để cái k i a cao thủ đi cân nhắc dạng này bái sư phương thức nói cách khác không có gặp đến qua cựu ngay cả nghe đều không có nghe đến qua lý đông vệ khỏe miệng khẽ run lên không có nghĩ đến để hắn n à y bày lên như thế tùy tính sao lý đông vệ hít sâu một hơi hắn không ai dành cảm giác đến một cỗ chân thành nếu như không nhìn tới những cái kia chỗ tốt cùng lợi ích kia ha không phải nói sở h ẳ n nghị thu hắn làm đồ thuần túy là bởi vì hắn cái này người nghĩ tới đây lý đông vệ tâm khiêu có chút hoảng loạn rồi sở hàn sự tích lý đông vệ nghe nói qua cường thế lực á p tinh lam thành lấy sức một mình n à n h sát sáu đại đỉnh cao nhất cao thủ thực lực như vậy không chút nào kém c ỏ i hơn thần vũ đại lục bất kỳ một cái nào cực giả thần vũ đại lục thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân xưng hô bây giờ không đủ lấy hình sắc mặt sở hàn ném đi niên kỷ nhân tố lý đông vệ phi thường bội phục sở hàn đương nhiên như là thêm cao tuổi lý đông vệ càng thêm bội phục lý đông vệ nếu là ngươi nguyện ý bái sư như thế từ giờ trở đi ngươi tựu là ta sở hàn đồ đệ nếu là ngươi không nguyện ý bái sư như vậy thì lúc ta chưa hề không có nói qua ngươi có thể đi tìm kiếm cái k h á c càng thích hợp sư tôn sở hàn kế tiếp theo nói n ữ khí của hắn chính như thái độ của hắn như vậy thuận theo tự nhiên tuân theo bản tâm ta lý đông vệ mặt trên lộ ra một vệ xoắn suýt hắn không biết nên đồng ý hay là nên cự tuyệt bất quá trong lòng của hắn ẩn ẩn có một cái ý niệm trong đầu nếu như hắn không có bái sư sở hàn về sau có lẽ sẽ hối hận lý đông vệ rất thông minh hắn chỉ là rất khẩn trương không có cẩn thận đi suy nghĩ coi hắn tỉnh táo lại về sau trong lòng đô thị có đáp án ta nguyện ý bái ngươi làm thầy lý đông vệ trịnh trọng nói sắc mặt của hắn không so với kiên quyết hắn c á i này người chính là như vậy quyết định trước đó có thể sẽ do dự nhưng sau khi quyết định tuyệt không c h ầ n trở lý đông vệ nhìn chằm chằm sở hàn một mắt trận trực tiếp quỳ tại sở hàn trước người đối sở hàn quỳ xuống l ạ đi lễ bái sư quỳ xuống đất dập đầu thời gian lý đông vệ giật mình nghĩ đến một loại khả năng cao thủ khác thu đồ đem điều kiện đều bày tại mặt bàn trên có lẽ là đối thực lực bản thân không tự tin cần cần nhờ điều kiện tới trèo trống còn có một số không có chỗ tốt cao thủ không phải bọn hắn không nguyện ý cung cấp chỗ tốt mà là bọn hắn không có cách nào cung cấp chỗ tốt lý đông vệ cảm thấy sở hàn không phải những cái kia bình thường phổ thông người sở hàn không nói chỗ tốt không phải là không có chỗ tốt mà là không muốn để cho chính mình bởi vì chỗ tốt mà quyết định bái sư lý đông vệ nghĩ rõ ràng điểm này về sau càng thêm kiên định chính mình bái sư tâm đứng lên đi sở hàn bàn tay nâng lên một chút một cỗ cường hành nu hòa lực lượng trực tiếp đem lý đông vệ kéo lên chiêu này đ ỗ n g nhiên khi đó khiến lý đông vệ hai con ngươi tràn đầy rung động thật mạnh lý đông vệ hít sâu một hơi tạ sư tôn lý đông vệ âm vang hữu lực nói hắn quyết định bái sư sở hàn về sau sở hàn tại hắn tâm trong đã trải qua không còn là sở tôn giả hoặc người cùng thế hệ người sở hàn đối với hắn thân phận chỉ có một cái sư tôn đông vệ hiện tại chúng ta bây giờ là quan hệ thầy trò như thế có một số việc ngươi có lẽ biết rồi sở hàn mặt trên lộ ra vẻ vui mừng hắn đ ố i l ý đông vệ biểu hiện phi thường hài lòng mà lại lý đông vệ thiên phú điều kiện phi thường thích hợp làm đệ tử của hắn sư tôn thỉnh giảng lý đông vệ sắc mặt trở nên ngưng trọng lên tâm hắn trong dần dần có cảm giác có lẽ sở hàn muốn nói bái hắn làm thầy chỗ tốt cùng chỗ xấu bất quá hắn bây giờ làm xong chuẩn bị tâm lý v ô luận chờ đợi hắn là cái gì quyết định sư tôn sẽ không cải biến nhìn đến cái này lớn như vậy kinh lôi c á t sao sở hàn mở ra tay chỉ vào sau lưng kinh lôi c á t hai người bọn họ người hiện tại đứng tại kinh lôi c á t cổng tại bóng đêm bao phủ xuống kinh lôi c á t giống như một đầu ngủ say cự thú to lớn vĩ ngạn ừng lý đông vệ gật gật đầu hắn ẩn ẩn cảm thấy sở hàn tiếp xuống muốn nói lời cùng kinh lôi các có quan hệ hai con ngươi chăm chú nhìn kinh lôi các mắt quang thâm thúy ngưng trọng kinh lôi các các chủ nhất mạch đời đời đơn truyền mỗi một cái các chủ đều chỉ có một cái đồ đệ cái kia đồ đệ t i ể u là kinh lôi các thiếu các chủ kinh lôi các các chủ nhất mạch tu luyện chỉ có các chủ khả năng tu luyện thái cổ kinh lôi quyết sở hàn chậm rãi giới thiệu nói hắn cái này thứ nói những lời này thời gian có không giống thể ngộ từng trải qua tại hắn thu thẩm băng nhi làm đồ đệ thời gian hứa hẹn cuộc đời này thu một cái đồ đệ nhưng là đằng sau sự tính phát triển để sở hàn cùng thẩm băng nhi quan hệ vượt qua quan hệ thầy trò thậm chí hiện tại hoàn toàn có thể coi như không có quan hệ thầy trò kinh lôi các đời đời đơn truyền cái này là một cái truyền thừa phương thức đồng thời lại là một cái gông xiềng k ỳ lão một phen để sở hàn hiểu hán kiếp này là kiếp này kiếp trước là kiếp trước kiếp trước gông xiềng khốn không được kiếp này hán lão đầu tử ta sẽ hoàn thành đối ngươi hứa hẹn đem kinh lôi các chuyển xuống để kinh lôi các bảo trì đời đời đơn chuyển về phần ta thu đ ổ sự tình ta cuộc đời này tuân theo bản tâm tất cả tùy duyên ta hiện tại duy một có thể bảo đảm sự tình tựu la sẽ không đem thái cổ kinh lôi quyết truyền thụ cho cái khác bất kỳ một cái nào người sở hàn trong tâm yên lặng hứa hẹn nói đồng thời trong lòng tìm cho mình cái cớ chuyến cho thẩm băng nhi công pháp là hắn sửa t r ư ớ c qua không tính là nguyên bản thái cổ kinh lôi quyết sở hàn bị vây nội tâm hoạt động thời gian lý đông vệ thì là đầu đầy vụ nước sư tôn nói những này là có ý gì lý đông vệ biết kinh lôi các các chủ đời đời đơn truyền hàn báo danh kinh lôi các r ư ớ c đó hiểu rõ qua liên quan tới kinh lôi các sự tình lý đông vệ trong tâm nghĩ hoặc nhưng lại không có mở miệng hỏi thăm hắn biết sư tôn nói những này khẳng định có nguyên nhân hắn muốn làm t i ể u là kiên nhận chờ đợi câu nói kế tiếp sở hàn hít một hơi thật sâu ánh mắt xuống tại lý đông vệ thân bên trên lý đông vệ Ta tốt tự nhất thái quyết, thửa của muốn mạch chuyển ngươi, ngươi kinh công kinh nhường ngươi kinh cho chỗ người, cho các các chủ nhất mạch công pháp thái cổ kinh lôi quyết, kế kinh lôi các các chủ chi pháp lôi lôi lôi là kế vị. sở hàn lời này một ra lý đông vệ kém chút la lên thật hay giả hiện tại kinh lôi các các chủ không phải diệp cô thành sao sư tôn làm sao lại thái cổ kinh lôi quyết chuyện này rốt cuộc là như thế nào lý đông vệ trong tâm bước lên ra liên tiếp giấu chấm hỏi h á n cương ép đẻ ép nghi ngờ trong lòng hai con ngươi chăm chú nhìn sở hàn chờ đợi lấy sở hàn giải thích ha ha ha trong lòng ngươi rất hoang mang đi sở hàn hai con ngươi như đuốc tựa hồ nhìn ra lý đông vệ không hiểu hơi nhết khỏe môi lên trước lộ ra một vệt cưới sắc mặt chuyện này nói rất dài dòng dạng này ta đơn giản nói đi kỳ thật ta mới là kinh lôi các các chủ hiện tại các chủ diệp cô thành sử dụng thủ đoạn hèn hạ cướp đi các chủ chi vị sở hàn mái tóc đen xuân dài như thác nước mắt lạnh như điện cho dù diệp cô thành là lao r a tử thân nhi tử như thế từng trải qua thiếu các chủ cũng là h ắ n mà không phải diệp cô thành kinh lôi các các chủ vị trí không nên thuộc về diệp cô thành cái gì lý đông vệ cái này thứ nhịn không được trực tiếp lên tiếng kinh hô hắn ngốc ngốc nhìn chằm chằm sở hàn sắc mặt đều trở nên không bình thường điên rồi điên rồi ta nhất định là điên rồi không phải ta điên rồi tự là sư tôn điên rồi lý đông vệ không thể tin vào thai của mình nếu không phải nói chuyện người là sở hàn là hắn sư tôn Hắn sớm đã đi làm sao cùng tựa như nói dỡn thế là sở hàn biểu lộ căn bản không giống là đang nói đùa cái này đều cái gì cùng cái gì a lý đông vệ mặt mũi tràn đầy c ư ờ i khổ hít một hơi thật sâu t r u n g điệp hơi thở ngực từ trên xuống dưới rất có c h ậ m trùng ta lần này tới kinh lôi cát chỉ có hai cái mục đích trong đó một cái là thu một cái đệ tử ưu tú kế thừa kinh lôi cát một cái khác liền tại oanh sắt diệp cô thành sở hàn nói chuyện khi đó ngữ khí trong lộ ra xâm nhiên ba khí trong nháy mắt khiến lý đông vệ toàn thân lông tơ đứng đấy đương nhiên làm đệ tử ta ngươi muốn tiếp cận kinh lôi các áp lực ngươi không chỉ có muốn trở thành mới các chủ còn muốn tại nghịch cảnh trong nhanh chóng trưởng thành dùng bờ vai của ngươi nâng lên kinh lôi các gánh vác lên kinh lôi các trách nhiệm nhanh chóng tăng cao tu vi những này cần muốn ngươi so với cái khác người gấp bội cố gắng s ở hàn sau khi nói xong giơ ngón tay lên điểm nhẹ mà ra xì xì thử một đầu điện xà theo ngón tay của hắn trên vọt bắn mà ra chui vào đến lý đông vệ cái chắn trong chỉ một thoáng lý đông vệ thân thể run lên một lời nói tin tức theo trong não hải xuất hiện hồn dẫn t h i ê n độ lý đông vệ t r ừ n g to mắt hắn đã sớm nghe nói qua loại này truyền công phương pháp chỉ là cùng nhau lúc hao phí lực lượng linh hồn không người nào nguyện ý tùy tiện sử dụng ông ông ông một cỗ linh hồn chi lực tràn vào đến lý đông vệ linh hồn trong các loại tin tức thật sâu ấn khắc trong linh hồn phảng phất theo ra đời thời điểm t i u n h ự kỹ vĩnh sinh khó khăn lấy quyến mất thái cổ kinh lôi quyết cựu tiêu lôi đình quyền quyền c h ấ n cựu tiêu kinh lôi bộ kinh lôi các chức vị phân chia kinh lôi các các quy các loại tin tức xuất hiện tại lý đông vệ linh hồn trong đến lúc này lý đông vệ đối sở hàn đã không còn chút nghi hoặc gì đa tạ sư tôn lý đông vệ lập tức quỳ xuống dập đầu sắc mặt của hắn vô cùng kích động hắn biết kế thừa những n à y về sau nhân sinh của hắn đem phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa đứng lên đi sở hàn phất phất tay lại thứ đem lý đông vệ kéo lên lập tức nói ra sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cái người ta đem kinh lôi c ắ t các chủ nhất mạch công pháp đều truyền thụ cho ngươi tiếp xuống để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm ngươi phải cố gắng tu luyện đợi ta đem diệp cô thành đánh giết về sau khi đó ngươi đem kế thừa kinh lôi các ta hiểu được lý đông vệ hít sâu một hơi hắn cảm thấy nặng nề gánh hắn tại hiểu rõ đến kinh lôi các chức vị phân chia về sau mới hiểu được kinh lôi các phức tạp như vậy lấy hắn địa huyền cảnh thực lực căn bản không đáng chú ý đi tu lượn đi sở hàn đối lý đông vệ khoát khoát tay ra hiệu lý đông vệ cũng có thể đi đồ nhi cáo lui lý đông vệ không hỏi lúc nào cùng sư tôn lại thấy cũng không có hỏi đến càng nhiều chuyện hơn hiện tại công pháp đều giao cho hắn tất cả đều cần cần nhờ chính hắn lý đông vệ quay người hướng về kinh lôi cắt chạy tới cái này thứ mạo hiểm ra để hắn thu hoạch tương đối khá tương ứng bả vai trên gánh thì là nặng hơn ông lý đông vệ rời đi về sau sở hàn bên người không gian đ ố n g nhiên khẽ động một cái nam tử xuất hiện tại sở hàn bên cạnh đúng vậy đấu chiến các thích cư phong lão đại người đồ đệ này cũng quá nuôi thả đi rồi cái gì đều mặc kệ coi như xong còn muốn trực tiếp đem kinh lôi các gánh áp đến đầu của hắn trên hắn cái này mới bao nhiêu a mà lại tu vi mới địa huyền cảnh a thích cư phong đều nhìn có chút không nổi nữa áp lực có khi đó có thể phá hủy một cái người nhưng cũng có thể là tạo nên một cái người như là không chịu nổi thường người không có áp lực lại có thể nào chỗ trên kinh lôi các các chủ vị trí sở hàn trầm giọng nói lão đại lời này của ngươi là không sai thế là cái này dù sao là đứa bé a thích cư phong cười khổ một tiếng hắn phảng phất thấy được từng trải qua chính mình tại sở hàn khắc nghiệt phía dưới ác n g ộ n g thời gian từ giờ trở đi hắn t u không phải h ả i tử mà là không có người biết kinh lôi các thiếu các chủ sở hàn nhàn nhạt lắc đầu t ố t a thích cư phong thở dài hắn biết mình nói bất quá sở hàn dứt khoát từ bỏ lời nói xoay chuyển nói ra l ã o đại ngươi còn là muốn lưu tâm một điểm như là kinh lôi cắt trong có người biết tiểu tử này người mang thái cổ kinh lôi quyết tiểu tử này chỉ sợ cũng nguy hiểm cái này cũng là ta đem ngươi kêu đi ra nguyên nhân ngươi không chỉ có muốn cùng ta cùng một chỗ chứng kiến này lão đầu tử báo thù thời khắc còn muốn ở trong tối bên trong bảo hộ đồ đệ của ta s ở hàn lúc nói chuyện vỗ vô thích cư phong bả vai đ ồ n g nhiên khi đó từng đoàn từng đoàn dòng điện tràn vào đến thích cư phong thể nội kế tiếp theo nói ra về phần an nguy của ngươi không cần phải lo lắng thần vũ đại lục trên không có người có thể phá mất ngươi phòng ngự lão đại ngươi có thủ đoạn này làm sao không cho ngươi đ ổ đệ dùng lên a còn muốn ta đi bí mật bảo hộ cái này đổ cái gì a thích cư phong mặt mũi tràn đầy cười khổ hắn có thể cảm giác đến da của mình phía dưới tràn ngập cường hoành lôi điện những này lôi điện bảo hộ lấy thân thể của hắn để hắn không sợ hãi chim ưng con cần muốn chính mình kinh lịch mưa gió khả năng vô cánh bay lượn cửu thiên sở hàn chậm rãi n g n g đầu trong sáng nguyệt quang chiếu dọi tại hắn góc cạnh phân minh mặt bên trên ta muốn không phải một cái cần muốn ta chiếu cố đồ đệ mà là tại ta rời đi về sau có thể chống dậy kinh lôi các các chủ chương một nghìn một trăm bảy mươi bảy càn rỡ v u n liếng ba lại thêm hít k h z z z thích cư phong đông nhiên hít sâu một hơi đôi mắt trong đồng khửng hung h ă n g co rụt lại tâm nói lao đại vẫn là trước sau như một hung ác ca cá. cái kia ta đi nhìn c h ầ m c h ầ m một điểm thích cư phong cảm giác cứ như vậy con trai độc nhất đứng tại sở hàn bên người có chút nguy hiểm so sánh với nhau còn không bằng đi theo lý đông vệ ừng sở hàn gật gật đầu ra hiệu thích cư phong cũng có thể rời đi s i ê u thích cư phong thân ảnh nhất tránh thân ảnh chui vào đến kinh lôi c ắ t t r ò n g lấy bản l ã n h của hắn chỉ cần không xuất thủ nghĩ muốn ẩn nặc chính mình cũng không khó khăn chỉ một thoáng thích cư phong thanh em biến mất tại trong đêm tối kinh lôi c ắ t trước đó chỉ còn lại có sở hàn một cái người sở hàn vẫn như cũ duy trì ngửa xem không trung bộ dáng trong sáng nguyệt quang tỏa ra hắn góc cạnh phân minh mặt nghe lâu như vậy không sai biệt lắm cũng có thể ra lúc này sở hàn chậm rãi mở miệng nói thanh âm của hắn tại bầu trời đ ê m trong quanh quẩn một điểm đáp lại đều không có sở hàn giống như là tại bầu trời đ ê m trong nói một mình không có đến đến nhận chức gì đáp lại ta đã sớm phát hiện các ngươi chẳng lẽ các ngươi thật coi là cũng có thể lẫn mất qua cảm giác của ta sao sở hàn mở miệng lần nữa đổi lấy vẫn như c ũ là yên t ĩ n h im ắng một điểm đáp lại đều không có ai ba người các ngươi người thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ không phải ta đem các ngươi bắt tới các ngươi mới bằng lòng hiện thân chứ sao s ở hàn lúc nói chuyện ngón trỏ trái con ngón búng ra đ ỗ n g nhiên khi đó điện quang thiểm nhấp nháy phân hóa trở thành ba đạo điện xà hướng về ba phương hướng như thiểm điện vọt bắn mà ra bệnh bệnh bệnh ba đầu điện xà phân biệt trốn vào đến hư không trong ba cái vị trí trong nháy mắt khiến cho một theo cho nháy khiến cơn chấn động. Vâng! Vâng! Vâng! Nương lấy ba người đồng đều là hít sâu một hơi bọn hắn lẫn nhau tương hỗ đều nhận biết nhưng là bọn hắn đều không có phát giác đến đối phương tồn tại còn tưởng rằng chỉ có chính mình yên lặng dò xét sở hàn bọn hắn ba người toàn đều coi là sở hàn đang lừa bọn hắn lúc sở hàn nói ra ba người hậu nhân bọn hắn còn khịt mũi coi thường trong tâm ám nói gạt người bản sự quá kém hiện tại lúc này mới biết nguyên bản sở hàn căn bản không có lừa gạt người sở hàn ngươi là thế nào phát hiện chúng ta đột nhiên một thanh âm vang lên nói chuyện người là sở hành chu sở hành chu bốn mươi năm mươi tuổi niên kỷ trên mặt có năm tháng mang tới thành thục mặc trên người sạch sẽ sạch sẽ k i n h giả thân trên chút nào không linh lực ba động hắn đứng tại hắc cám trong rất khó khăn bị phát giáp đến ta cũng có cái nghi vấn này khác một thanh âm đi theo vang lên nói chuyện người là một cái khác nam tử cùng sở hành chu niên kỷ tương tự trên mặt có ngắn ngủi gốc d â u cảm nhìn có chút thô kệ tên là hàn thần cái cuối cùng sắc mặt người âm trầm lời gì đều không có nói chỉ là chăm chú nhìn sở hàn người này trương lạc vũ ba cái người ba cái họ niên kỷ tương tự thân trên không có bất kỳ ba động nhưng người nào đều không phải yếu người ẩn thế gia tộc người nhanh như vậy an vị không ở sở hàn nhàn nhạt lắc đầu hắn ánh mắt lạnh nhạt quét qua ba cái người coi như cái này ba cái người ẩn giấu đi khí tức nhưng sở hàn biết bọn hắn cũng là đỉnh cao nhất cừng giả phụ thân của ta thế nào sở hàn ánh mắt quét qua ba người về sau xuống tại sở hành chu thân bên trên sở hàn cảm giác của ngươi lực ngược lại là rất nhạy cảm so với phụ thân của ngươi ta lại thêm nghĩ biết ngươi là thế nào phát hiện chúng ta sở hành chu cũng không trả lời sở hàn trong thiên hạ ai có thể giấu g i ế m đến qua cảm giác của ta sở hàn lạnh nhạt nói nhẹ nhàng ngữ khí trong lộ ra tự tin mãnh liệt ha ha sở hàn ta vốn cho rằng tin đồn nói ngươi phách lối có khen đại thành phần không có nghĩ đến ngươi so với tin đồn còn muốn khoa trương nếu là ngươi đã sớm phát hiện chúng ta vì cái gì còn muốn ngay trước chúng ta mặt thu đồ còn đưa ngươi bí mật nói ra cái này không biết tự mâu thuẫn sao hàn t h â n cười lạnh một tiếng nói cái này phải hỏi chính ngươi a làm ngươi hiện tại biết ta căn bản không ngại các ngươi nghe đến bí mật của ta chẳng lẽ ngươi không biết là có ý gì sao sở hàn khỏe miệng giơ lên một vệ ý vị thâm trường cười sắc mặt sở hàn ngươi thật đúng là càn d ỡ a không ai không phải ngươi cho rằng ngươi có thể đem chúng ta ba người toàn đều lưu lại diệt khẩu sao vừa rồi không lên tiếng trương lạc vũ cười lạnh nói n g ư ơ i khác diệt khẩu hay không ngược lại là còn chờ thương thảo bất quá ngươi trương lạc vũ ẩn thế trương tổng người không có nhất định m u ố n kế tiếp theo nghe tiếp sở hàn hờ h ữ n g thanh â m vang lên tiếng nói của hắn vừa dứt thân ảnh biến mất không gặp su i ê trong nháy mắt sở hàn trực tiếp xuất hiện tại trương lạc vũ trước người tốc độ nhanh chóng khiến người sợ hãi thán phục cho dù ba người cũng là thần huyền cảnh cựu trọng đỉnh cao nhất cừng giả đều có một loại run sợ cảm giác thật nhanh phảng phất so với thuấn di nhanh hơn loại cảm giác này vô cùng kỳ quái giống như sở hàn thân ảnh còn không co rời đi đã trải qua đến trương lạc vũ trước người s ở hàn đứng tại trương lạc vũ trước mặt không chút khách khí một quyền đ á n h ra ông ông ông s ở hàn một quyền này ẩn chứa đè ép thiên địa khí thế kinh khủng uy áp giáng lâm tại trương lạc vũ thân trên đ ỗ n g nhiên khi đó khiến trương lạc vũ mặt trên trắng bệnh toàn thân bất lực thật mạnh quá mạnh cái này là cái gì người a trương lạc vũ trong nháy mắt này n g ư ờ i được thật sâu khí tức tử vong hán phảng phất bây giờ bước vào tới địa ngục bên trong không được trương lạc vũ lập tức lòng có cảm giác hắn thân trên k h o á t trên một kiện thần khí chiến đến giáp lập tức tay trái b ó p nát một hạt trâu thân trên hơn một tầng thấu minh màng mọng phòng ngự cháo làm đến dạng này còn không có để trương lạc vũ an tâm tay phải của hắn lại thứ b ó p nát một cái hạt trâu cái thứ hai phòng ngự cháo bao phủ tại hắn thân bên trên hô sở hành chu cùng hàn thần đ ố n g nhiên hít sâu một hơi bọn hắn sợ hai than nhìn xem trương lạc vũ người nào đều không có nghĩ đến người xem vậy mà át chủ bài tận ra thế trọng gặp là gì người trọng xem cùng、e、ngại là xem e sở hàn một quyền này. hàn Vô dụ, sở trùng h h hắn ánh lạnh như a n văng lên, băng âm đạm mạc văng lên, hắn ánh mắt t o n hiện Ẩn trương g thế ra sắc ý. Thế tộc ý. hắn cửu dựng điệp nhân, sở hàn lại lý lưu hạ thủ lưu tình. Vâng. Sở hàn một hàn quyền i oanh kích tại trương lạc vũ lồng ngực đ ỗ n g nhiên khi đó toàn bộ không gian đều đi theo nổ vang sở hàn sao chịu được so với thánh khí nắm đấm trực tiếp đánh v ỡ trương lạc vũ trên người hai tầng phòng ngự cháo tại sở hành chu cùng hàn thần nhìn chăm chú xuyên phá trương lạc vũ trên người thần khí chiến y tí tách tí tách sở hàn nhuộm tiên huyết nắm đấm theo trương lạc vũ phía sau xuyên thủng mà ra dọn d ọ t tiên huyết nhỏ xuống trên mặt đất trên lưu thành một bãi người giờ này k h ắ c này trương lạc vũ còn chưa chết đỉnh cao nhất cường giả cường hoành sinh mệnh lực để hắn còn có ý biết hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm sở hàn trong mắt tận là vẻ không thể tin được ta cái này người xác thực rất c ả n rỡ sở hàn nhìn xem trương lạc vũ chậm rãi nói ra bất quá ta có c ả n rỡ vô liếng t r ư ơ n g một nghìn một trăm bảy mươi tám sở trường phong tin tức bốn lại thêm b ảnh sở hàn vừa mới nói xong toàn đều trên lôi quang điện thiểm kinh khủng lực lượng hủy diệt tỏ khắp tại trương lạc vũ thân bên trên dầm dầm chỉ một thoáng trương lạc vũ trên người tất cả năng lượng ngay cả đồng món kia thần khí c h i n y toàn đều hóa thành năng lượng hạt nhỏ dung nhập vào đến sở hàn t h â n trên tại trong đó hugh hugh hugh sở hàn hiện tại thân thể lực lượng mười phần cường hành tố chất thân thể lại thêm là đạt đến thánh khí cấp bậc kinh lịch qua thủy tinh cung hấp thu năng lượng về sau hiện tại những năng lượng này hạt nhỏ đối với hắn nói đi không có cái gì ảnh hưởng vẹn vẹn là trò chuyện thắng không mà thôi trương lạc vũ vẫn lạc sở hành chu cùng hàn thần không hẹn mà cùng đối xem một mắt đồng đều có thể theo đối phương trong mắt cảm thấy kinh ngạc một màn này để bọn hắn cảm đến thật sâu rung động bọn hắn đều nhận biết trương lạc vũ cùng là ẩn thế gia tộc người lẫn nhau trong đó có qua không ít gặp nhau ngẫu nhiên cũng sẽ có ma sát trương lạc vũ thực lực bọn hắn rõ như ban ngày kia là thực thực tại tại thần huyền cảnh cựu trọng đ ỉ n h cao nhất cừng giả trương lạc vũ đặc biệt nhất địa phương tự là hắn có được thần khí chiến giáp cái này khiến hắn lực phòng ngự tiếu ngạo các cừng giả cũng vừa vặn là bởi vì thần khí chiến giáp trương lạc vũ mới dám tới dò xét sở hàn căn cứ trương lạc vũ kinh nghiệm của dĩ vãng có được thần khí chiến giáp hắn từ vừa mới bắt đầu đã trải qua đứng ở thế bất bại chỉ có như vậy một vị đỉnh cao nhất cường giả tại sở hàn trước mặt bị một q u y ề n xuyên thủng hai đạo phòng ngự cháo cùng thần khí chiến giáp trực tiếp nghiền nát tất cả sinh cơ mạnh mẽ nhưng cái này bây giờ không phải một cái mạnh mẽ chữ có thể hình dung sở hành chu cùng hàn thần trong tâm một trận hoảng sợ bọn hắn lúc khi đó đối sở hàn nói ra ác nói một điểm không có so với trương lạc vũ nhẹ giết gà d a khỉ trương lạc vũ thành chết mất con gà kia mà bọn hắn tựu là bị hù dọa hầu tử cho dù là bọn hắn biết do nói sở hàn tại cầm trương lạc vũ lập uy nhưng bọn hắn vẫn như cũ sợ hãi cái này thật là sinh mệnh uy hiếp sở hành chu cùng hàn thần toàn đều ngửi được khí tức tử vong như là cái khác đối thủ bọn hắn còn có thể cầm x u ấ t gia tộc tới dọa đè ép thế là sở hàn rõ ràng cái gì còn không sợ sở hành chu cùng hàn thần đều có chút hối hận như là sớm biết như thế bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không tới dám xem sở hàn động tác sở hành chu phụ thân của ta thế nào đột nhiên sở hàn thanh â m vang lên đem hai người từ sau hối hận huyễn nghị trong kéo lại Ngậy! sở hành chu ngây ra một lúc đối mặt sở hàn lại thứ liên quan tới phụ thân đặt câu hỏi chán của hắn buộc lên ra tinh mịn lãnh mồ hôi sở trương phong hắn sở hành chu á p úng một bộ muốn nói lại thôi thần thái mặt trên viết đầy thành khó khăn dạng này tư thế đông nhiên khi đó khiến sở hàn mướn g mày trong tâm nổi lên dự cảm bất t ư ở n g đến cùng chuyện gì xảy ra sở hàn trầm giọng hỏi nói ai sở hành chu thở dài hắn thép nha cắn chặt giống như là hạ quyết định gì nói ra sở hàn ngươi biết đến phụ thân của ngươi sở trường phong từng trải qua bởi vì chuyện của mẹ ngươi thoát ly sở tộc về sau lại bởi vì chuyện của ngươi một lần nữa về tới sở tộc sở tộc dù sao là ẩn thế gia tộc không phải nghĩ ra t i ể u g i a muốn vào liền v à o có chuyện t h ằ n g nói sở hàn mắt lạnh như điện hiện ra cực kỳ nguy hiểm q u a n mang sở t r ư ờ n g phong bị phán trung thân giam cầm nhất bị vây sở vực khổ lãng nhai nô dịch cái gì người không được dò xét xem thẳng đến tử vong mới thôi sở hành chu hít sâu một hơi như sở hàn là cái bình thường người hắn còn không có điều k i ê n kỵ gì hết lần này tới lần khác kiến thức qua sở hàn thực lực về sau tâm hắn trung cực nó t h ấ t vọng. sở vực khổ lãng nhai nô dịch sở hàn sáng trói hai con ngươi hóa thành lôi điện hải dương toàn thân võ đạo ý niệm không bị khống chế bạo khởi có thể so với đại thánh cảnh khí thế bỗng nhiên chút xuống nhận ra ông. ông ông ông ông ông chỉ một thoáng toàn bộ kinh lôi thành thiên địa bạo c h ấ n vạn vật oanh minh bàng bạc đến cực điểm khí thế uy áp bao phủ toàn bộ kinh lôi thành vô số dân chúng bách tính nửa đ ê m bừng tỉnh bọn hắn đắm chìm tại cái này hạo đạn g khí thế trong sắc mặt không so với trắng bệnh kinh khủng giống như thế giới mặt nhật thiên địa đều nhanh đảo ngược lại vô số nói ánh mắt hướng về kinh lôi các cổng nhìn lại tự ngay cả kinh lôi các trong cửng giả cũng nhìn không được toàn thân run rẩy cái này thật là nhân loại lực lượng sao lòng của mỗi người trong đều bước lên ra dạng này một cái dấu chấm hỏi kinh lôi các trong diệp cô thành bỗng nhiên bừng tỉnh hắn cảm giác đến cái này bàng bạc khí tức giống như, như núi cao nguy nga bao la hùng vĩ để tâm hắn sinh thần phục không dám tới gần thần thánh phương nào diệp cô thành hai chân run rẩy liền đứng lên đều cảm giác không so với khốn khó khăn cảm giác này hắn bây giờ thật lâu không có qua trên một thứ còn là vô số năm trước hắn lấy địa huyền cảnh thân phận đối mặt đỉnh cao nhất cường giả thời gian trung vực lại có mạnh như thế người diệp cô thành cảm giác chính mình tại khí thế kia trước mặt tựa như là con kiến nhỏ bé đến hơi không đủ nói hắn thậm chí không biết nên làm sao hình sắc mặt khí thế kia chủ nhân cường hành khoảng cách sở hàn gần nhất sở hành chu cùng hàn thần cảm thụ nhất là thiết thiết hai thân người thành nhận thế gia tộc người đều may mắn cảm thụ qua siêu việt giới hạn tồn tại chỉ là như thế tồn tại chỉ có thể tồn tại tại tương ứng tộc vực không gian trong không cách nào tới đến thần vũ đại lục bọn hắn thân làm thần huyền cảnh cựu trọng đỉnh cao nhất c ư ờ n g giả là cũng có thể hành tẩu ở thần vũ đại lục mạnh nhất người bọn hắn tại thần vũ đại lục trên chưa từng có gặp đến qua dạng này siêu việt giới hạn tồn tại thậm chí tại mỗi người bọn họ tộc vực không gian trong đều không có gặp đến qua dạng này bá đạo c ư ờ n g giả hàn thần ngươi tới dò xét ta còn có sự tình gì sở hàn thanh âm trầm thấp giống như đệ nén hòa sơn phảng phất lúc nào cũng có thể bộc phát không có không có việc gì hàn thân liền vội vàng lắc đầu hắn hạ thấp tư thái không dám nhìn sở hàn con mắt tâm hắn trong có loại cực kỳ cảm giác mãnh liệt tựa hồ sở hàn một ánh mắt t i ể u cũng có thể giết chết hắn vậy liền cút cho ta hồi hàn tộc nhìn tại mẫu thân p h ầ n trên ta không cùng các ngươi so đo bất quá như là trong khoảng thời gian này các ngươi tới tìm ta p h i ề n p h ư c hàn tộc liền không có nhất định muốn tồn tại không nên tin bản lãnh của ta sở hàn thấp giọng quát nói kiềm chế đến cực điểm khí tức khiến hàn thần ngực giống như bị trọng truy đánh thể nội một trận khí huyết cuồn cuộn kém chút phun ra máu tuân mệnh hàn thần đ ỗ n g nhiên đem tuân trên máu tươi bên mép nuốt trở vào lập tức lách mình chạy trốn hắn sợ hai đợi tiếp nữa chỉ sợ mạng nhỏ t i ể u khó giữ được thật là đáng sợ hàn thần trái tim đông đông đông cùng loạn vừa rồi sở hàn một câu quát trói thai vậy mà trực tiếp để hắn bị nội thương toàn thân kinh mạch đều có chỗ tổn hại tu vi v õ đạo xuống trở lại thần huyền cảnh bắt trọng này làm sao có thể để cho hàn thần không sợ một câu tiếng quát đẩy lui đỉnh cao nhất cường giả nhất trọng cảnh giới chuyện như vậy hàn thần chưa từng nghe thấy không thể t r e o vào hàn thần hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu nhất định vừa phải sống hồi đến hàn g tộc sau đó nói cho tộc trưởng đại nhân hàng vạn hàng nghìn không nên t r e o t r ọ c sở hàn không thì sẽ đem hàn g tộc đẩy hướng tuyệt lộ hàn thần đi về sau sở hàn sáng trói như điện con mắt chăm chú nhìn sở hành chu sở hành chu mang ta đi sở tộc sở hàn mệnh lệnh ngữ khí trong lộ ra không thể nghi ngờ kiên định toàn thân bạo loạn khí thế làm cho cả thiên địa cũng vì đó hoảng sợ c h ư một nghìn một trăm bảy mươi chín cấp bách năm lại thêm cái này sở hành chu cổ có chút co rụt lại hắn không dám nhìn sở hàn nhưng cũng không dám tùy tiện đáp ứng sở hàn sở hành chu kiến thức qua sở hàn bản sự về sau phi thường rõ ràng cái này là một cái không thế t r e o t r ọ c tồn tại mà sở tộc bây giờ t r e o t r ọ c sở hàn đây đối với sở tộc nói đi thế tất là một trận thái khó khăn sở hàn ta không thể dẫn ngươi đi sở tộc sở hành chu hơi ngâm nghĩ một chút quyết nhiên lắc đầu hắn biết như là sở hàn đến sở tộc như thế chờ đợi sở tộc đem là một trận gió tanh m ư a máu hy sinh hắn một cái người đem đổi được toàn bộ sở tộc căn bình sở hành chu ngươi cho rằng ngươi không dẫn đường ta tìm không đến sở tộc sao ta cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội mang ta đi sở tộc không thì chết sở hàn toàn thân tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng coi hắn nghe đến phụ thân sự tình về sau toàn thân tức giận đạt đến đỉnh cao căn bản không có kiên nhẫn đi cùng sở hành chu nói thêm cái gì nói nhảm sở hàn ngươi đừng có hy vọng đi ta là sẽ không dẫn ngươi đi sở hành chu sắc mặt kiên quyết hắn thái độ như thế tựu là chắc chắn sở hàn tìm không đến ẩn thế sở tộc sở hành chu cái này là chính ngươi muốn chết sở hàn hai con n g ư ờ i lóe ra nồng đậm sắc ý khỏe miệng khỏe miệng niết lên một vệ tà mị cười lạnh bất quá ta hiện tại lại không muốn giết ngươi ta muốn để ngươi nhìn tận mắt ta là thế nào tìm đến sở tộc Bệnh. sở hàn vừa dứt lời lập tức lấy tay mà ra ôm đồm tại sở hành chu hết hầu trên đông nhiên khi đó tràn trề lôi điện mánh liệt mà ra tràn ngập tại sở hành chu toàn thân trong lốp buốt đông nhiên khi đó sở hành chu toàn thân kinh mạch nổ tung đan điền sụp đổ Thần huyền cảnh, trọng tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát, trực tiếp trở thành huyền cảnh hủy hoại chỉ chốc phế nhân. cựu vi sở hành chu đ ỗ n g nhiên phun ra một ngụm máu tươi toàn thân kịch liệt đau nhức để thân thể của hắn không ngừng run rẩy bất quá hắn nhuốm máu khỏe miệng vẫn như cũ có chút nít lên sở hàn ngươi đừng có hy vọng đi coi như ngươi phế đi tu vi của ta ta cũng sẽ không cùng ngươi nói nửa cái chữ ta bây giờ làm làm tốt sở tộc hiến thân giác ngộ sở hành chu nói chuyện khi đó nết miệng cười một tiếng kẻ răng trong tận là máu đỏ tươi hàn tu vi võ đạo bị phế về sau ngược lại không có gì gánh chịu trực tiếp vỏ đã mẹ không sợ rơi việc đã đến nước này chết thì chết vậy chỗ nào e ngại trần hy ta cần muốn trợ giúp của ngươi giúp ta xác định giá hỏa này thân trên không ở giữa năng lượng nguyên vị trí lúc này sở hàn bắt đầu cùng trần hy câu thông sở hàn lấy ta hiện tại năng lượng còn không có cách nào xem xét trần hy bất đắc dĩ nói ta đem năng lượng trong cơ thể toàn đều cho ngươi mượn ngươi cần phải muốn cho ta xác định vị trí sở hàn kiên định nói sau khi nói xong toàn thân một trăm linh tám nói khiếu huyệt lôi quang lấp lóe bệnh bệnh bệnh từng cái lôi điện tiểu nhân theo khiếu huyệt bên trong bay không mà ra dung nhập vào đến đan điền trong tụ hợp vào đến trần hy tiểu nhân trong sở hàn ngươi dạng này sẽ tiêu hao năng lượng rất lớn cái này đáng ra không trần hy hít sâu một hơi nàng còn có câu nói không có nói dạng này sẽ trì hoãn nàng khôi phục tốc độ phụ thân của ta bị giam cầm tại trong sở vực nguy cơ sớm tối Ta nhất tức tới định phải lập tức chạy lập sở hành chu thân thể run lên thân trên nổi lên nói nói yếu ớt hạt tròn những này hạt tròn cũng là không gian nhiễm vết tích hạt tròn hội tụ vào một chỗ hình thành lớn chừng bằng móng tay một vùng không gian năng lượng mảnh không gian này năng lượng rơi vào đến sở hàn trong tay ông sở hàn lòng bàn tay chấn động lập tức cảm thụ đến cách đó không xa đồng dạng năng lượng chỉ dẫn cỗ năng lượng kia rất mạnh bất quá lại ẩn tàng tại không gian kẽ hở trong là bị cao thủ cường đại khảm vào đến thần vũ đại lục không gian trong cũng không thuộc về thần vũ đại lục không gian cho nên trong thần vũ đại lục rất khó phát giác hiu trần hy làm xong cái này tất cả về sau nàng thân trên một trăm linh tám cái lôi điện tiểu nhân lui tán mà ra hồi đến sở hàn huyệt khiếu quanh người trong đ ỗ n g nhiên khi đó một cũ cảm giác h u vải tuân trên sở hàn trong lòng sở hàn ta vừa rồi năng lượng tiêu hao quá lớn muốn lâm vào đến ngủ say bên trong ngươi không cần lo lắng làm ngươi hấp thu đầy đủ năng lượng về sau ta liền sẽ giống như chúng ta sơ thứ gặp nhau như vậy tỉnh lại trần hi hư nhược thanh n â m vang lên lập tức trong đan đ i ể n tiểu nhân hóa thành một bãi lanh nước giống như là tuyết sơn đỉnh như vậy trần hi cảm ơn ngươi sở hàn ánh mắt kiên quyết lúc khi đó hắn cảm giác đến một cô bối rối cái này là hắn thật lâu không có cảm thụ qua mọi mệt bất quá sở hàn không thèm để ý chút nào cái này cảm giác mệt mỏi、Siêu. sở i ê u s hàn mang theo sở hành chu đằng không mà lên diệp cô thành tạm thời nhường ngươi sống thêm trong đoạn thời gian tưữ lúc này đổ nhi ta trưởng thành thời gian sở hàn nhìn chằm chằm một mắt kinh lôi cát chợt thân ảnh lấp lóe mà ra hướng về sở vực phương hướng phi hành mà đi đối với việc này trên sở hàn phân rõ nặng nhẹ lao đầu tử sự tình là báo thủ lao đầu tử đã chết người chết không thể phục sinh phụ thân sở trường phong không giống hắn không có không có chết nhưng là ở vào bên bờ nguy hiểm loại tình huống này cấp bách sở hàn ngươi sở hành chu nhìn xem phi hành phương hướng đ ỗ n g nhiên khi đó hoảng hốt cái phương hướng này công bằng phía trước tựu là ẩn thế sở tộc kinh lôi các khoảng cách ẩn thế sở tộc cũng không tính xa đó căn bản không giống là tre Ta ta, ta tìm không tới vừa qua, rồi rằng nói ngươi ngươi nói không không cho cho sở a Ta o sẽ để hàn ờ ngươi ngươi gọi biết ngươi vừa rồi cái vừa l hy s i h lạnh à c lùng nói không không có khả năng đây không có khả năng sở hành tru giống như điên cuồng ẩn thế gia tộc tộc vực vị trí của không gian tộc bên ngoài người không có khả năng biết tự ngay cả cái khác ẩn thế gia tộc tộc vực không gian ở nơi nào không có cái gì là không thể nào đâu sở hàn nhàn nhạt lắc đầu lập tức không tiếp tục để ý sở hành chu mà là đem ý niệm chìm vào đến lục vũ chữ vật giới chỉ trong sở hàn lúc trước kiểm tra qua lục vũ chữ vật giới chỉ trong có phong phú đan dược cất giấu cùng tài liệu cất giấu những kho tàng này bên trong có rất nhiều phi thường hy hữu vật phẩm đương nhiên cũng có dường như thường gặp đan dược khu vực trong chiếu chiếu bật bật sắp hàng nhiều loại bình ngọc trồng chất như sơn bình ngọc trong có các loại phẩm chất đan dược